t r ư ơ n g ba trăm chín mươi tám đường cảnh trạng thái đỉnh phong t r ư ơ n g ba trăm chín mươi tám đường cảnh trạng thái đỉnh phong nhóm người mình thế nhưng đường đường phá hư thần cùng t i ê n sứ là đứng ở một cái vũ trụ tri đỉnh tồn tại lại chỉ có thể miễn cưỡng thấy do đường cảnh chiến đấu điều này nói rõ rồi cái gì nói rõ tại đường tiên sinh trước mặt bọn họ đều là tiện tay có thể dùng bị bóp chết sâu kiến thực lực như thế trên lệnh làm bọn hắn cảm thấy vô cùng kính sợ giống nhau ư tam nghiệp ở giữa vào hôm nay bọn họ kính sợ cường giả lại thêm một cái t h n g hoa đồng thời trong lòng bọn họ còn thập phần rung động giống như đại thần quan phát hiện vô địch toàn bộ vương đại nhân lại bị thiếu niên áp chế bọn họ đều vô cùng khó có thể tin nay chẳng phải là nói tại không sử dụng khó giải khả năng điều kiện tiên quyết thì ngay cả toàn bộ trang thiên nhân đều không phải đối thủ của đường t i ế n sinh quả thực sống lâu mới thấy tôn nộ không tại trước mặt bọn hắn phát tay uy các ngươi mau nói cho ta biết chiến đấu tiến hành địa thế nào không ai trả lời hắn mọi người như cũ tại rung động bên trong ừ cả các luật thà xin giúp đỡ người khác không bằng hóa lực lượng của mình quân chiến vợ g ậ ta hét lớn một tiếng trực tiếp tiến quận xảy đa tù mệnh thần siêu lam h ì n h thái ngươi dạng này có thể thấy rõ đường tiên sinh cùng toàn bộ vương đại nhân chiến đấu tôn nộ g không hiếu kỳ hỏi hiện tại trạng thái con mắt miễn cưỡng có thể đuổi theo vợ g h ệ tạ chỉ nói một câu như vậy thì giống như những người khác đám chìm đều hình ảnh chiến đấu trong tôn nộ g không mau nói vợ g h ệ tạ không có phản ứng trên mặt của hắn lộ ra kinh ngạc rung động cùng vô cùng kính sợ nét mặt gặp hắn không nói lời nào tôn nộ không bất đắc dĩ được rồi tất nhiên vợ vệ tạ có thể ta khẳng định cũng được hắn đồng dạng bước vào siêu lam h u n h thái sau đó thấy rõ đỉnh phong chiến đấu sau đó nét mặt giống như vở ghệ tạo biến nào khó lường một đám người biến hóa nhường những kia không cách nào thấy rõ chiến đấu nhân đều hiếu kỳ địa tột đỉnh bọn họ cũng nghĩ thấy rõ chiến đấu nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào trong đó tối phát điên chính là phi đ ờ rồi thân làm vũ trụ đế vương đại vương hắn ngay cả người khác chiến đấu đều thấy không rõ này nếu như bị truyền đi thật sự là thật mất thể diện cùng lúc đó tại không chi giới thần hai toàn bộ vương phát hiện công kích của mình vĩnh viễn bị đường cành thong dong đ ó lấy bọn họ liền biết muốn tại cận chiến đánh bại thiếu niên là căn bản thì chuyện không thể nào cho nên bọn họ một thuật di thoát ly tại chỗ chuyển rời đến rồi chỗ xa xa bén mẹ đường cảnh một nháy mắt liền phát hiện rồi dị thường chỉ thấy hai toàn bộ vương tay thần quang mang bợi bị phóng hai cố năng lượng ba đ ộ u khủng bố từ trên người bọn họ phát ra hờ a a ha, a ha, ha. hai toàn bộ vương dùng sức hất lên hai đạo hồng sắc quang sóng hợp lại là một hướng phía đường cảnh phương hướng cấp tốc bay đi thấy thế đường cảnh cũng không vui yếu siêu xảy đạ lực lượng toàn bộ bộ phát giới vương quyền lực lượng phát huy đến cực h ạ n ngày chi hô hấp lực lượng toàn bộ được ra quan minh cùng hắc cám lực lượng điên cuồng tràn vào thể nội thức thần phá quân đem tăng phúc thêm đến tối bởi vì giờ khắc này ở trên trán của hắn một con huyết con mắt màu đỏ dựng thẳng nước mở ra luôn hồi xạ dìn gẳng mở mang kiến thức vô tận trạ cờ ra lực lượng giờ phút này tràn ngập tại hắn tế bào thân thể mỗi một chỗ một cố cường đại năng lượng màu tím sóng ánh sáng từ trong tay của hắn ngưng tụ thành ra sức hướng hai toàn bộ vương phương hướng đẩy đi hai đạo năng lượng sóng ánh sáng chỉ ở trong nháy mắt thì đụng vào nhau b ộ c phát ra sẽ rách lưỡi bật vô tận lực lượng giờ khắc này không gian pháp tác triệt để b ậ nát tất cả không chi giới đều tại cấp tốc chia năm xẻ bảy va chạm lực lượng thậm chí ảnh hưởng tới chung quanh vũ trụ trong vũ trụ không ngừng vỡ ra vết nước không gian vô số tinh cầu băng diện vô số hát động đều hóa thành động phan một t r ă n h bảy một m ộ t bốn hai tám một trăm linh bốn một trăm chín mươi hai nghìn không trăm chín mươi thì liền tại không chi giới ngoại quan chiến mọi người đều hứng chịu tới không nhỏ ảnh hưởng may mắn có đại thần quan thần lực che chở mới đưa đến không có xuất hiện thương vong Băng không cho dù là phá hư thần tại như thế lực lượng vị thiên diện địa trước mặt cũng cùng người bình thường không có gì khác nhau nhìn không ngừng tỏa ra chướng mắt quan man g hình chiếu trên mặt mỗi người đều chỉ có ngốc trệ này này là cái này đường tiên sinh thực lực chân chính toàn bộ chủ đại nhân thực lực chân chính đây là siêu việt rồi thần tồn tại thật đáng sợ nếu là không có đại thần quan che chở ta cảm giác mình tùy thời đều sẽ chết đi giờ k h ắ c này mọi người đối với đường cảnh cùng hai vị toàn bộ vương tính sợ đạt đến không có gì sánh kịp độ cao rất nhiều chuyện chỉ có tận mắt chứng kiến mới biết đã hiểu chân chính của bố qua đi tới mười mấy phút hai bên đối với sóng ảnh hưởng đoàn dần dần tiêu tán tại to lớn hình chiếu trong quan g mang c h ó i mắt dần dần trở nên ảm đạm không thật tốt người nào thắng đây là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng bất kể là đường tiên sinh hay là toàn bộ vương đại nhân đều cường đại đến t h a i quá hai người chiến đấu dường như không phải người ý nhưng bọn hắn hay là m u ố n biết đến tội cùng ai muốn càng thêm cường đại cuối cùng bọn họ nhìn thấy cố k i ê u n ạ o nghệ đứng t h ẳ n g thân thể một thiếu niên vẻ mặt phong khinh vân đạm hoàn hảo không chút tổn hại địa chạm trong hư không mà ở chung quanh hắn khắp nơi đều là bật nát thế giới hải cốt cùng xốc xếp vết n ư ớ không gian tại tại chỗ rất xa hai thân ảnh màu tím n ằ m ngang phiêu phủ ở hư không hai người một cái là toàn bộ vương một cái là thời không song song toàn bộ vương hai toàn bộ vương vết thương chẳng chịt rõ ràng tại vừa n ã y đối với song t r o n g bại bởi rồi thiếu niên kéo dài chương ba trăm chín mươi chín toàn bộ vương hoạch tâm lực lượng chương ba trăm chín mươi chín toàn bộ vương hoạch tâm lực lượng nhìn thấy kết quả này tất cả mọi người sợ ngây người toàn bộ vương đại nhân thế mà thua dù là đã sớm có chuẩn bị tâm lý đang nhìn đến sự thức lúc tất cả mọi người vẫn là khó tránh khỏi không được kinh n g ạ đây chính là toàn bộ vương đại nhân a một mười hai cái vũ trụ chúa tể trí cao vũ thượng có thể nhất nghiệm h ủ diệt vũ trụ tồn tại có người không khỏi cảm khái lên tiếng như vậy giống nhau chẳng phải là nói đường tiên sinh thực lực mới thật sự là mười hai vũ trụ mạnh nhất mới đại hóa ta nhất định là đang nằm mơ được nhanh điểm tỉnh đến v ệ ý r ộ t vô vô mặt mình tiện thể dùng sức bóp bóp thiên sứ dở vét cánh tay quả nhiên không một chút nào đau nhức nhìn tới ta thật là đang nằm mơ x ô i theo cúc thiên sứ dở vét lộ ra tử vong mỉm cười v ệ ý r ộ t đại nhân nếu ngài tiếp tục như vậy nữa ta quyết định cho ngài biểu diễn một trăm bài hát khúc về ý rụt trong nháy mắt thanh tỉnh a này ta tỉnh rồi c ầ ngươi tuyệt đối không nên ca hát không bốn bảy hắn tình n g u y ệ n ăn không được mỹ thực cũng không muốn nghe dở b ẹ t ca hát đường tiên sinh quả nhiên mạnh đến không cách nào bị siêu biệt tôn lộ không cũng không cảm thấy toàn bộ vương đại nhân bị đường tiên sinh đánh bại có cái gì đáng giá không thể tưởng tượng nổi đường tiên sinh càng mạnh hắn sẽ chỉ càng thêm sùng bái nhìn trời sinh thích chiến đấu người sài dạn mà nói có cái gì bị tận mắt chứng kiến cường g i ả chiến đấu còn muốn làm hắn kích động đâu đệ thất vũ trụ bên này tiểu đồng bọn phần lớn rất vui vẻ dù sao đường tiên sinh thế nhưng cùng bọn hắn thành lập rồi hữu nghị phi đợ thậm chí đang nghĩ chính mình muốn hay không hiện tại lập tức cùng đường tiên sinh giữ gìn mối quan hệ chỉ cần lấy lòng rồi mười hai vũ trụ tối cường giả hắn p h í đơ đại vương muốn thống trị mấy cái vũ trụ còn không phải dễ như t r ở b à n tay sao may mắn đường cảnh cũng không hiểu rõ phỉ đờ ý nghĩ lúc này bằng không sẽ chỉ trở lại hắn một ha ha không toàn bộ vương đại nhân còn không có thua mọi người ở đây cho rằng đường cảnh đạt được lần này luận bàn thắng lợi lúc đại thần quan đột nhiên mở miệng còn chưa thua mọi người thật bất ngờ rõ ràng đối với sóng cũng không được còn thế nào gọi không thua không sai đại thần quan tiếp tục nói toàn bộ vương đại nhân chân chính khả năng còn không có sử dụng lời này như là kinh lôi c h â n tỉnh mọi người đúng a toàn bộ vương đại nhân sở dĩ vô địch không chỉ có riêng là chiến đấu rất mạnh hắn lợi hại nhất khả năng chính là vô giải hủy d i ệ t năng lượng trừ phi có phương pháp khắc chế nếu không đối mặt toàn bộ vương khả năng chỉ có d i ệ t vong duy nhất kết quả ta còn không có thua không có thua hai toàn bộ vương giống như nghe được đại thần quan l ờ i nói chăm miệng một lời mà tỏ vẻ mình còn có tiếp tục chiến có thể lịch còn muốn đánh sao đường c a n h hỏi hôm nay cùng toàn bộ vương chiến đấu hắn đã đầy đủ tận hứng đối phương mặc dù không phải là đối thủ của mình lại có thể ép mình xử suất vào lực chẳng thể trách toàn bộ vương có thể trở thành giờ dạ gồng bàn thế giới chúa tể quả nhiên danh bất hư truyền người rất mạnh đối với chúng ta còn có mạnh hơn khả năng không có sử dụng ra đây hai toàn bộ vương tán đồng đường cảnh thực lực đồng thời lại tỏ vẻ chính mình còn chưa s ử suất toàn lực Tốt, nếu đã vậy kia đặt thì tài chiến đường cảnh không chút nào yếu thế hắn rất muốn nhìn một chút cái gọi là khó giải khả năng rốt cục đến cỡ nào trước minh mạch một trăm bảy một trăm một bốn mươi b nghìn chín bốn ba tám hai ba trăm sáu mươi hắn chưa bao giờ tin tưởng trên đời này tồn tại chân chính k ó giải rất xem thêm dường như vô giải khả năng rất có thể chỉ là không biết phương pháp phá giải hay là thực lực của hai bên tranh lệch quá lớn bị triệt để nghiền ép một khi thực lực đầy đủ phương pháp chính xác khó giải chẳng qua chỉ là chết cười tiếp chiêu đi chúng ta muốn bắt đầu hai toàn bộ vương r i ê n g phần mình r ỗ i ra một tay hai tay hợp lại một cỗ kinh khủng năng lượng màu xanh lam từ trong tay của bọn hắn nở rộ ra toàn bộ vương đại nhân muốn xử suất chân chính năng lực đại thần quan ánh mắt run lên toàn bộ vương chân chính khả năng một thanh trừ thanh trừ vật vật thanh trừ vũ trụ thanh trừ tất cả tại b ự c này kinh khủng khả năng trước mặt lại chiến lược mạnh mẽ cũng chỉ là p h í công là thanh trừ tất cả khả năng lần này thắng bại đã phân rồi phá hư thần tượng khăn l ắ t đầu không nhìn nữa c ô ảnh hình tượng không có bất cứ cái gì lo lắng kết quả nhìn cũng không có ý nghĩa lời nói này quá s ớ ma tôn nộ không thì là có ý kiến khác biệt đường tiên sinh nhất định có biện pháp ứng phó ngươi biết cái gì gọi là thanh trừ sao b ệ ý rút hỏi không biết phiền phức b ệ ý rút đại nhân cùng ta nói một chút ngay thẳng nộ không xưa nay sẽ không ra vẻ hiểu biết vệ ý rút hướng bên cạnh thân mắt nhìn thiên sứ dở v é bắt đầu giải thích cái gọi là thanh trừ chính là dùng tuyệt đối quy tắc thanh trừ thế gian vật vật đem tất cả c ũ n g hóa thành hư vô cho dù là bất tử c h i thân cũng vô pháp chống c ự thanh trừ lực lượng vừa dứt lời bệ ý rút cưới l ệ n h bằng không ngươi cảm thấy là vì cái gì lệnh mười hai phá hư thần cùng thiên sứ đại thần quan đối với toàn bộ vương đại nhân như thế kính sợ tuyệt đối thanh trừ đây chẳng phải là nói đường tiên sinh sẽ bị giết chết tôn nộ không trận tròn mắt ừ m toàn bộ vương đại nhân xử suất toàn lực hắn tất nhiên không thể có thể còn sống sót thiên thần quan khẽ gật đầu tại sao có thể như vậy vợ gệ tạ không biết phải làm gì cho đúng hắn cùng tôn nộ g không lúc này đều tại thật sâu tự trách nếu không phải hai người bọn họ người mời đường tiên sinh tham gia lực chi đại hội cũng sẽ không xuất hiện cục diện như vậy rồi là bọn họ hại đường tiên sinh chương bốn trăm vạn hóa thanh quyết chương bốn trăm vạn hóa thanh quyết thấy tôn nộ g không bọn họ thất kinh bộ dáng thiên sứ dở vẹt từ tốn nói vấn đề không lớn dùng lòng châu phục sinh là được các ngươi không phải thường xuyên như vậy thao tác sao ha ha t ự a n h ư là như vậy tôn nộ không vào đầu vợ gệ tạ thì là có chút lo lắng có thể đường tiên sinh thực lực có thể bị siêu cấp thần lòng còn cường đại hơn thật có thể phục sinh sao gia nhập năm không cần lo lắng phục sinh cùng mạnh lên là hai loại khái niệm khác nhau giờ vest giải thích nói tại không chi trong giới hạn giờ phút này trong thế giới tất cả đều tại bị cường đại thanh trừ khả năng một hóa thành hư vô t ạ n g hoa đứng mũi chịu xào đường cảnh thì cảm nhận được cực kỳ bá đạo năng lượng c ố năng lượng này dường như muốn đem hắn triệt để theo trên thế giới này xóa bỏ tự thành vì chân thần lâu như vậy đến nay hắn lần đầu có loại bất lực ngăn cản ảo giác nhìn tới ta thật là xem thường giờ ra gồng bạn thế giới toàn bộ vương cho dù chỉ là an mìm thế giới hay là tồn tại vô cùng tồn tại cương đại quay t r u n g quanh trên người đường cảnh kết giới chỉ giữ vững được ba giây đồng hồ thì triệt để bị phá hư trên người hắn lại tản mát ra tiên chân hình quan mang món pháp bảo này đang chống cự tiêu trừ năng lượng có thể đường cảnh hiểu rõ nay thủy t r u n g là kiên đặc biệt không được thái ý hệ rồi toàn bộ vương khả năng quá mức khó giải nhường trong lòng của hắn lần lần sinh ra tuyệt vọng không không có vô giải khả năng theo loại người hung ác nữ đế chỗ nào lấy được thần thuật vạn hóa thanh quyết có thể đem tất cả kinh tế h kỳ thuật hóa thành phạm tụ toàn bộ vương khả năng lại không minh m ạ c h vẫn luôn chỉ là thuật một loại vạn hóa thanh quyết ngay cả thần thuật đều có thể phá giải toàn bộ d ụ n g có thể lịch dường như cũng được như thế vậy liền thử một chút hắn hét lớn một tiếng cho tang hóa giờ khác này t ừ trong tay của hắn đánh ra vô số â n ký toàn bộ vương thanh trừ năng lượng tại bị vạn hóa thanh quyết ảnh hưởng về sau dần dần hóa thành bình thường năng lượng theo nguyên bản thanh trừ vạn vật đến chỉ có thể thanh trừ bình thường sự vật lại đến ngay cả một con kiến đều không thể thanh trừ đương cảnh còn tại thi triển vạn hóa thanh quyết toàn bộ vương mảng lớn thanh trừ năng lượng dần dần bị từng bước xâm chiếm mãi đến khi cuối cùng tất cả không chỉ giới ngay cả một tia thanh trừ năng lượng đều không còn tồn tại hai toàn bộ vương c h ă n miệng một lời làm sao có khả năng bọn họ đều khiếp sợ không gì sánh nổi chính mình thanh trừ khả năng thế mà bị phá giải đây chính là hắn là mười hai vũ trụ người thống trị cao nhất không gì làm không được thủ đoạn có thể đối mặt đường cảnh vô giải khả năng cũng bị tùy tiện tan giã người thua đường cảnh không có bức tích trong nháy mắt tù thân đến hai toàn bộ ruộng trước mặt ở trong tay của hắn giới vương quyền hỏa hầm năng lượng vô cùng l o á mắt không đánh chúng ta thua đúng vậy đường tiên sinh ngươi thắng hai toàn bộ vương bất lực nằm trong hư không mất đi toàn bộ đ ầ u trí bọn họ còn đắm chìm trong chính mình có thể lịch bị khắt chế y rơi thần đừng nhìn toàn bộ vương bình thời gian nhìn lên tới với cái trẻ còn giống nhau hình như không có bất kỳ cái gì chuyện có thể khiến cho hắn lo lắng nhưng này là tại có không minh bạch năng lực làm phân khích điều kiện tiên quyết hiện tại toàn bộ vương phát hiện năng lực của mình cũng không phải vô địch tự nhiên tâm tính thì sập ngay vậy đường cảnh thu hồi chính mình các loại khả năng đã nhường hai người chiến đấu cái khác vũ trụ cường giả không ai bỏ lỡ nhất là đường cảnh chống cự thanh trừ khả năng lúc động tác không hề có nhanh đến không cách nào thấy rõ đến mức tất cả quan chiến mọi người đều nhìn thấy rõ ràng thấy rõ bọn họ lại tại hoài nghi có phải chính mình nhìn lầm rồi cảm xúc rõ ràng nhất chính là đại thần quan một đám thiên sứ cùng với cái phá hư toàn bộ vương đại nhân thanh trừ năng lượng thế nhưng có thể coi như không thấy chiến lược trên lệ đ ặ t tới khó giải cấp hủy diệt không không có thể đường tiên sinh lại là dùng một loại bọn họ chưa từng thấy qua chiêu thức hóa giải thanh trừ khả năng này quá kinh khủng đối mặt thiếu niên ngay cả vô giải khả năng đều đánh không thắng một trăm linh bảy một t hai bốn t r ă n h hai một nghìn hai trăm bốn mươi năm mươi hai nghìn không trăm mười trên thế giới này còn có ai là đối thủ của hắn không có không thể nào tồn tại vì đợ không khỏi cảm thán nếu đường tiên sinh muốn chinh phục mười hai vũ trụ ta nghĩ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản này không nói n h ả m sao tôn nộ không lường hắn một cái đường tiên sinh ngay cả đến vương ghét người đ ề u bại không thể tưởng tượng nổi quả thực không thể tin được đại thần quan cả người triệt để ngơi dại vừa mới nói ra toàn bộ vương khả năng có giải kết quả không đến một lát lại bị đánh mặt nhưng hắn không thèm để ý cái này mà là phát hiện một sự thật vô địch toàn bộ vương có rồi sơ hở trên thế giới này không có vô giải khả năng đương nhiên rồi phát hiện điểm này là một chuyện có thể hay không giống như đường cảnh hóa giải toàn bộ vương khả năng lại là một chuyện đường cảnh có thể hóa giải thanh trừ khả năng là bởi vì hắn có theo giả thiên thế giới lấy được loại người hung á c nữ đế thần thuật đây là thuộc về thế giới cấp độ hàng duy nghiên ép mà ở tờ giả gượng bạn thế giới là không có khả năng có thổ dân có thể siêu việt toàn bộ vương quan chiến mọi người ở vào trong lúc k ế p sợ Thật hết biết. không cách nào khôi phục. Hôm nay chứng hệ, chỉ để làm dối loạn bọn họ nhận biết. Để bọn hắn hiểu rõ, nguyên lai nhân ngoại hữu nhân, hữu lâu làm loạn lai nguyên kiến nào nay bọn bọn ngoại sơn ngoại hữu sơn. dối để Để rõ, vì n vẹn thần chiến lực, như cũ thập phần nhỏ yếu. Đường cảnh cùng toàn bộ vương vào chỉ lực, cũ phá hư thập cảnh là toàn đạt tới chiến chi giới phá yếu. đấu, Đường cùng không bảo thậm dám chí không quan một khi bị tác động đến phá hư thần cũng muốn trong nháy mắt hóa thành chôn phấn càng làm bọn hắn hơn không dám tin là không gì làm không được toàn bộ vương đại nhân đều bại bởi đường sinh Chương học tập tự tại cực ý công chương bốn trăm linh một học tập tự tại cực ý công lúc này không chỉ giới đã tại đường cảnh cùng toàn bộ vương trong chiến đấu bị triệt để hủy diệt ba người thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người mọi người nhìn bọn họ cũng không biết nên nói cái gì đệ thất vũ trụ bên này tự nhiên là thành đường cảnh cường đại mà vui vẻ chẳng qua toàn bộ vương dù sao mới là mười hai vũ trụ kẻ thống trị bại bởi rồi thiếu niên thiên gia cũng không thể ngay mặt đối với đường cảnh nói chúc mừng tiếp đó đường tiên sinh chuẩn bị đi trở về sau đại thần quán hỏi đường cảnh gật đầu không sai bị lắm ta tới nơi này vốn là vì lực chi đại hội bây giờ lực chi đại hội đã kết thúc ta nên trở về thế giới của mình rồi đại thần quan cười nói cựu i ể u thất đường tiên sinh có suy nghĩ hay không qua thu luyện tự tại rất dễ dù người như vậy đề nghị lệnh đường cảnh không tiện cự tuyệt hán thực lực bây giờ tăng lên đến rồi một cái bình cảnh khoảng cách biến thành thiên thần còn cần hấp thụ mấy cái loại cực lớn bí cảnh thế giới quy tắc nếu lại có thể học tập tự tại rất dễ công kia tại chân thần cảnh giới còn có thể tiếp tục tăng lên không ít thực lực có thể ta thử một chút đương cảnh một lời đáp ứng đương nhiên có thể hay không học được hắn cũng không rõ ràng dù sao học tập tự tại rất dễ công tương đối nguyên học vợ vệ tạ đi học sẽ không có thể tôn nộ g không lại có thể học được nguyên bản tại lược chi đại hội tôn nộ g không lâm tràng đột phá học sòng tự tại rất dễ công nhưng có rồi đường cảnh xuất hiện dường như tôn nộ g không còn chưa nắm giữ như thế muốn nhường tôn nộ g không lần sau gặp mặt đưa cho chính mình n ắ p lễ dường như muốn chờ lâu lắm rồi không bằng hiện tại học một ít nhìn xem có thể học được tự nhiên rất tốt không được cũng không sao tia đường tiên sinh thì cùng dở vẹt cùng nhau tu lợi đi đại thần quan ngay lập tức làm ra quyết định thiên sứ The Best hiểu rõ rồi phụ thân chính là ta rất hiếu k ỷ tại sao muốn để cho ta tu luyện tự tại rất dễ công đ ư ờ n g cảnh hỏi nghi ngờ trong lòng toàn bộ vương đại nhân lần đầu tiên nếm thử thất bại cảm thấy rất thần kỳ cố ý cảm tạ đường t i ế n sinh đại thần quan nói ra mọi người ngoại ý muốn đáp án đ ư ờ n g cảnh đồng dạng không hiểu thua cho mình thế mà còn muốn cảm tạ mình quả nhiên toàn bộ vương não mạch kín bất thường hai toàn bộ vương đồng thời nói ra đường t i ế n sinh là bằng hữu bằng hữu trải qua một trận chiến đấu đương cảnh thu hoạch rồi đến trang phát nghị cái này khiến hắn thật cao hứng lực chi đại hội kết thúc chúng ta cũng nên đi nói hai toàn bộ vương tính cả hộ vệ cùng đại thần quan trong nháy mắt biến mất tại trước mắt mọi người cái khác vũ trụ người đồng dạng đưa ra cáo tử chúng ta cũng nên đi đúng vậy a lực chi đại hội kết thúc các vị sau này còn gặp lại sau đó từng cái vũ trụ người tại m ô i cái thiên sứ dẫn đầu dưới hóa thành một đạo đạo lưu quan rời đi trong nháy mắt chỉ còn lại có đệ thất vũ trụ mọi người ngoại nhân rời khỏi bọn họ nhao nhao chúc mừng được cảnh đã trở thành vũ trụ tối cường giả đối với xưng hô thế này đường cảnh thì là không đệ vụ có thể tại giờ dạ gồng bạn thế giới hắn đã không có đối thủ chẳng qua hắn như cũng không phải vô địch thiên hạ con t i a d i ệ t thế cự thủ lực lượng đường cảnh đến nay không có lòng tin đánh bại hắn cần phải trở nên mạnh hơn đệ thất vũ trụ mọi người cũng không có bất tích rất nhanh cũng rời khỏi tại chỗ về tới l a m tinh con ếch con trai ra cửa vừa xuống tới mặt đất đường cảnh trong đầu thì bắn ra con ếch con trai đi ra ngoài thanh n m nhắc nhở cái này khiến hắn thật cao hứng con ếch con trai gần đây càng ngày càng châm nhanh hắn phi thường hài lòng lần này con ếch con trai đi thế giới thế nhưng đấu phá thế giới không một trăm linh bảy một hai bốn t r ă n h sáu một m ộ t bốn không ba n h a i năm năm không nó lại mang về vật gì tốt đâu t a m thiên lôi động d ĩ h ò a lại có lẽ là bảo vật gì đường cảnh không có ở suy nghĩ nhiều không dù sao qua một đoạn thời gian có thể liền đến đáp án tiếp đó hắn chuẩn bị lại tại giờ ra gồng bạn thế giới nghỉ ngơi chừng mười ngày lợi như vậy chờ trở, trở lại chủ thế giới chính là buổi sáng vừa bận đi kiểm tra cái thứ hai loại cực lớn bí cảnh t ô n n g ộ không đột nhiên mở miệng đường tiên sinh lần trước không phải nói muốn đạt được thuấn di khả năng sao đường cảnh gật đầu không sai chỉ là luôn luôn không có cơ hội hắn trong lòng có chút tiếc lối dường như lần này tôn nộ g không tìm đến mình vội vàng đi tham gia lực chi đại hội còn chưa thu được đáp lễ chẳng qua đáp lễ loại sự tình này không thể nghĩ đến quá tuyệt đối cho rất tốt không cho tôn nộ g không cũng không sai không bằng đường tiên sinh học tập tự tại rất dễ công lúc tiện thể cũng cùng ta học thuấn di tốt tôn nộ g không đề nghị có thể là rất tốt chủ ý đường cảnh cười nói ha ha thực ra trong nháy mắt người rất hiếu học chỉ cần học được cảm ứ n g khí rất nhanh liền có thể học được vì tự tại rất dễ công dễ nhiều lời nói của hắn đường cảnh vô cùng tán đồng đã như vậy hiện tại thì năm năm học thuấn di đi thôi được ta tới trước làm mẫu một chút đầu tiên muốn cảm ứng mục tiêu khí sau đó tôn nộ không đồng dạng không kịp chờ đợi bắt đầu rồi biểu thị chỉ gặp hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện ở xa xa rồi c ả đ i ợ c bên cạnh hắn hàng loạt động tác đường cảnh đầy đủ nhìn ở trong mắt đối với khí không chế hắn thực ra bị tôn nộ không càng thêm phần thủ chỉ là luôn luôn không rõ ràng thuấn di cụ thể phương pháp mới không cách nào sử dụng lần này nhìn tôn nộ không thao tác hắn lập tức liền lĩnh nộ thế là hắn ngay lập tức phát động thuấn di một n á y mắt thì xuất hiện ở tôn nộ không bên cạnh hắn rất chân thành đ ị a bình luận học xong là thật đơn giản chương 402, t r n h i con ít con trai tại đấu phá thế giới bức ảnh chương 402, t r n h i con ít con trai tại đấu phá thế giới bức ảnh lời này trực tiếp liền đem tôn nộ g không làm trầm mặc hắn cảm thấy t u ấ n di hiếu học nhưng khi đó cũng học rồi một quãng thời gian mới có thể vận dụng tự nhiên có thể đường tiên sinh chỉ là nhìn xem chính mình biểu thị một lần ngay cả dạy học đều không có bắt đầu thì lập tức nắm giữ t u ấ n di thực sự là người so với người tức chết người nghĩ lại tôn nộ g không lại bình thường trở lại đường tiên sinh thế nhưng có thể treo lên đánh toàn bộ vương loại người hung ác ta thực đặt trước học một nho nhỏ thuấn di kỹ năng rất nhẹ nhàng đó là không hề nghi ngờ nắm giữ thuấn di về sau mấy ngày kế tiếp đường cảnh thì cùng giờ bẹt học tập tự tại rất dễ công đường cảnh không có lại khinh t h ư ở n g cho là mình thiên phú dị bẩm thuấn di là thân mình thì rất đơn giản có thể tự tại rất dễ công thì không phải vậy vợ vệ tạ đau khổ học rồi thật lâu mảy may đều không có linh n g ộ cuối cùng chỉ có thể ném đào móc s u ố t tơ sài dạn ngủ thâm lam hình thêm đường cảnh lần này bắt đầu rồi luân hồi xạ g ì đẳng con mắt này còn có một cái năng lực lớn nhất đó chính là cọc đ bình thường xạ dị đẳng không chính đều có thể sao chép người khác nhận thuật cùng chiêu thức luân hồi xạ dìn g ẳ n g tự nhiên càng thêm lợi hại thiên sứ duy trì tự mang tự tại rất dễ công bị hắn đường cảnh nghiêm túc nghiên cứu mấy ngày cuối cùng mặc cho thành công của miệng t h ế đây thiên sứ giờ vest không khỏi sợ h a i t h á n g phục không hổ là đường tiên sinh nhanh như vậy liền học được rồi tự tại rất dễ công chẳng trách còn trẻ như vậy có thể đánh bại toàn bộ vương đại nhân phá hư thần bệ bị rụt đồng dạng vô cùng kinh ngạc không sai nói không chừng lần sau gặp lại đường tiên sinh có thể còn muốn càng cường đại rồi đường cảnh vô cùng kiêm tốn ta làm mượn năng lực đặc thù bằng không thật muốn học nói không chừng còn không bằng ngộ không hắn nói rất đúng lời nói thật không có luân hồi xạ gì rằng hắn học được từ tại rất dễ công bởi vì khái thì giống như mẹ ở ta càng là muốn học được ngược lại càng là học không được chỉ có ngộ không như thế tùy tiện tính t ỉ n h mới lại càng dễ đạt tới tự tại rất dễ trạng thái đường tiên sinh ngài khác nói móc ta tôn ngộ không lúng túng bắt s a u gáy hắn đến bây giờ còn không có học được tự tại rất dễ công đâu thiên sứ g i ở v e s Cười nói có năng lực đặc thù cũng là câu chuyện thật giống chúng ta liền không có toàn bộ điển đại nhân thanh trừ khả năng học xong tự tại rất dễ công đường cảnh rất nhanh hướng mấy người đưa ra cáo tử trong lòng một tiếng mặc niệm trở về chủ thế giới thì cùng trạ g i dân cùng nhau về đến phong thần học viện trong biệt thự lúc này bên ngoài thiên hay là h ắ c khoảng dạng sáng ba bốn điểm dáng vẻ đường cảnh hết rồi buồn ngủ dứt khoát tiếp tục tu luyện tự tại rất dễ công tự tại rất dễ công cũng không phải nắm giữ có thể đầy đủ phát huy ra nhất định phải không ngừng tu luyện mới có thể trở nên càng ngày càng mạnh đây là một kiện lâu dài sự việc thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên đinh con biết con trai gửi trở về lữ hành bức ảnh có phải lập tức xem xét bức ảnh đ ư ờ n g cảnh không có do dự lập tức xem xét bức ảnh mở ra trò chơi bảng điểm rơi mấy cái nhắc nhở khung hắn trông thấy con ếch con trai lần này gửi trở lại bức ảnh có hai tấm ấn mở một tấm hình bên trong làm ộ t thiếu niên lại đi theo con ếch con trai khoanh chân ngồi t ĩ n h t o ạ n vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa con ếch con trai tại đấu phá thế giới lại nhịn không được thu đồ rồi mà nó thu đồ đối tượng đoán không sai chính là tiêu viêm hảo ra hỏa nói không chừng con ếch con trai tiếp tục thu đồ dưới về sau chư thiên vạn giới đều là đệ tử của nó đương cảnh cười lấy lất đầu không rõ vì sao con biết con trai dưỡng thành thu đồ yêu thích chẳng qua này cũng không tính là chuyện xấu có thể thu đồ là con biết con trai thành lập hữu nghị phương p h á t đâu đường cảnh lại ấn mở t ấ m thứ hai hình ảnh bức tranh này phiến ở giữa là một nữ tử dung nhan đồng thời còn không phải nhật bản nữ tử không một không bảy một hai bốn không chín một ba bốn bốn bảy hai không không không chỉ thấy tóc của nàng là do vô số tiểu x à hình thành thân thể v ể n chuyển dáng người ngạo nhân tính cách xinh đẹp nữ tử này đương nhiên đó là mỹ đ ô toa nữ vương con biết con trai lại tại tuyệt vi đường cảnh trong lòng không tự chủ được thầm nghĩ dù sao việc này con nết con trai thường xuyên làm hắn đều tạo thành phản xạ không sai đây mới là con nết con trai yêu thích nhất đó chính là cho phụ thân của mình đường cảnh tuyệt vi đương nhiên này không làm được thật chỉ là con nết con trai tự ngu tự nhạc đường cảnh không có ở phương diện này suy nghĩ nhiều hắn càng để ý là mẹ xạ lúc này chặt thêm tại mỹ đỗ toa trên thân thể loáng vang tản mát ra ngọn lửa màu xanh c ô này hỏa diễm xem xét thực sự không phải bình thường hỏa diễm chẳng qua cách bức ảnh đường cảnh cũng không có cách nào nhìn ra hoa gì tới trong lòng của hắn lại có suy đoán lẽ nào đây là thanh l i ê n điệu tâm hỏa thanh l i ê n điệu tâm hỏa là 437 đấu p h a thế giới dị hỏa một trong tại tất cả dị hỏa trong xếp hạng thứ 19. c ó thể tại 23 i mươi chùm dị hỏa bên trong cái bài danh này vô cùng dựa vào sau nhưng có rồi dị hỏa đối với thực lực tăng lên tuyệt đối là rất khủng bố dị hỏa có thể đốt cháy và vật chỉ cần có thể số lượng lớn đủ ngay cả thế giới đều có thể thiêu đốt hầu như không còn c o n ế t con trai thế mà giúp mỹ đô toa đạt được thanh niên đ i ệ tâm hỏa xem ra là trước giờ tiết hồ rồi tiêu viêm dị hỏa chẳng qua di h ò a sinh ở giữa thiên địa người tài có được cũng không phải nói chính là cố ý chuẩn bị cho tiêu viêm mỹ đỗ toa nữ vương đạt được rồi đó chính là nàng đường cảnh không khỏi bật cười vì lung lạc mỹ đỗ toa khuê m ắ t là dốc hết bốn đến bốn chẳng qua hắn có thể từ nơi này nhìn ra con ế t con trai lần sau mang về thứ gì đó tuyệt đối so với thanh liên đ ị a tâm hỏa một tốt và không căn bản không thể nào tùy tùy tiện tiện tặng người đúng rồi nếu tiêu viêm về sau hiểu rõ mình muốn thanh liên đ i ệ tâm hỏa bị tiện nghi sư phụ con ế c con trai t i ệ t hồ rồi nội tâm hí có thể hay không vô cùng đặc xác c h ư n bốn trăm linh ba lữ hành nhà bạo mãn chương bốn trăm linh ba lữ hành nhà bạo mãn đóng lại trò chơi bảng đường cảnh tiếp tục tu luyện tự tại rất dễ công một lát sau thanh âm nhắc nhở lại vang lên con ít con trai tiểu đồng bọn tới cửa thăm hỏi mời kịp thời bước vào lữ hành nhà t i ế p đãi ai tới đường cảnh nghĩ không ra tới sẽ là ai vì con ít con trai tiểu đồng bọn quá nhiều ai tới đều cũng có có thể trong lòng của hắn mặc niệm bước vào lữ hành nhà rất nhanh ý thức của hắn tiến nhập lữ hành nhà thu di chuyển bản bán trạ dị rất thói quen canh g i ở tại thân thể hắn một bên cảnh giới nhìn hết thẻ chung q u n bước vào lữ hành nhà về sau đường cảnh rất mo đánh mở cửa lớn nhìn xem người nhường hắn thật bất ngờ nộ không vợ v ệ tạ gohan còn có lít tên các ngươi tại sao lại đến rồi người tới trong ba người trước không cần nhiều lời vừa rồi còn đ ọ p qua về phần lít tên thì là son gỗ tèn cùng c h u ộ t dạng dung hợp son gỗ t ê n là nộ không con trai c h u ộ t là vợ v ệ tạ con trai ha ha ha đường tiên sinh chúng ta quấy r à y tôn nộ không cười lấy tiếp tục xách ra một túi nước quả không quấy r à y đường cảnh tất nhiên sẽ không ghét bỏ chỉ là ý của ta các ngươi nhanh như vậy liền đến tìm ta là có chuyện gì xảy ra sao Chân t r ư vợ vệ tạ trận nhìn tôn nộ không một chút làm phiền nguyên nói điểm chính tôn nộ không gật đầu chúng ta là muốn cho đường tiên sinh đưa về lễ đưa về lễ còn cố ý đến tạo đường cảnh thật bất ngờ vợ vệ tạ sắc mặt chấn nặng đó là tự nhiên chỉ là trên miệng cảm tạ chưa đủ thực chất khả năng mới có vẻ có thành ý các ngươi có lòng đường cảnh có chút cảm động tốt chúng ta không nói n h ả m rồi đường tiên sinh ngài muốn nào khả năng tôn nộ g không ngay lập tức hỏi hắn đã đem đưa về lễ năng lực bản thân sẽ không biến mất đặc điểm nói cho hắn quận cho nên mọi người đưa về lễ đều muốn đem chính mình mạnh nhất đưa ra tới chẳng qua hay là sẩn gò hẳn tương đối thận trọng hiểu rõ bọn họ cho rằng tốt nhất đường tiên sinh không nhất định cần dứt khoát trực tiếp hỏi đường tiên sinh tốt đường cảnh do dự ta tu luyện tự tại rất dễ công s ú t t ơ xài giản biến thân dường như cũng không dùng tới rồi tự tại rất dễ công chính là như thế không cách nào cùng s ú t t ơ xài giản hình thái được ra đương nhiên cũng không cần được ra vì tự tại rất dễ công đối với thực lực tăng cường vượt xa siêu xảy đ ạ i tri thần thâm lam với lại nay thật đúng là sơ cấp hoàn mỹ tự tại rất dễ công nếu tu thức đến thiên sứ trình độ đến là thiên điểm lần nhìn xem sướng trên tiểu thuyết liền lên bay chút ít nói lưới tia đối chiến lược tăng cường còn muốn càng thêm không cách nào đánh giá so sánh dưới siêu xảy đa biến thân thì có vẻ không đáng chú ý rồi a tựa như là ôi tôn ngộ không lấy dại bọn họ những người này đến hình như có thể đưa cũng chỉ có siêu xây đạ biến thân rồi có thể đường tiên sinh lĩnh mộ tự tại rất dễ công bọn họ lại cho chẳng phải là đầy đủ vô dụng khả năng là chúng ta đường đột sân gọ hẳn có chút xấu hổ đúng a mấy người thực lực sớm đã bị đường tiên sinh xa xa b ỏ lại đằng sau bọn họ cho rằng cường đại khả năng đối với đường cảnh rất có thể không dùng được cũng không phải sùn g vật của ta chạ gì r ồ i cũng có thể tiến hành người sải giảm biến thân nó vừa và cần đường cảnh tự nhiên không thể nào để mọi người lúng túng vừa vạn t r ả di dân thực lực hiện tại so với chính mình yếu đi quá nhiều chỉ là thần minh cảnh giới biến thân siêu cấp s ả y đa lòng mới có thể miễn cưỡng đạt tới chân thần thực lực là lúc cần tăng cường một chút rồi long cũng có thể biến thân siêu s ả y đa tôn nộ không bọn họ vô cùng kinh ngạc không sai đường cảnh cười lấy gật đầu nói chính xác là siêu cấp s ả y đa l n g hoa sơ quá khốc lích tên lộ ra vẻ mặt hưng phấn vợ vệ ta hỏi kia đường tiên sinh vật hữu dụng cái này khiến mấy người đều rất cao hứng bọn họ sợ nhất liền là chính mình nghĩ tạo cũng không có tư cách tạo một trăm bảy trăm một m hai bốn m ộ t hai một t r ă n h bốn hai ba h a i ba hai không đường cảnh ừ m g trà dị dật hiện nay chỉ có thể biến thân siêu cấp xảy đa lòng phía sau hình thái nó đều không thể nắm giữ tôn nộ g không nguyên lai、like、là như vậy thế là mấy người thì thảo luận một phen quyết định đưa cho trà dị i ậ t một bộ biến thân tôn nộ g không cười ha h a tiền cứ như vậy s n g vật của ngài có thể trực tiếp biến thân siêu cấp xảy đa lòng c h i thần thâm lam hình thái hắn rất chờ mong duy đầu siêu cấp xảy đa lòng tri thần xuất hiện cực giỏi cực giỏi ta rất muốn cùng xây đạ long đánh một trận l i c h tên vô cùng phấn khích vợ vệ tạ cơ khổ nhìn tới đến về sau chúng ta ngay cả đường tiền s i n h p e t cũng không là đối thủ rồi quyết định tốt tặng đáp lễ mọi người đứng dậy chuẩn bị cáo tử đ ư ờ n g cảnh muốn giữ lại cũng là bị bọn họ xin miễn rồi đợi đến mọi người rời khỏi tại không gian tín đạo trước nhao n h a u đưa ra dự đoán nghị kỹ có thể lịch đ ư ờ n g cảnh tại lữ hành nhà trong ngồi một hồi chờ đợi bọn họ đáp lễ quy rất nhanh liên tiếp thanh n m nhắc nhở tại trong đầu của hắn văng lên chương bốn trăm lẻ bốn một đống đáp lễ cha di r t đột phá chương bốn trăm lẻ bốn một đống đáp lễ c h r gì g i ậ n đ ộ t phá đinh nhận được tiểu đồng bọn tôn nộ không đáp lễ xin chú ý hỏm thư kiểm tra và nhận định nhận được tiểu đồng bọn sân gò h à n đáp lễ xin chú ý hỏm thư kiểm tra và nhận định nhận được tiểu đồng bọn vợ ghệ ta đáp lễ xin chú ý hỏm thư kiểm tra và nhận định nhận được tiểu đồng bọn gỗ kèn đáp lễ xin chú ý hỏm thư kiểm tra và nhận năm mươi tám đường cảnh vội vàng mở ra hầm thư trong n g á y mắt hiện hiện bốn trùng sáng hai màu vàng kim trùng sáng ba cái hồng sắc quan đoàn cùng một màu xanh đậm trùng sáng bốn nhắc nhở khung lập tức xuất hiện hoa tươi súp tơ sài dạn hai cùng súp tơ sài dạn ba hình thái trùng thưa e o thứ tự t hạn là sần gò cùng kèn gò gỗ bảo đảm n g màu trùng、sáng. siêu á n g s s ả y đại chi thần biến thân tôn n g ộ k h ô n g đến từ giờ dạ gồng b ả n thế giới đặc thù đắp lễ chính là siêu cấp s ả y đại tôn ngộ không tặng cho tại sử dụng về sau có thể có biến thân biến thành siêu s ả y đại chi thần khả năng x ô i theo thanh chú thích sử dụng vật phẩm đấy cần đạt tới qua siêu sáu mươi cấp bảy người sải dạn ba hình thái thư bảo đảm siêu s ả y đại chi thần thâm lam biến thần vợ ghệ tạ đến từ giờ dạ gồng bạn thế giới đặc thù đắp lễ chính là siêu cấp cá nhân vợ ghệ tạ tặng cho tại sử dụng về sau có thể có biến thân biến thành siêu s ả y đa chi thần thâm l a m khả năng chú thích sử dụng vật phẩm đấy cần đạt tới qua siêu s ả y đa chi thần đem bốn chùm sáng toàn bộ lấy ra đường cảnh tâm niệm kẽ h động liền rời đi rồi l ư ỡ hành nhà thiểu ra hỏa hôm nay ngươi kiếm được trong tay cầm bốn chùm sáng đường cảnh nhìn trạ dị dợt trạ dị dợt hoài nghi ngao xảy ra chuyện gì đầu tiên lấy ra súp tơ sải dạn hai chùm sáng đường cảnh nói với trạ dị dợt t r ư ớ biến thân siêu cấp xảy đa lòng lại bóp nát nó trạ dị dợt không rõ vì sao nhưng vẫn là rất phối hợp địa trực tiếp biến thân một nháy mắt, năng lượng màu vàng nóng hỏa diễm dâng lên, trà dị d ẫ t biến thân, vỡ ép giờ bờ, biến thành siêu cấp xảy đa long. đường cảnh đưa ra trùng sáng, rất tốt, nhanh đến bóp nát trùng sáng. ngao, trà dị dẫn tiếp nhận trùng sáng, ngay lập tức đem nó bóp nát. sau đó, nó thì cảm nhận được một cố cường đại năng lượng, t r o người n g xuất hiện. nó nhịn không được tiếp tục biến thân. chỉ là một lát, siêu cấp xảy đa long hai hình thái xuất hiện. sau đó, đường cảnh lại để cho trà dị dẫn tiếp tục bóp nát sút hấp tơ xảy dạn ba hình thái t r ù n sáng. lần nữa biến thân, phun diệt long bộ dáng xảy ra biến hóa. chỉ thấy nó mọc ra rồi rất nhiều tóc màu vàng bộ dáng có chút buồn cười hình như trên đầu treo lên cây lau nhà dường như đường cảnh n h ì n không khỏi cười ha ha hắn còn vô cùng hảo tâm dùng trạ cỡ dạ ngưng tụ ra một chiếc gương nhường trạ dị dật tự động thưởng thức t r ạ dị dật thấy vậy hình dạng của mình cả người đều tâm tình c ũ n g tốt thấy thế đường cảnh đ ộ i vàng ă n ủi k h á c mắt hứng đây chỉ là tạm thời hắn đưa ra hồng sắc quan đoàn đến tiếp tục bóp nát nó sau khi biến thân lại đẹp mắt rất nhiều t r ạ dị dật có chút không tin chẳng qua đường cảnh là chủ nhân của nó, nó chỉ có thể lựa chọn tin tưởng kết quả hồng sắc quan g đoàn phun diệt long thành nát sau đó nó thì biến thân thành siêu cấp s ả y đa long thần một né mắt lực lượng của nó đạt được tăng lên trên diện rộng đ ư ờ n g cảnh đoan t r ư ở n g thời khắc này trạ dị dật thực lực tại chân thần cảnh giới trong đều coi như là đ ỉ n h phong trình độ không c h ầ n g chờ đ ư ờ n g cảnh tiếp tục nhường trạ dị dật bóp nát cuối cùng một màu xanh đậm trùng sáng cái này trùng sáng là vợ gệ h tạ khi tiến vào siêu s ả y đa thâm lam hình thái đ ạ t đến cao độ trước đó chưa từng có đường cảnh cảm thụ nó tản ra năng lượng phán đoán trạ dị g i ậ t đã có nửa bước thiên thần thực lực nếu là lần nữa đối mặt như nhân ngư dị tộc nửa bước thiên thần cấp độ đối thủ hắn không cần ra tay nhường trạ dị g i ậ t ra tay đều là vì ứng phó ngao ngao ngao mạnh lên về sau trạ dị g i ậ t vô cùng hưng phấn nó lại mạnh lên rồi có thể ban g chủ người bận rộn chẳng qua nó càng cao h ứ n g là trên đầu mình cây l a o nhà đã biến mất không thấy cái này thật sự là thật t ố t quá nếu chiến đấu muốn treo lên cây lau nhà nó tình nguyện về sau đều không ra khỏi cửa rồi nhìn cho ngươi vui chẳng qua về sau muốn mạnh lên ngươi liền không có những biện pháp khác phải dựa vào chính mình đường cảnh cười lấy sờ lên trạ di dật đại đầu đồng thời có chút phát s ầ u siêu cấp xây đạ long tăng lên đã đến cực hạn muốn lần nữa tăng thực lực lên phun diệt long chỉ có thể thông qua tự mình tu luyện chỉ có tổng thần minh cảnh giới đột phá đến chân thần cảnh giới trạ di dật thực lực mới tốt đạt được rõ rệt tăng lên trạ di dật dù sao học không được tự tại rất dễ công đường cảnh muốn dạy đều không có cách với lại tạm thời con nết con trai cũng không mang về đến cái khác có thể tiến hóa trạ di dật thứ gì đó sự lo lắng của hắn cha d g i ậ t cũng không hiểu biết tiểu gia hỏa chỉ biết mình mạnh lên rồi muốn tìm đối thủ lợi hại đánh một trận đường cảnh bất đắc dĩ thực lực của ngươi đủ để xưng ơ ba giáp tỉnh giả thế giới nào có đối thủ cho người đánh nào cha d g i ậ t rất kinh ngạc nó đã mạnh như vậy sao chẳng qua nó hay là rất muốn tìm người đánh nhau không có cách đường cảnh đành phải nói ra đợi chút nữa đi lợi hại thế giới có nhiều người đánh với ngươi dù sao con nết con trai phía sau đi thế giới không có gì ngoài ý muốn đều là tương đối mạnh thế giới những thế giới kêu bên trong cao thủ rất nhiều mạnh nhất thậm chí có thể treo lên đánh toàn bộ vương cha di rất còn buồn tìm không thấy người đánh nhau sao chương 405, phát sinh bất ngờ c h ú n g tộc chi biến chương 405, phát sinh bất ngờ c h ú n g tộc chi biến cường hóa hết cha di giờ, đường cảnh chuẩn bị xuất phát tiến về quốc gia khác đi kiểm tra bí cảnh rồi trừ r a phủ tăng nhân ngư dị tộc loại cực lớn bí cảnh trước mắt hắn cần xử lý bí cảnh còn có sáu cái xuất r a đại diện diêm l a đỗ tiên h vũ đưa tới tài liệu hắn c ẩ n thận tra nhìn lại phần tài liệu này trong có sáu cái loại cực lớn bí cảnh cụ thể phân bố vị trí địa lý cùng dị tộc tình huống theo thứ tự là chủng tộc nửa thú viên tẩu linh tẩu nhang tẩu lôi tẩu trong đó tộc bởi vì tên vô cùng v a n r ộ i đặt trước cái chủng tộc này cực kỳ khủng bố dường như có thể thôn vệ tất cả sinh mệnh năng lượng thép hoa tươi cho nên chủng tộc loại cực lớn bí cảnh bên trong dị thú số lượng tại dần dần giảm bớt bởi vì bị vây k h ố n bí cảnh trong da không được chúng nó chỉ có thể đem dị thú xem như đồ ăn một khi dị thú ăn xong phía sau chính là trong chủng tộc tự giết lẫn nhau cho đến chủng tộc hoàn toàn biến mất ngày thân may mắn chủng tộc luôn luôn bị nhốt trong bí cảnh b h n g không toàn bộ thế giới đều muốn l o ạ n rồi đ ư ờ n g cảnh hiện tại có phải không sợ đám côn trùng này rồi thư một ép có đó không hắn mạnh lên trước nếu t r ù n g tộc t i ể u sung ra bí cảnh như vậy tu luyện độ khó đều sẽ biến thành địa ngục hình thức mà t r ù n g tộc bí cảnh cũng là do năm vị chân thần c h ấ n giữ coi như là tại tất cả bí cảnh trong phòng vệ nghiêm mật nhất một rồi đương nhiên này năm vị chân thần còn không phải thế sao cái đó tiểu quốc nguyên bản chân thần với lại âu châu đại lục cái khác không có loại cực lớn bí cảnh quốc gia phải đi ra chân thần bí cảnh phân bố là ngẫu nhiên lãnh thổ càng lớn xuất hiện loại cực lớn bí cảnh sát xuất càng lớn t i ể u châu đất rộng của nhiều thì xuất hiện năm cái siêu thiên hình bí cảnh âu châu đại lục quốc gia đông đảo tiểu quốc s á t sát có thể có quốc gia rõ ràng nhìn lên tới tại âu châu đại lục coi như là đại quốc cũng không có xuất hiện loại cực lớn bí cảnh có quốc gia không thể so với đảo nhỏ lớn hơn bao nhiêu lại là xuất hiện loại cực lớn bí cảnh như thế những kia thực lực chưa đủ tiểu quốc chỉ có thể mời không có loại cực lớn bí cảnh đại quốc phái ra chân thần tiến hành đóng giữ muốn trả ra đại giới cũng rất lớn không chỉ bí cảnh tài nguyên đều muốn chắp tay nhường cho người thậm chí càng nhường ra rất nhiều lợi ích đối với những thứ này đường cảnh không phải vô cùng quan tâm hắn chỉ cần kiểm tra bí cảnh là được rồi hắn tất nhiên tiếp thủ chủng tộc loại cực lớn bí cảnh bên trong tài nguyên khác cũng đừng còn muốn t a y nhiễm trừ ra chủng tộc loại cực lớn bí cảnh nhìn lên tới có chút nguy hiểm cái khác bí cảnh đều tương đối đúng quy định thì như nửa thú dị tộc cái chủng tộc này một nửa như người một nửa như cỡ lớn giác thú chỉ có ma lực không có trí thông minh rất tốt đối phó nham tộc toàn thân đều là thạch đầu rất giống thạch đầu thành tinh cảm giác viêm tộc toàn thân bị ngọn lửa gói hàng nhìn lên tới thập phần d à a người linh tộc cùng loại quốc tộc bị câu linh khiển tướng hết khắc cái này linh hồn chủng tộc cho dù thực lực cường đại tới đâu đối mặt câu linh khiển tướng chỉ có thể ngoan ngoãn tay thì v ề phần cuối cùng lôi tộc thì là toàn thân bị lôi điện bao t r ù m cự nhân cái chủng tộc này cá thể thực lực rất mạnh tốc độ cũng rất nhanh đến chỉ là chân thần thì có chân đủ năm vị thần minh càng là hơn có hai mươi bảy vị chẳng qua lôi tộc số lượng thưa thớt đến mức bị các đại quốc gia tình giả dùng người đếm ưu thế ngạnh sinh cho chặn trong bí cảnh đầu tiên đi đến chỗ nào cái đâu đ ư ờ n g cảnh tự hỏi trong chốc lát thì làm ra quyết định trước hết đi chủng tộc bí cảnh tốt cái này bí cảnh nguy hiểm lớn nhất hay là trước xử lý tương đối tốt ngay tại hắn chuẩn bị xuất phát lúc đột nhiên nhìn thấy đỗ thiên vũ thân ảnh 0107 124 222 0800 không phải nói không cần đi cùng ngươi tại sao lại đến đây hắn nhữ mày hỏi không đỗ thiên vũ không có để ý mình bị địa tàng đại nhân chê mà là vội và nói địa tàng đại nhân việc lớn không tốt từ từ nói không n ổ i đ ư ờ n g cảnh tiện tay đưa cho đỗ thiên vũ một bình nước khoáng nhìn dáng vẻ của hắn nên tình thế vô cùng nghiêm trọng đỗ thiên vũ cầm lấy thủy thủy uống xong ưng ngực ưng ngực cuối cùng hắn khôi phục bình tĩnh trung tộc loại cực lớn bí cảnh bên đấy nam thần toàn bộ rút đi ngay vậy đường cảnh âm thanh đều trở nên lạnh bọn họ làm sao dám chẳng lẽ không sợ chết sao không làm thật vạn xác thực đỗ thiên vũ n ô n từ khẳng định trước đây địa phủ người bước vào bí cảnh bên ngoài còn bị những kia chân thần n g ă n cản không ngờ rằng ngay tại vừa nãy bọn họ một tiếng chào hỏi đều không đánh thì trong nháy mắt rời đi đường cảnh nhẹ gật đầu hiện tại tình huống bên kia làm sao hắn không ngờ rằng kia năm cái chân thần quốc gia lại dám trêu chọc chính mình tuy nói chính mình tại tiếp nhận bí cảnh về sau bọn họ xác thực không cần xen vào nữa có thể chính mình còn chưa có đi xử lý bí cảnh bọn họ lại đột nhiên rút đi này rất rõ ràng là đang cố ý làm người buồn nôn đ ư ờ n g cảnh còn không phải thế sao thánh mẫu những thứ này g ắ á tỉnh g i ả quốc gia dám đắc tội hắn như vậy liền cần nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới nếu không người khác thấy vậy chẳng phải là cho là mình dễ khi dễ đỗ thiên vũ n ộ i vắng hỏi chúng tộc đã theo bí cảnh trong trốn ra được cái đó tiểu quốc dân chúng đang bị vô tình từng bước xâm chiếm chúng ta nên làm cái gì làm sao bây giờ đường cảnh ngay lập tức mở miệng đương nhiên là đi xử lý những kia chủ tộc hắn còn nói thêm ngươi mang chút ít địa p h ủ tinh anh thành viên theo ta cùng nhau đi tới chủng tộc loại cực lớn mỹ cảnh đỗ thiên vũ lộ ra vẻ mặt kích động t u â n mệnh nói xong hắn ngay lập tức tiến đến để chuẩn bị tám chương 406, chủng tộc đặc điểm chương 406, chủng tộc đặc điểm đường cảnh thì là ngồi ở trên ghế s a lon trầm tư thực lực của mình lần lượt bày ra biểu sát chân thần sự thực những kia dị quốc chân thần không thể nào không biết nhưng biết rồi bọn họ còn dám cùng mình đối n ị c h cái này nói rõ bọn họ đến có chuẩn bị lần này rút lui trùng tộc bí cảnh vô cùng hiển nhiên là đang thử thăm dò điểm mấu chốt của mình ta t ử học nói là tại t u y ê n chiến vương tiêm hoa lẽ nào bọn họ là có rồi cùng ta là địch thì vào chương đường cảnh rất tự nhiên nghĩ tới điểm này muốn có cùng h ắ n khiêu chiến tư cách chỉ có hai có thể một chính là đang thức tỉnh người trong xuất hiện siêu việt rồi thật truy tồn tại t h i ế t tức có người đột phá thiên thần cựu tứ thất chi cảnh chẳng qua khả năng này dường như không không có bởi vì chủ thế giới quy tắc hạn chế muốn đánh vỡ t ầ n cuối cùng hàng rào rất khó khăn hoặc là phi thăng tới t ầ n g thứ cao hơn thế giới hoặc là chỉ có thể cưỡng ép dung hợp thế giới quy tắc v ĩ n h v i ễ n cũng vô pháp c á c h vượng hai loại tình huống đều không phải là những kia yếu gà chân thần có thể làm đến trừ phi là đạt đến nửa bước thiên thần cấp độ mới có khả năng này nhưng đường cảnh biến thành chân thần lâu như vậy đến nay còn chưa nghe nói qua kiểu này giáp tỉnh giả xuất hiện ngược lại thật tồn tại nửa bước thiên thần bị đường cảnh dẹp đ i ê n vậy tộc loại cực lớn bí cảnh cũng liền không phải cái thứ nhất bị kiểm tra siêu thiên hình bí cảnh rồi cho nên giáp tỉnh giả trong xuất hiện thiên thần khả năng tính cực lớn một cái khác có thể đó chính là kia năm cái quốc gia tìm được rồi kháo sơn cảm thấy mình có thể muốn làm gì thì làm mới không đem đường cảnh để vào mắt nghĩ đến đây đường cảnh một thông tin gọi cho đỗ thiên vũ ngươi đi tràn một chút kia năm cái rút khỏi chủng tộc bí cảnh chân thần bọn họ thế lực sau lưng có hay không có cùng dị tộc đạt thành một loại thỏa thuận chỉ có dị tộc trong đoàn có khả năng tồn tại thiên thần đỗ thiên vũ nghe xong kinh ngạc m ộ n phần địa tàng đại nhân ý của ngài là những tên kia thế mà cùng dị tộc thông đồng mặc dù lúc trước cửu châu nội bộ g i á tỉnh giả trong cũng có người muốn với bí cảnh hòa đàm có thể người sáng suốt đều biết dị tộc không phải dễ đối phó một bước lui từng bước lui đến cuối cùng không phải là bị dị tộc độ lục hầu như không còn chính là biến thành dị tộc nô lệ còn lâu mới có được lật cơ hội là đường cảnh xuất hiện mới khiến cho cựu châu không bao giờ được chọn lựa đến lệnh cảnh nội dị tộc hoàn toàn biến mất không ngờ rằng cựu châu chịu được rồi tây đại lục lại là thỏa hiệp đương nhiên rồi với bí cảnh hòa đàm đường cảnh l ư ỡ i n h á t phát biểu ý kiến gì nhưng vì hổ làm trành g ú p dị tộc đối phó loài người hắn cũng không cần k h o a n tay đứng nhìn điều này cái gọi là hòa đàm quả thực là đối với nhân loại phản bội tiên năm cái chân thần cùng với phía sau g i á c tỉnh giả thế lực h ắ n một cũng sẽ không bỏ qua đường cảnh s á t nhận đỗ thiên vũ suy đoán không sai bọn họ trừ ra cùng tồn tại thiên thần dị tộc thông đồng không có lý do cùng ta đối n ị c h cái gì thiên thần dị tộc đỗ thiên vũ sợ ngây người trong truyền thuyết thiên thần lại thật tồn tại lần trước xuất hiện nửa bước thiên thần đều đủ cường đại đến đáng sợ nếu là chân chính thiên thần xuất hiện đây chẳng phải là toàn bộ loài người đều muốn lâm vào tuyệt vọng không đúng nhìn xuống đất tàng đại nhân phản ứng dường như cũng không có đại căng thẳng k hắn ô n chẳng nói. g h lẽ nghĩ tới rồi một rồi loại không ả năng.、Địa、tàng đại nhân hẳn tiên thần còn mạnh hơn. Hắn Địa đại đây là h k dám tiếp tục tiếp tục nghĩ rồi dù sao địa tàng đại nhân vô địch là được rồi không cần phải lo lắng ta sẽ không để cho dị tộc làm sàng làm vậy đường cảnh từ tồn ó i thế giới này thủy t r u n g là thuộc về thế giới nhân loại có dị tộc nghĩ n h ú n g chàm hắn không đáp ứng có n g à i những lời này ta liền thả một vạn cái tâm đỗ thiên vũ khôi phục rồi chấn định ngay cả địa tàng đại nhân đều không đội hắn gấp cái gì đúng rồi lần trước để ngươi xử lý nhân ngư dị tộc dư nghiệp chuyện làm được thế nào đường cảnh đột nhiên hỏi địa tàng đại nhân yên tâm địa phủ bên này dựa theo nghiêm khắc nhất chương trình đem ngài cho ra vị trí nhân ngư dị tộc tỉ mỉ dọn dẹp một lượng bảo đảm một con vạy tôm đều không có v u n g tha đỗ thiên vũ cực kỳ nghiêm túc nói đường cảnh cười làm tốt lắm chẳng qua vạy tôm đều không v u n g tha có phải hay không quá nghiêm khắc đỗ thiên vũ giải thích nói chúng ta là sợ dị tộc bên ấ y nhìn xem nào đó vị cố đò có thể lịch ngươi nói không sai đường cảnh nhẹ gật đầu đối mặt dị tộc xác thực càng nên cẩn thận từng ly từng tý hắn còn nhớ nhân ngư dị tộc thì có chủng tộc khả năng có thể đem nhất tộc người lực lượng toàn bộ rót vào một người thể nội đúng là như thế mới ra đời nửa bước thiên thần đỗ thiên vũ cách làm vô cùng bảo hiểm đường cảnh không có lý do gì phản bác nhân ngư dị tộc có thể xuất hiện mỗi loại tộc khả năng liền có khả năng xuất hiện thứ tư bảy hai loại khả năng cẩn thận một chút luôn luôn thắng qua sơ ý chủ quan sẽ phải xử lý sáu cái loại cực lớn bí cảnh bên trong dị tộc khả năng cũng mỗi người mỗi vẻ chủng tộc tên như ý nghĩa chính là vô cùng có thể ăn cũng rất có thể sinh một loại mẫu trùng một lần đẻ trứng có thể sinh hạ thành trên ngàn lệ trứng trùng n ử a thú dị tộc khả năng là q u ầ n hóa trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu n h a n tộc lực phòng ngự gần như khủng bố viêm tộc có thể hóa thân hòa diễm linh tộc không có thực chất hình thể lôi tộc có thể t r i ệ u h ó a lôi điện dị tộc khả năng làm kỳ bách q u á i cùng cảnh giới gặp được vô cùng khó chơi chỉ có cường đại hơn bọn hắn rất nhiều mới có thể đi vào được nghiền ép chương bốn trăm linh bảy phản bội tây đại lục chương bốn trăm linh bảy phản bội tây đại lục kia về kia năm bị ngoại cảnh chân thần ngài chuẩn bị xử lý như thế nào đỗ thiên vũ hỏi dù sao cũng là năm vị chân thần thuộc về một cố cường đại lực lượng tất cả cựu châu cũng chỉ có thiếu niên ở trước mắt có tư cách quyết đoán trước hết để cho bọn họ phách lối nhất thời bán hội và giải quyết chủng tộc lại tìm bọn họ tính sổ sách địa tàng đại nhân anh minh quán đường cảnh chân t h ậ t đáng tin đỗ thiên vũ cũng không có bất luận cái gì lo nghĩ ta muốn miệng v i ệ t địa tàng đại nhân cường đại lúc trước đối mặt mười bảy vị chân thần đều có thể tùy tiện diệt s á c húng chi là chỉ là năm vị chân thần đâu chỉ là càng làm đỗ thiên vũ để ý là chân thần phía trên tồn tại đây chính là chân chính t i ê n thần không phải nửa bước t i ê n thần loại đó hàng giả loại t ô n tại này cho dù địa tàng thiên nhân có thể đối phó chỉ nếu bình thường giáp tỉnh g i ả đụng phải cũng chỉ có bị m i ệ u sát phần t h ư a lão sư hai mươi b ố tình huống bên kia bao giờ bọn họ quay lại đường cảnh đột nhiên nghĩ đến t h ầ m thiên lâm ra ngoài có mấy ngày giống như xem xét loại cực lớn bí cảnh ngắn thì một tuần lâu là mười ngày nửa tháng sẽ không như thế về sớm tới đỗ thiên vũ chi tiết báo cho biết nguyên lai、like、là như vậy đường cảnh minh n g ộ hắn mỗi lần xử lý loại cực lớn bí cảnh rất nhanh là bởi vì thực lực của hắn đủ cường đại đối mặt lại nhiều dị tộc đều có thể tùy tiện chân sát có thể bình thường chân thần lại khác biệt dù là lần này là thẩm thiên lâm cùng địa phủ diêm vương liên thủ muốn điều tra nam cực đại lục loại cực lớn bí cảnh cũng muốn tiêu tốn một quãng thời gian ngài là có chuyện là gì muốn tìm thẩm viện trưởng hoặc diêm vương sao đỗ thiên vũ hỏi không có đường cảnh k h o á t khoác tay ngươi nhanh đi triệu tập nhân thủ chúng ta mau chóng xuất phát hiểu rõ rồi nói xong đường cảnh cùng đối phương lẫn nhau cúp máy thông tin trung tộc đột phá bí cảnh mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ mang đi vô số hoạt bát sinh mệnh dù là những người kia không phải cựu châu dân chúng có thể đường cảnh tất nhiên đáp ứng muốn trợ giúp tiểu quốc giải quyết dị tộc vấn đề tự nhiên không thể nào khoanh tay đứng nhìn mặc cho dị tộc hoành hành, hành vô kỵ v ằ n g không nếu t r u y ề n ra ngoài còn có tiểu quốc dám giao ra loại cực lớn bí cảnh sao t i ê u năm vị chân thần c á c h làm làm mập hắn gác ở diện chính nướng chỉ là đã năm chất bài giống như này không đem ta để vào mắt đ ư ờ n g cảnh nhẹ nhàng cười lạnh cũng không biết các ngươi có thể hay không tiếp nhận l ử a giận của ta đợi khoảng một khắc đồng hồ trên trời vang lên máy bay trực thăng vũ trang văn minh đương cảnh ngẩng đầu nhìn lên tất cả không trung lit nha lit nít đều là máy bay trực thăng thân ảnh thô sơ giản lược đo n t r ư ở n g ít nhất có hai mươi đỡ máy bay trực thăng vũ trang mỗi giá trên trực thăng không sai biệt lắm chở khách rồi năm mươi tên giáp t ị n h giả bàn bạc tổng cộng là vào làm tên giáp t ị n h giả với lại đường cảnh còn chú ý tới tham gia hành động lần này giáp t ị n h giả yếu nhất đều có khống chế cấp cảnh mạnh nhất trừ ra chính mình cùng đỗ thiên vũ bên ngoài là thần t h o ạ i cấp t i ể u trọng như thế trợ thế có thể nói tương đối long trọng địa tàng đại nhân đỗ thiên vũ trên máy bay trực thăng vây tay ừ n hiện tại là được xuất phát đường cảnh gật đầu bay đến trên trực thăng sau đó tất cả máy bay trực thăng vũ trang toàn bộ hướng phía chủng tộc loại cực lớn bí cảnh phương hướng bay thật nhanh mà đi lần này phái nhiều người như vậy không sợ n g o ạ i cảnh g i á p tỉnh già đánh lén sao đường cảnh hỏi đỗ thiên vũ cười ha ha không sao chúng ta cửu châu còn có hai vị chân thần đóng tại cảnh nội đám đạo trích tiệc không dám đánh lén cửu châu bao gồm đường cảnh ở bên trong tổng cộng có năm vị chân thần trừ r a phong thần học viện viện trưởng thẩm thiên lâm cùng địa phủ diêm vương triệu thiên sách cùng nhau hút đi nam cực lục đường cảnh xuất phát tiến về chủng tộc bí cảnh bên ngoài đóng tại cảnh nội là quân p ư ơ n g lý quân chiến thần cùng thịnh được vũ chiến thần dưới tình huống bình thường đúng là không người nào dám tùy ý khiêu khích b ấ t quá đường cảnh nói ra chính mình suy đoán m 1 t trăm b ả 3 4 4 9 2 1 8 0 t ì n h h u ố n g lần này bất thường năm cái tây đại lục chân thần rất có thể cấu kết dị tộc năm cái chân thần tăng thêm dị tộc chân thần thật muốn đánh lén cựu châu băng vào hai vị chân thần căn bản thủ không được đỗ thiên vũ sợ n g â y người cái gì như thế như thế chúng ta nên làm cái gì hắn thậm chí có loại xúc động ngay lập tức thẳng khởi động máy trở về địa điểm xuất phát dù sao đối mặt hàng loạt chân thần tập kích chỉ có địa tàng đại nhân tài có thể ứng đối những người khác hết ba trăm chín mươi toàn bộ không có chống cự lực lượng không thể không nói tại chiến lược khối này đường cảnh đã vượt qua cựu châu cái k h á c giác tỉnh giả quá nhiều không có hắn cựu châu chỉ có thể nói tương đối cường đại đối mặt rất nhiều ngoại cảnh giác tỉnh giả thế lực liên hợp thật là khó mà chống đỡ điểm này ta đã sớm nghĩ tới tự nhiên có ứng đối thủ đoạn đường cảnh vẫn như c ũ là phong khinh vân đạm bộ g á n g gặp hắn nét mặt đỗ thiên vũ muốn hỏi ra lời lời nói cuối cùng vẫn n h ẹ đi xuống địa tàng đại nhân cũng không sẽ làm chuyện không có năm chắc có thể thật sự có chuẩn bị ở sau cũng nói không chừng đấy chứ gặp hắn rất kích động đường cảnh chụp hắn b ả vai i ê n tâm đi chỉ bằng những kia r ấ thải số lượng lại nhiều cũng là r ấ thải không cần ta ra tay sùng bật của ta có thể tùy tiện diệt s á t hắn nói rất đúng lời nói thật thực chất cũng là làm như vậy lần này đi ra ngoài cố ý không mang theo trạ d ị dân chính là vì thủ g i a trạ d ị d â t thực lực trải qua hàng loạt sút u hấp tơ sải giản biến thân cường hóa về sau đã không kém gì hắn của ban đầu đối mặt chân thần thậm chí nửa bước thiên thần đều có thể ứng phó địa đến chương bốn trăm linh tám đường cảnh đa trọng ảnh phân thân chương bốn trăm linh tám đường cảnh đa trọng ảnh phân thân n g h ị hắn bây giờ cũng là uy chấn giáp tỉnh giả giới nhân vật nếu đi ra ngoài bên ngoài bị người khác trục ra mặt kia có thể ném đi được rồi máy bay trực thăng vũ trang bay rất nhanh không đến một giờ thì đến trùng tộc loại cực lớn bí cảnh vùng trời mười vào thư đường cảnh mở ra cabin cửa lớn nhìn xuống phía dưới bí cảnh cửa vào chỉ thấy liên miên liên miên côn trùng không n g ừ n g hướng mặt ngoài leo ra mới mẻ hoa loại tràng cảnh đó tựa như là biển cả s ó m cả mãnh liệt bình thường quần quân không tiện quấn theo tất cả đã không thể dùng bậy trùng để hình dung mà là nên dùng b i ệ trùng để hình dung Tê nhiều như vậy cùng n t r được đỗ đến người. trực ngạc tộc thôn theo thiên tiếp tốt thứ phệ nhiêu kinh những này trùng bao ra. Xôi vũ Vì số là ư ợ n n g rất thể có cái y thiểu mất. Tình thế、so、với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng khốc, hơn phân với nghiêm cũng còn Cùng hơn. nửa dân số so bị loài l người những kia giáp tỉnh g i ả thật quá chết tiệt luôn luôn phong khinh vân đạm đường cảnh giờ phút này mặt chính đến tức giận bất kể là cựu châu dân chúng hay là cảnh ngoại dân chúng nói cho cùng mọi người hay là cùng một người loại trận d o a n h đối mặt d ị tộc lớn hơn nữa ân đoán cũng hẳn tạm thời phóng chí ít không thể làm ra giúp di tộc đối phó đồng loại với các có thể năm người k i a loại chân thần cùng với hắn s ở thuộc g i á p tỉnh giả thế lực chính là dễ không làm không chút nào quản dân chúng bình thường chết sống trực tiếp rút khỏi loại cực lớn bí cảnh c h â n áp khiến cái này chủng tộc thừa lúc vắng mà b ả o nói không phải cố ý không ai sẽ tin tưởng t i ể u này táng tận thiên lương hành vi làm g i ế t máy bay trực thăng vũ trang trong cái khác g i á p tỉnh giả nhìn trên mặt đất t h ẳ n g trạng tất cả đều không đành lòng nhìn thẳng những dân chúng kia tại chủng tộc dưới mí mắt chỉ có thể bất lực dãy r u ộ cuối cùng rơi vào dị tộc trong miệng không cam lòng chết tại chỗ khủng bố như vậy dị tộc nếu để cho chúng nó tại trên thế giới cắm dễ đến lúc đó sợ là muốn không thiếu mạng người đến lấp việc này không nên chậm trễ đường cảnh cũng không lại trì hoãn hắn nhìn về phía mọi người phía dưới tất cả tin tưởng các ngươi đã thấy đám côn trùng này tại loài người trên địa bàn t á t giã chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn tiếp xuống phải nhờ vào mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực tiêu diệt những thứ này lê tẩm người xâm nhập mọi người sôi nổi vang lên tiêu diệt đám côn trùng này nhìn tất cả mọi người rất có đấu trí không có bị hàng ngàn hàng vạn chủng tộc dọa đến đường cảnh thỏa mãn gật gật đầu lại bổ sung bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng đ á m côn trùng này số lượng rất nhiều ta sẽ không để cho các ngươi tìm cái chết vô nghĩa nhiệm vụ của các ngươi là tại bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết làm hết sức cứu trợ dân chúng bình thường cùng tiêu diệt một ít đẳng cấp thấp vòng tộc nghe nói như thế tất cả mọi người vô cùng cảm động là cái này đ ị a tàng đại nhân sao thật thực vì mọi người nghĩ a trước đây lần này tham gia nhiệm vụ tất cả mọi người đã làm xong hy sinh chuẩn bị đối mặt hung ác dị tộc đây là nhất định phải có giác ngộ có thể đ ị a tàng đại nhân đem tính mạng của bọn hắn thấy vậy cực kỳ trọng yếu thiếu niên vẹn vẹn chỉ là đơn giản hai câu nói lại làm cho mọi người càng thêm không sợ chịu chết tất nhiên đường cảnh lời này không phải đang làm dáng hắn là thực sự vô cùng để ý người một nhà an toàn địa phủ trong tổ chức tổng cộng cũng không có nhiều giác tỉnh giả thành viên nếu là nhóm này theo tới người gãy địa phủ chẳng khác gì là nguyên khí đại thương thân làm địa phủ địa tàng hắn vẫn tương đối hết sức tia đối mặt cường đại t r u n g tộc chúng ta nên như thế nào đỗ thiên vũ hỏi ra mấu chốt của vấn đề lời này hắn không chỉ có là người nghi vấn càng là hơn những người có mặt lo nghĩ có đôi khi bọn họ muốn tránh đi cao cấp dị tộc nhưng đối phương sẽ không bỏ qua bọn họ đ ư ờ n g cảnh với nói những t i ê u lợi hại côn trùng ta tự có cách diệt s á t các ngươi chỉ cần chú ý khác tiến tới được nói xong hai tay của hắn kết ấ n khẽ quát một tiếng đã chọn ảnh phân thân chi thuật trong chốc lát tại cả mảnh trời không vô số x ư ơ n g mù màu trắng xuất hiện tại x ư ơ n g mù nhanh chóng tiêu tán về sau từng cái phân thân ánh vào mọi người tầm mắt lần này phân thân đ ư ờ n g cảnh tướng lực lượng phát huy đến lớn nhất một trăm linh bảy một hai bốn hai bảy một bảy bốn ba ba m ư i hai năm không thể nội trả cỡ dạ, toàn bộ đều phát huy ra tương đương với một loại cực lớn bí cảnh thế giới trả cỡ ra lượng tuyệt đối là vô cùng kinh khủng mọi người chỉ nhìn thấy bốn phương tám hướng toàn bộ đều là điệu tàng đại nhân thật là nhiều điệu tàng đại nhân là cái này điệu tàng đại nhân khả năng sao quá lợi hại số lượng này tối thiểu nhất có mười vạn cái a dù là trước đó gặp qua đường cảnh sử dụng phân thân giác t ì n h giả giờ khác này lại lần nữa kinh ngạc chủ yếu là lần này đường cảnh phân thân số lượng là nhiều nhất với lại mỗi một cái phân thân thực lực so với trước đó cũng có rồi rõ rệt đ ể cao trên lý luận phân thân càng nhiều thiền tiền h tiên tốt bình quân thực lực cũng sẽ giảm mạnh có thể đường cảnh mười vạn phân thân mỗi một cái đều có thần minh thực lực dùng mười vạn thiên binh thiên tướng để hình dung đều không chút nào khoa trương kinh khủng số lượng lại thêm lực lượng cường đại nhưng ở đây địa p h ủ thành viên đều xấu hổ rồi bọn họ như thế chọn người thần đoàn e chắc điền y l i ê n so với địa tàng đại nhân phân thân số lượng không sánh bằng thực lực cũng đầy đủ không sánh bằng bọn họ đều cảm thấy chính mình là đến người qua được rồi nhìn thấy tâm tình của mọi người tựa hồ có chút xa suốt đường cảnh nói phân thân nhiệm vụ chủ yếu là đi tiêu diệt vô số t r ù n g tộc nhiệm vụ của các ngươi cũng rất quan trọng thúc cứu viện dân chúng bình thường liền dựa vào các ngươi chương bốn trăm linh chín một chiều bạn vật mất đi chương bốn trăm linh chín một chiều bạn vật mất đi đường cảnh phân thân ngay lập tức xuất động nhanh chóng tiêu diệt xông ra bí cảnh t r ù n g tộc chẳng qua đáng côn trùng này số lượng thật sự là quá nhiều rồi cho dù là mười vạn phân thân muốn thanh lý mất chúng nó cũng muốn hoa một đoạn thời gian những t i ê u địa phụ thành viên đều không có nhàn rỗi quán bọn họ hiểu rõ vòng chiến đấu chính mình không kịp được cảnh sôi nổi t à n mát ở các nơi dẫn đạo dân chúng bình thường rút lui được những dân chúng này nguyên vốn cho là mình bị ngũ đ ạ i chân thần vứt bỏ từng cái xa vào đến trong tuyệt vọng tính sống đoạn hoa bọn họ đối mặt lít nha lít nhít chủng、tộc. thậm chí đã làm xong tử vong chuẩn bị tâm lý thật không nghĩ đến thời khắc mấu chốt kiểu châu xuất thủ đường cảnh chiến thần xuất thủ đem những tia chết tiệt côn trùng tiêu diệt bọn họ đạt được hy vọng sống sót thiết l ư ợ n g đây là rất nhiều người không n g ờ tới theo giờ khắc này bắt đầu cái này quốc gia người đối với kiểu châu cách nhìn thay đổi đối với đường cảnh cách nhìn thay đổi nguyên lai、like、đường cảnh chiến thần cũng không phải tám trăm chín mươi ba cái đó bị ngoại cảnh giáp tỉnh g i ả thế lực tuyên truyền địa giống nhau chỉ lo lợi ích bạo quân đường cảnh chiến thần đối mặt bọn hắn những thứ này ngoại quốc dân chúng cũng vui lòng xuất thủ cứu trợ là bọn họ bị những tia ngoại cảnh chân thần c h é mắt đương nhiên rồi đường cảnh thì cứu những người này chẳng qua là thiên thể vì đều đáp ứng quốc gia này muốn tiếp nhận loại cực lớn bí cảnh tất cả tự nhiên không thể nào bỏ mặc chủng tộc điên cuồng t ứ n g ngược với lại một khi nhường đám côn trùng này c h ạ y mất đến lúc đó toàn thế giới đều sẽ xảy ra nguy hiểm tốt nhất cách làm chính là tại côn trùng vừa đột phá bí cảnh lúc mau chóng đến bộ tiêu diện cứu người cũng chỉ là bổ sung chẳng qua đối với những kia được cứu người bình thường mà nói trong lòng bọn họ hay là tồn lấy cảm kích và phần dù sao đường cảnh cứu được bọn họ là sự thực bất kể về sau sẽ như thế nào bọn họ chỉ ít hiện tại trong lòng thật là cảm kích cũng không thèm để ý những kia ngoại cảnh dân chúng bình thường ý nghĩ đ ư ờ n g cảnh bản thể giờ phút này chặn ở rồi loại cực lớn bí cảnh lối vào nhìn liên tục không ngừng muốn xông ra tới côn trùng h á n tiện tay vung lên một kết giới trong nháy mắt hình thành những kia côn trùng nguyên bản điên cùng tình thế ngay lập tức bị ngăn chặn tại cửa ra và ở giữa một đạo màu tím n h ạ t trong suốt kết giới giống như thật d à y tường thành đem tất cả chủng tộc vây ở bí cạnh trong đương cảnh p h i tay như thế những kia lao ra côn trùng là được tiêu diện nếu không ngăn chặn lối ra đám côn trùng này có thể g i ế t ba ngày ba đêm đều là không g i ế t xong hạn chế chúng nó ra không được thì rất tốt đối phó rồi đường cảnh không trần trờ đầu tiên là mở ra thế giới trong gương đem t r ù n g tộc loại cực lớn bí cảnh bên trong tất cả côn trùng ngăn cách vượng sau đó trong tay ngưng tụ ra một đạo năng lượng sóng ánh sáng nhẹ nhàng bung lên năng lượng sóng ánh sáng bay vào thế giới trong gương v â anh một hồi rung động toàn thế giới tiếng nổ vang lên tất cả nhân loại đều nghe thấy được tất cả thế giới trong gương k h u ả n h ở giữa phá thành mảnh nhỏ mà ở bí cảnh trong chủng tộc dường như toàn bộ thương vong hầu như không còn vẹn vẹn chỉ là một chiêu thì có đủ để hủy diệt một loại cực lớn bí cảnh vi năng chỉ là cách thế giới trong gương chỉ có những kia chủng tộc bị tiêu diệt bí cảnh ý nguyên hoàn hảo không chút tổn hại đạ ạ đây là vì phòng ngừa bí cảnh tắt bỡ tạo thành chủ thế giới sụp đổ đường cảnh tận lực cách làm bằng không chủ thế giới bên này đồng dạng lại nhận không nhỏ liên lụy 0107 124 3018 422 2090 nhìn tạo thành hiệu quả, đường cảnh không khỏi cảm thán, hiệu khỏi tạo bàn quả, cảm thực lực của ta,、so、với con tới với lớn tay có thể con kia diệt thế bàn tay lớn lại có thể hủy diệt thế giới những kia loại cực lớn bí cảnh tại trước phá toái thế giới không có một đây chủ thế giới kém có thể coi là như thế đường cảnh cũng không thấy được có thế giới có thể chống cự thế bởi vì tay một trưởng chi lịch hắn nhất định phải tiếp tục tăng thực lực lên mới được qua dòng giá chừng mười phút đồng hồ bạo tạc khói l ử a m ớ i hoàn toàn tiêu tán đường cảnh giải trừ thế giới trong gương lập tức tiến vào chủng tộc bí cảnh nơi này thế giới dường như đều trùi l ủ i không có gì tài nguyên đường cảnh trong lòng khó chịu cảm thấy mình sao lớn chủng tộc loại cực lớn bí cảnh vốn là bị ngũ đại chân thần thao túng tại hắn tiếp nhận trước liền bị vơ vét rất nhiều không thể tái sinh tài nguyên lại thêm trong này côn trùng rất nhiều rất nhiều dị thú đều nhanh muốn bị ăn tuyệt đường cảnh xem chừng còn lại tài nguyên cũng liền đây một cỡ lớn bí cảnh tài nguyên muốn không mạnh hơn bao nhiêu rồi nghĩ đến đây hắn nối với năm ghét thật ngủ càng hận hơn rồi những tên i kia quyết không thể bỏ qua bước vào bí cảnh về sau đường cảnh chú ý tới bên trong còn có ba cái chủng tộc chân thần không chết dù sao cũng là phạm vi tính công kích làm hại không có đơn thể công kích cưỡng hãn tăng thêm chủng tộc sinh mệnh lực c ước ngạnh lại là chân thần cảnh giới mới có thể kéo dài hơi tàn nhất thời bán hội còn có thể động đậy mấy lần chẳng qua nhìn xem bộ dáng của bọn nó đoán chừng cách triệt để đều chết hết cũng kém không được bao lâu đường cảnh không có do dự ngay lập tức ra tay bổ đao giết chết ba tên chủng tộc chân thần ba tên chủng tộc chân thần chính là chủng tộc mẫu trùng mỗi ngày đều có thể sinh hạ vô số côn trùng đại lượng sản xuất chủng tộc đại quân chúng nó không chết tương đương chủng tộc chưa diệt đường cảnh chắc chắn sẽ không lưu lại bất kỳ thai họa n nào, nào cùng lúc đó câu linh khiển tướng phát động tùy tiện câu lên một chủng tộc chân thần linh hồn hắn mô phỏng côn trùng trường thành tộc một thành viên quả nhiên phương này chết tiệt thiên đạo bắt đầu chuyển v ậ n thế giới chi lực y đổ tiến hành tự cứu mà những thế giới này chi lực tự nhiên bị đường cảnh đạt được chương 410, t r à ác tổ chức toàn quân bị diện t r ư ơ n g 410, t r à ác tổ chức toàn quân bị diện đường cảnh b ả n thể đang chuyên tâm hấp thụ thế giới chi lực phân thân của hắn như cụ tại kiểm tra đã sớm xông ra bí cảnh chủng tộc dù là mẫu trùng đã chết cũng không thể phớt lờ có hai phân thân canh giữ ở bí cảnh cửa vào phòng ngừa có không có mắt người xông vào gia nhập đỡ mặc dù vì thực lực của hắn tất cả chủ thế giới không ai có năng lực vào được ám sát nhưng mà để phòng t á m một vẫn là phải t i ể u này lòng cảnh giác một khi chết rất có thể sẽ làm cho người mất mạng quần hoa tươi múng chi ở bên ngoài còn có cùng ngoại cảnh ngũ đại chân thần thông đồng đến cùng nhau dị tộc thu dị tộc chiến lược c h â n nhà đường cảnh tạm thời còn không biết không có gì ngoài ý muốn hẳn là thiên thần cảnh giới tồn tại và không k i a ngũ đại ngoại cảnh chân thần cũng không dám lớn lối như vậy bên kia tại k i u châu hết rồi riêng phần mình bí cảnh nguy cơ mọi người khôi phục rồi ngày xưa phồn ninh thành thị bên trong ngựa xe như nước người đi đường rộn rộn ràng ràng g i á c tỉnh giả rất ít trên chân cuộc sống của người bình thường có vẻ thế giới này cũng đã từng không có khác nhau quá nhiều phong thần học viện triệu hành đạt được sở tuất đi est tổ hiệu về sau ngay tại không dừng lại tiến hành nghiên cứu cuối cùng vào hôm nay thu được đột phá tính tiến triển v u a nạ gồn tư hệ thống động lực bị triệt để phá giải chuyện này ý nghĩa là cựu châu có đại lượng chế tạo v u a nạ gồn tư pháo khả năng một khi hàng loạt trang bị đến quân vương tất cả thần linh trở xuống thực lực rác tỉnh giả lại không bất cứ uy hiếp gì quốc gia lực lượng đối mặt cảnh ngoại rác tỉnh giả thế lực i ể u châu cho dù không có đường cảnh ngồi chấn áp lịch vòng sẽ thiên ghét giảm bớt dù sao chân thần số lượng thưa tớt h mỗi cái giáp tỉnh giả thế lực đều bảo bối cực kỳ không thể nào tùy tùy tiện tiện phái đi ra mạo hiểm chỉ có phù tăng quốc như thế chân thần không phải nhân loại mà là biến dị g i ạ thú mới biết làm theo ý mình căn bản không thèm để ý cái gì ra quốc đại nghĩa vừa nạ gồn tư pháo xuất hiện nhường những kia tà ác tổ chức điểm số sợ hãi chúng nó vốn chính là vì không có chân thần trấn thủ mới biết thành lập tà ác tổ chức có thần minh tồn tại đối với bất kỳ quốc gia nào mà nói cũng coi là uy hiếp không nhỏ có thể cựu châu bây giờ xuất hiện có thể diệt sát thần linh vũ khí cái này khiến những tiêu tả ác thần linh tất cả đều sợ tới mức kẹ ra quần trong đêm chạy ra ngoại cảnh không dám ở cựu châu chờ lâu một giây đồng hồ thấy thế lịch châu giáp tỉnh giả nhóm đều vui như điên tại bình thường giáp tỉnh giả tham gia nhiệm vụ hoặc nhiều hoặc ít sẽ có hao tổn một chính là đối phó bí cảnh trong dị tộc cùng dị thú cựu châu đã không tồn tại có uy hiếp bí cảnh không còn xuất hiện tương quan nhân viên thương vong nhưng vẫn như c ũ còn có người viên thương vong nguyên nhân chính là những tiêu tả ác tổ chức tồn tại phái tây đỉnh cái gì thần tổ chức cái gì trí tuệ giáo phái những thứ này tà ác tổ chức thường xuyên tại c i u châu gây sự tình căn bản không để ý l o à i người an uy nhất là địa phủ tại xử lý chúng nó lúc thường xuyên sẽ làm bị thương vong thảm trọng bây giờ thấy tà ác tổ chức đầu lĩnh như chó nhà có tang giống nhau chạy trốn tất cả mọi người vô cùng hưng phấn vừa nạ buồn tư pháo sinh ra nhường c i u châu trở nên càng thêm an toàn đương nhiên nghĩ đầy đủ giải quyết tà ác tổ chức tồn tại làm được những thứ này còn chưa đủ tà ác tổ chức đầu mục mặc dù đều sôi nổi đào tẩu có thể còn lại tới một ít k h ố n g chế cấp cấp thấp thần ấ p t h t h o ạ i cấp thậm chí là rất nhiều t à ác tổ chức địa l ỡ đ ạ n hay là sẽ ở cựu châu địa giới làm sàn g làm bậy không một không bảy không một bốn không ba một trăm sáu mươi bốn nghìn không trăm ba mươi hai năm trăm hai mươi chẳng qua cựu châu phương diện đã đủ để ứng phó rồi t h ầ m thiên lâm cùng diêm vương đi nam cực đại lục điều tra mới xuất hiện loại cực lớn b í c ả n h đường c ả n h đi chung tộc loại cực lớn b í c ả n h c h ấ n áp chung tộc bạo loạn cựu châu còn thừa lại quân phương hai c h i ế n thần lý quân c h i ế n thần cùng tịnh nhược vũ lữ c h i n thần không giờ phút này hai người đang đứng ở rừng sâu núi t h ẳ n nơi này ít a i lũi tới vô cùng thích hợp bế quan tu luyện chẳng qua bọn họ cũng không có ở tu luyện mà là ngồi chung một chỗ hai bên bàn cờ nhàn nhã rơi xuống cờ đây nhìn như thanh nhàn tinh thần của hai người lực s á t thực bao trùm tất cả cựu châu b i n cảnh nếu là xảy ra dị thượng bọn họ sẽ trước tiên biết được bây giờ hết rồi dị tộc không cần c h ấ n áp bí cảnh thời gian này trôi q u á chắc chắn thanh nhàn lý quân rơi xuống một viên hắc tử nhạc vừa cười vừa nói thịnh lực vũ tay nâng cái c ằ m đang trầm tư hắc tử ý đồ không hứa cựu rơi xuống một viên hắc tử loại này này trước kia cũng không dám nghĩ thật thanh nhàn xuống ngược lại cảm thấy có chút thất lạc thất lạc lý quân cười là cảm thấy mình giả rồi thịnh ngược vũ l ư ờ m hắn một cái cái gì giả rồi lao nương tuổi tác có thể so sánh ngươi cái lao bất tử nhỏ hơn nhiều hai người niên k ỷ mặc dù khác biệt một bề ngoài lao giả hình tượng một nhìn như thanh niên nữ tử nhưng so với người bình thường đều thuộc về tổ tông cấp bậc giữa lúc trò chuyện rất là rất quen vân g vân g vân g ta sai rồi người vĩnh viễn mười tám tuổi lý quân vội vàng bỏ qua trọng tầm câu chuyện bất quá đường cảnh chiến thần xuất hiện xác thực thanh xuất vu lam mà tháng rời lam nghe vậy thịnh l ự c vũ không thể k h ô n g phục ra rồi đúng nha mới mười tám tuổi a liền đã mạnh hơn chúng ta quá nhiều có dạng này kinh tài tuyệt d i ễ m hạng người t i ự u châu không lo không hương thịnh xuống dưới lý quân nói ra đây là chuyện tốt đường cảnh chiến thần tại chúng ta t i ự u châu mà không phải tại ngoại cảnh thịnh l ự c vũ gật đầu tán thành còn nhớ làm đường cảnh chiến thần dẹp viên bí cảnh tự tay giết chư thần lúc ngoại cảnh chân thần kia vẻ mặt khó coi nhìn đừng đề cập có nhiều hạ giận rồi hoàn chương bốn trăm mười một và đường cảnh chiến thần trở về lý quân mỹ môi lao thẩm tên kia tự dạy dỗ một đệ tử đắc ý đ ừ người đề đắc cập có lực bao nhiêu đại ý. Thịnh cởi ý. vũ nhạo, này cũng được, đắc ý à. Ngươi cũng nói g cũng ư ơ i n đó là thiên tài lý quân lắc đầu c ư ờ i khổ dạng này thiên tài sợ là vạn năm đều không gặp được một lao thẩm thực sự là vận khí tốt ha ha n g ư ơ i nói là đó chính là thịnh n h c vũ không còn kích thích b ị lao h ư u này ta đặt trước lưới cách lý quân lại rơi xuống một đứa con nói trở lại lao thẩm cùng lao triệu hai người tại nam cực đại lục tình huống không biết thế nào thu thịnh n ư ợ c vũ không được lắm để ý hai vị chân thần ra tay chuyến này năm bốn ban nên vô cùng thuận lợi ta đoán không được bao lâu bọn họ muốn vay về rồi nhật cấp chờ bọn họ vay về rồi chúng ta bốn người người góp một bàn đều có thể đánh địa chủ rồi lý quân vừa cười vừa nói không có cái khác ta thích hơn chơi mặt t r ư ợ n g thịnh l ự c vũ đồng dạng là tử ta đi ngươi vô cùng âm hiểm à thế mà giấu g i ế m rồi một tay không phải một bước này ta còn không nhìn ra nhìn trên trận b ạ c h tử thế công quý quân trong nháy mắt c ấ p bách đa tạ khích lệ binh bất thím trá mà nói thịnh l ư c vũ vẫn như cố g h n giữ ý cười a g ê tởm ta thua lý quân trên mặt một mảnh khắc phục chúng ta lại đến một ván thịnh l ự c vũ cũng không cự tuyện dù sao trong lúc rảnh rỗi ngươi nghị hạ bao nhiêu bản cờ cũng không đáng kể đây chính là ngươi nói lý quân chiến ý dâng cao thịnh l ự c vũ thì là từ tốn nói ngươi không phải quan tâm lao thẩm tình huống bên kia sao đánh cái thông tin hỏi một chút là được rồi nói không chừng bọn họ hạ bí cảnh rồi đánh không thông lý quân nói thịnh l ự c vũ vậy trước tiên gọi cho nam cực đại lục bên kia hậu cần hỏi một chút lao thẩm bọn họ có thể hay không đúng là ý kiến hay lý quân gật đầu sau đó lấy điện thoại di động ra nhanh chóng bấm dây số đánh chuông kéo dài một phút đồng hồ không ai kết nối lý quân nhứ mày thế mà không có đạt hông lẽ nào bọn họ đều hạ bí cảnh thịnh l ự c vũ đồng dạng mày nhăn lại chỉ là hậu cần không có đạo lý đi theo vào bí cảnh sẽ không phải bọn họ gặp được phiền bãi a lý quân lộ ra lo lắng thần sắc dưới tình huống bình thường chân thần cường giả điều tra bí cảnh sát xuất lớn là sẽ không xảy ra vấn đề huống chi thẩm thiên lâm là cùng địa phụ diêm vương triệu thiên sách hai người tổ đội nhưng rất rõ ràng còn có tình huống đặc biệt thịnh n h c vũ đề nghị chúng ta muốn hay không ngay lập tức đi nam cực đại lục xem xét chân thần cường g i ả an nguy đối với bất kỳ một quốc gia nào đều là cực kỳ trọng yếu thứ bị thiệt hại một vị đều có thể thịt đau thật lâu chớ nói chi là hai vị chân thần lập tức lập tức c ự tuyệt đề nghị của nàng không được kiểu châu bên này hai người chúng ta nhất định phải c h ấ n thủ bằng không cảnh ngộ ngoại cảnh chân thần đánh lén đều sẽ tổn thất nặng nề bọn họ lưu tại kiểu châu ảnh hưởng chính là bảo hộ dân chúng an nguy một khi đi nam cực đại lục k i u châu bên này rồi sẽ lâm vào nguy cơ dù sao chân thần quỹ đạo rất nhiều giáp tỉnh già thế lực là sẽ tiến hành truy tung hai người một khi rời khỏi tăng thêm cái k h á t chân thần không tại như vậy đến lúc đó toàn thế giới đều vô cùng biết được kiểu châu không chân thần trông coi như thế rất nhiều nhà của tâm hoài quỷ thai băng rồi sẽ ngao ngoe muốn động chỉ làm cho một người tiến về nam cực đại lục cũng không phải ý kiến hay thẩm thiên lâm cùng triệu thiên sách hai người đều xảy ra bất chắc không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc liền xem như lại nhiều một chân thần cũng rất khó giải quyết vấn đề mà một vị chân thần đóng giữ k i u châu cũng sẽ giảm xuống lực lượng phòng ngự như vậy rất có thể hai bên đều xảy ra vấn đề lớn không vậy chúng ta làm thế nào thịnh l ự c vũ có chút không biết làm sao rồi cũng không thể mặc kệ lao thẩm bọn họ đi lý quân vô vô mở vai của nàng yên tâm chỉ là tạm thời liên lạc không được không nhất định thật sẽ ra chuyện nhưng loại tình huống này hay là lần đầu xảy ra ta không cho rằng là t r ù n g hợp thịnh l ự c vũ phản bác ta cũng cảm thấy lao thẩm bọn họ có thể giữ nhiều lệnh ít nhưng bọn hắn gặp được phiền thoái chúng ta càng không thể loạn là tất cả t i ể u châu lớn tuổi nhất chân thần lý quân lịch duyệt cùng tâm lý tố chất rất cao hắn biết rõ loại thời điểm này là chân thần bọn họ tuyệt đối không thể loạn rồi chất ước nếu là bọn họ đều luôn cuống người phía dưới càng hoảng ngươi là đúng ta quả nhiên còn quá trẻ thịnh l ự c vũ vô cùng tán đồng lý quân nàng còn nói thêm bất quá chúng ta vẫn luôn không thể ngồi chờ chết đúng là như vậy cho nên chúng ta cần chờ lý quân giải quyết dứt khoát chờ thịnh l ự c vũ mặt mũi tràn đầy hoài nghi không sai và lý quân gật đầu chờ đường cảnh chiến thần trở về thịnh l ự c vũ trong nháy mắt hiểu rõ đúng vậy a năm bảy tất cả cựu châu là bởi vì đường cảnh chiến thần hoành không xuất thế mới biết biến thành thế giới đỉnh tiêm thức tình thế lực chỉ cần thiếu niên kia vẫn còn cái khác chân thần đều vẫn lạc cựu châu địa vị đều sẽ không phát sinh dao động lý quân bổ sung chính mình dự định chờ đến đường cảnh chiến thần quay về rồi chúng ta đem lảo thẩm tình huống bên kia chi tiết báo cho biết cho hắn hắn sẽ biết xử lý như thế nào thịnh lực vũ không có phản bác ừ m nếu đường cảnh chiến thần ra tay khẳng định là giải quyết nam cực đại lục vấn đề trải nghiệm biến cố như vậy hai người lại không tâm tư đánh cờ bọn họ khoanh chân ngồi tính toạc chậm đợi đường cảnh trở về c h ư n bốn trăm mười hai chân thần nhập cảnh cựu châu xâm lấn chương bốn trăm mười hai chân thần nhập cảnh cựu châu xâm lấn cựu châu biên cảnh bên ngoài một chỗ không người cánh rừng ở trên bầu trời đột ngột hiện hiện năm thân ảnh cựu châu rất lâu chưa đến đây đúng vậy a còn nhớ lần trước lúc đến hay là tại ta mới vào thần linh chi cảnh thừ có cái gì tốt nơi này không khí không có ta chỗ quốc gia thơ ngọt vậy liên hủy đi nó ở giữa như thế rất tốt hoa đứng lơ lửng trên không là năm vị ngoại cảnh chân thần cường giả thu càng tấu trương bọn họ theo chủng tộc loại cực lớn bí cảnh rút khỏi đầu tiên là tại phụ cận hải vực ở nặc một quãng thời l i ê n hỏa tốc chạy tới nơi này bọn họ lần này tới cửu châu mục đích rất đơn giản vậy l i ê n triệt để đem cửu châu diệt vong 489 n ế u như không phải điều kiện không cho phép vẫn đúng là nghĩ tại đường cảnh tại lúc ở trước mặt vì đi cửu châu sắc mặt của hắn hẳn là sẽ rất khó coi không chín a một vị tóc ngắn chân thần cười ha ha đầy đủ không có đem vi chân thế giới đường cảnh chiến thần để vào mắt đừng nói mạnh m i ệ n g rồi chúng ta có thể không phải đối thủ của đường cảnh một nữ tính chân thần nhắc nhở đây không phải có vị đại nhân kia ở đó không tóc ngắn chân thần bất như cũ cười đến rất cục giã năm vị chân thần trong một người trung niên chân thần mở miệng t ố t đừng chậm trễ thời gian làm chính sự quan trọng trong mấy người một vị k h á c tóc vàng chân thần hỏi chúng ta là t r ư ớ c diệt cựu châu quân phương tổng bộ hay là địa p h ủ tổ chức tổng bộ tương đối tốt trung niên chân thần cười lạnh lân cận nguyên tắc trước hết phá hủy địa p h ủ tổng bộ đi. t ố t ta không có ý kiến cứ làm như thế mọi người sôi nổi gật đầu đáp ứng cùng lúc đó tại núi rừng bên trong lý quân cùng thịnh nhược vũ đều là ánh mắt ngưng tụ không tốt có ngoại cảnh chân thần xâm lấn số lượng của bọn họ là năm người hai người trong nháy mắt sắc mặt đại biến bọn họ dự liệu được ngoại cảnh chân thần lúc nào cũng có thể xâm lấn kiểu châu thật không nghĩ đến lại một lần liền đến rồi năm vị chân thần hai đối với năm bọn họ khuyết điểm có thể nghĩ lý quân rất nhanh khôi phục rồi chấn định đánh đi không thể để cho ngoại cảnh chân thần trả đạp châu vương đ i ệ n thịnh lực vũ cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc t ố t hôm nay cho dù vẫn lạc cũng phải đem những tên ngăn ở bên cạnh hai người không có chút nào hấp dẫn ngay lập tức hướng phía bên cạnh p h ư n hướng vì tốc độ nhanh nhất bay đi ở trên đường lý quân còn cho đường cảnh đánh thông tin cùng là chân thần c ư giả mấy người trong lúc đó đâu có phương thức liên lạc chẳng qua đường cảnh luôn luôn độc lai、like, độc vãn g q u e n rồi không chút cùng vài vị thật n g ũ tiếp xúc nhiều thân làm địa phủ địa tàng ngay cả cùng địa phủ diêm vương triệu thiên sách hắn đều không có tán gẫu qua vài câu chỉ có thầy của mình thẩm thiên lâm mới biết thường xuyên liên hệ thông tin đánh ra thật lâu không người đ á p lại suy xét đến đường cảnh có thể đang xử lý t r ủ n g tộc không d à n h phản ứng chính mình lý quân liền phát tương quan bình luận lúc này đường cảnh đang hấp thụ thế giới trí lực phân thân cũng không tại bí cảnh trong tự nhiên là không biết lý quân đánh qua thông tin cho mình chẳng qua hắn lưu lại một tay tại cựu châu ngược lại cũng không lo lắng xảy ra vấn đề gì đang lúc n a m vị ngoại cảnh chân thần chuẩn bị xuất phát tiến về địa phủ tổng bộ lúc một tiếng quát trói hai chuyển đến ngoại cảnh chân thần nhanh chóng lan ra cựu châu bên cạnh bằng không đ ư ờ n g trách chúng ta không k h á c h khí n a m vị chân thần quay đầu nhìn lại có hai thân ảnh cấp tốc bay tới một trăm linh bảy trăm một bốn trăm chín m ộ t năm bốn trăm linh hai ba bốn không đến rồi chỗ gần ngăn ở nhóm người mình trước mặt nha đây không phải lý quân chiến thần sao còn có thịnh được vũ chiến thần chỉ bằng hai người các ngươi liền muốn ngăn lại chúng ta thực sự là người xin ó i mẫu ha ha ha cũng đừng tập kích địa phủ toàn bộ trực tiếp cầm hai người bọn họ khai đao chính là năm vị chân thần đầy mắt khinh thường căn bản không mập hai vị lịch châu chiến ngủ để vào mắt ngay vậy thịnh được vũ âm thanh lạnh lùng nói các ngươi dám vào x â m i ể u châu không sợ đường cảnh chiến thần lửa dặn sao nàng cung lý quân đô không rõ vì s a o này năm vị chân thần dám đến gây phiền t o á i cho i ể u châu bọn họ làm ra chuẩn bị sẽ có người xâm lấn i ể u châu có thể có thể cho rằng kiểu này s á c suất tuyệt đối so với mua sổ số trong nhất đảng thường còn thấp hơn giờ phút này trước mắt mấy người hay là xuất hiện bọn họ không sợ chính mình hai người chẳng lẽ còn tự tin năng lực địch nổi đường cảnh chiến thần phải biết đường cảnh thế nhưng năng lực một tay d i ệ t sát mười bảy vị chân thần tồn tại a là danh xứng với thực thế giới mạnh nhất chân thần với lại nghe nói phía trước không lâu còn d i ệ t sát nửa bước thiên thần tồn tại chuyện lần này bốn trăm mười món tuy nói không có hình ảnh ghi chép nhưng đường cảnh chính miệng nói ra i ệ u châu bên này chắc chắn sẽ không hoài nghi tính chân thực ngay cả nửa bước thiên thần đều có thể d i ệ t sát tồn tại bọn người kia thế mà cũng dám trêu chọc bọn họ là không muốn sống nữa ừ đường cảnh chiến thần chẳng qua là nhất thời đắc t r í đạo trích mà thôi chúng ta tại sao muốn sợ không sai nếu như không phải đường cảnh chúng ta bây giờ hoàn thủ nắm loại cực lớn bí cảnh tài nguyên nơi nào sẽ như thế là phách đúng vậy à một tân tấn chân thần biến đổi mạnh liền đến cấp chúng ta uy tín lâu năm chân thần tài nguyên thực sự là thật không biết xấu hổ đường cảnh không phải là hắn vận khí tốt nếu như hắn dám xuất hiện định cho hắn có đến mà không có bể. hai người các ngươi cũng không cần lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hôm nay cựu châu tất diệt năm vị ngoại cảnh chân thần triệt để không nề mặt múi theo bọn hắn nghĩ trấn thủ bí cảnh không phải trách nhiệm mà là làm ăn đ ư ờ n g cảnh tiếp thủ t r ù n g tộc loại cực lớn bí cảnh cùng với các loại cực lớn bí cảnh chính là tại tiệt hồ việc buôn bán của bọn hắn đoạt bọn họ tài nguyên chương bốn trăm mười ba phía sau chúng ta là nhà nhà đốt đèn chương bốn trăm mười ba phía sau chúng ta là nhà nhà đốt đèn lý quân h é t lớn một tiếng đừng nói nhảm đánh đi hôm nay các ngươi nghĩ nhung c h à m kiểu châu chỉ có thể theo ta trên thi thể bước qua đi thịnh l ự c vũ chiến thần cũng đem lực lượng toàn thân bạo phát ra bày ra cùng ngoại cảnh chân thần quyết nhất từ chiến tư thế cho dù mặt vị năm vị chân thần bọn họ cũng không có một tia sợ hãi cảnh ngoại năm vị chân thần từng cái lộ ra khinh thường nét mặt bọn họ đồng dạng xử suất toàn lực hai bên rất nhanh đánh nhau giờ khắc này sơn cũng b ậ t nát tiến xốp giòn biển hoa thủy cũng quét sạch lên b á c h trượng hải thiếu đại đ ị a cũng sụp đổ chân thần lực lượng toàn lực va chạm tuyệt đối là hủy tiên diệt địa bí năng đánh lấy đánh lấy năm vị ngoại cảnh thật cũng khiếp sợ không thôi bọn họ trước đây cho rằng năm đánh hai phía bên mình sẽ rất nhẹ nhàng chắc chắn đánh nhau bọn họ mới biết mình mười phần sai cựu châu chân thần gian nan nhất lúc ba người muốn nhìn thủ năm cái loại cực lớn bí cảnh đây là khái niệm gì trên cơ bản một chân thần phải không ngừng tại hai nơi siêu bởi vì hình bí cảnh trong lúc đó bôn u ba qua lại bí cảnh nội dị tộc nói ít cũng có hai vị chân thần cường giả tức khiến cho chúng nó muốn chủ động duy trì bí cảnh lại cũng không là một cái nhân loại chân thần tùy tiện thì có thể đối phó tại dạng này dưới áp lực mạnh t i ể u châu chân thần chiến đấu đ â y bình thường chân thần mạnh hơn quá nhiều đối mặt hai đối với năm cái bế mặt lý quân cùng t ị n h được vũ y nguyên năng lực miễn cưỡng đứng vững là cái này tây đại lục chân thần t ự lực ta nhìn xem cũng không gì hơn cái này lý quân trong ngôn ngữ tràn ngập trào phúng vì chính là chọc giận bọn họ cứ như vậy có thể có thể tìm tới sơ hở tiến hành t u y ệ t địa phản kích không thể nào các ngươi làm sao lại mạnh như vậy tây đại lục chân thần còn không có theo trong rung động khôi phục lại bọn họ theo trong đáy lỏng không thể tin được cựu châu chân thần sẽ đây nhóm người mình mạnh rất nhiều này muốn làm một đ ố i một bọn họ chẳng phải là sẽ bị đánh bại dễ dàng hai người không trả lời ngoại cảnh chân thần chất vấn thịnh lực vũ cười lệnh âm mưu của các ngươi sẽ không được như ý và đường cảnh chiến thần hồi thứ chín châu chính là các ngươi tận thế đợi đến đường cạnh tên ngoại cảnh chân thần vẫn là vô cùng kiêm kỵ chẳng qua đây chỉ là trường trong nháy mắt chuyện năm vị chân thần rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh đường cảnh hắn là rất mạnh có thể tự có cao nhân đối phó hắn không sai hai người các ngươi mặc dù tạm thời có thể ngăn cản chúng ta liên t h ủ có thể đủ căng cứng ở bao lâu ha ha ha đánh đánh lâu dài các ngươi năng lực hao tổn qua được chúng ta năm người sao có thể nói năm vị ngoại cảnh chân thần tại trên thực lực s á t thực không bằng lý quân cùng thịnh l ư c vũ nhưng bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu lại là thập phần lao đạo hiểu rõ lý quân hai người lời nói chỉ là vì chọc giận nhóm người mình tìm thật kỹ tìm sơ hở phản kích bọn họ căn bản không cho cơ hội ghê tởm bị khám、phá. lý quân âm thầm cắn răng nhín lợi hắn thầm c ư ờ i khổ nhìn tới nay ghét hạ m ô n cắm chẳng qua hắn không có tuyệt vọng mà là cùng thịnh được vũ tiếp tục chống cự bọn họ không thể bại một khi hai người b ạ i kiểu châu tốt đẹp non sông liền bị những thứ này tạm thoải nhung chạm những kêu bình thường dân chúng vô số hoặc bắt sinh mệnh rồi sẽ nằm giáp xuống tại địch nhân đồ d ư ớ i đ a o bọn họ nhất định phải thủ ở nơi này còn không còn đầu hàng phản kháng thì có ý nghĩa gì chứ trung n i ê n ngoại cảnh chân thần cố gắng mê hoặc hai người lý quân xì rồi hắn một b n g quy thuận các người các ngươi bọn này dị tộc chó săn cũng xứng thịnh lực vũ tùy tiện cười to chúng ta cho dù chết dù sao cũng là xương cốt cứng rắn người các ngươi ngay cả người đều không phải là rồi nào có người cho cậu q u ỳ đạo lý lời của hai người không có linh năm vị ngoại cảnh chân thần có chút tính hối h ậ n rất tốt các ngươi có cốt khí đáng tiếc người có cốt khí đều không có kết cục tốt dùng các ngươi cựu châu mà nói chúng ta chỉ là kẻ thức thời mới là t u ậ n k i ệ n không sai đối mặt dị tộc thiên thần đại nhân phản kháng chỉ có thể vong tộc diệt chủng chúng ta không phải dị tộc chó săn là nhân loại anh hùng Các n g ư ơ i những thứ này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại g i a hỏa mới là muốn làm cho nhân loại diệt tuyệt kẻ cầm đầu chúng ta cho hai người các ngươi cơ hội mới biết khổ tâm cứ n đ ủ đã các ngươi không linh tình kia cũng chỉ phải chết đi cảnh ngoại đám chân thần bọn họ không chỉ không lấy cách làm của mình lấy làm hổ thẹn đủ ngược lại nghe nhìn lẫn lộn muốn làm nhân loại anh hùng lời này triệt để chọc g i ậ n lý quân cùng thịnh lữ vũ ha ha ta thật không nghĩ tới làm cậu cũng có thể làm anh hùng cậu bên trong anh hùng là cậu hùng sao nơi ta gặp qua không ít người vô sĩ nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi vô s ỉ như vậy quả thực là vô s ỉ chi không hai người phẫn nộ đổi lấy là năm vị cảnh lý năm triệu bên ngoài chân thần âm lưu đạt được ngoại cảnh tóc vàng chân thần cười khẳng khặc quái gì, các ngươi bị trọc giận sơ hở bị chúng ta tìm được rồi nghe vậy lý quân cùng thịnh được vũ sắc mặt đại biến bọn họ đang nỗ lực tìm địch nhân sơ hở đồng thời địch nhân cũng đang tìm bọn hắn sơ hở hai người d ễ cận không có dùng trước mặt bọn này không cần mặt m ũ i người xảy ra một tía nét mặt ba đậu nhưng bọn hắn cũng là bị năm người này vô xỉ trái lại cho trọc giận không tốt nhìn năm vị ngoại cảnh chân thần tại công kích hai người sơ hở lý quân quá sợ h a i dương một kích này nếu là bị đánh trúng bọn họ không chết cũng muốn bản thân bị c h ọ t đường đầy đủ đánh mất sức chiến đấu đúng lúc này một đạo long âm thẳng xa xôi y tế văng lên t r ư ơ n g bốn trăm mười bốn kinh khủng trạ di ị g ậ â n chương bốn trăm mười bốn kinh khủng trạ di ị g ậ â n đạo này l o n g â m vàng vọng đất trời như là thượng cổ quân vương giáng lâm phàm trần đại địa tuyên cáo qua trong giây lát trạ di ị g ậ â n xuất hiện tại lý quân cùng thịnh được vũ trước mặt thời khắc này nó biến thân siêu cấp xây đa long hai năng lượng màu vàng nóng n g lửa tại trên người của nó thiêu đốt không thôi đối mặt năm vị ngoại cảnh chân thần công kích nó dùng sức b u n g lên nghiêm túc một q u y ề n đánh ra và anh t i ệ n tươi nổ thật to làm thiên địa cũng biến sắc năm vị ngoại cảnh chân thần tại một q u y ề n này dưới tất cả đều bị đánh rơi rơi xuống mặt đất hãm vào sâu trong lòng đất mấy trăm mét là đ ư ờ n g cảnh chiến thần sùng vật ngày thật mạnh lý quân cùng thịnh được vũ cũng sợ ngây người đ ư ờ n g cảnh chiến thần sùng vật cũng mạnh đến mức độ này sao đồng thời trong lòng hai người cảm động may mắn không thôi đ ư ờ n g cảnh chiến thần dù là ra ngoài ý nguyên tâm hệ cựu châu an uy bằng không q u á quyết không sẽ đem sùng vật của mình một mình lưu tại kiểu châu cảnh bởi vì giờ k h ắ c này bọn họ đối với vị thiếu niên này 803, sinh ra thật sâu kính y có lại là thiếu niên kiểu châu sự hương thịnh ngao ngao một chiêu đánh bại đ ị c h nhân cha d ì dẫn hương phấn m à kêu to nó hiện tại quả nhiên rất lợi hại không phụ chủ nhân nhờ bà, không có để người tại kiểu châu làm loạn khu khu đó là vật gì một lát sau trung niên ngoại cảnh chân thần theo trong hố sâu leo ra cả người hắn cũng bản thân bị trọng thương hoàn toàn mất hết lúc trước cùng dung nhìn lên bầu trời bên trong cha di dẫn hắn quá sợ hãi là đường cảnh sùn g vật đối với đường cảnh tài liệu cảnh ngoại g i á p tỉnh giả nắm giữ địa rất kỹ càng đương nhiên hiểu rõ ở bên cạnh hắn có một con gọi là trạ dị g i ậ t sùn g vật ngay hôm nay trong tài liệu biểu hiện trạ dị g i ậ t mới nhất chiến l ự c cũng vẹn vẹn chỉ là bình thường chân thần cấp độ a làm sao có khả năng một quyền đả thương bọn họ năm vị chân thần cường giả lê thợm i ể u c h â u người thật bờ ép cờ cờ giả h o ạ n thế mà ẩn t à n g con rồng kia chân thực thực lịch tóc vàng ngoại cảnh chân thần cái thứ hai theo hố đất trong bỏ lên ra hắn phun ra trong miệm cát đá kiên bị nhìn lên bầu trời bên trong trạ dị dật g tầm a vừa nay kém chút thì phế đi k i ự u châu hai cái chân thần thật là đáng tiếc thực sự là chút xui xẻo lần này chúng ta nên làm cái gì ngoài ra ba tên ngoại cảnh chân thần lần lượt phái ra thần hố bọn họ mặc dù bị thương nhưng còn không có hoàn toàn chết sức chiến đấu trước đây năm đ á n hai đối phó k i ự u châu hai đại chân thần liền đã rất cố hết sức hiện tại đến rồi cái mạnh hơn trạ di rơ bọn họ cho rằng không có bất kỳ cái gì phần thắng nhìn trạ di rơ t h â n cảnh nằm thật ngủ thở dài đã như vậy chỉ có thể mời vị đại nhân kia xuất thủ này là nói hàn cúc tới duy nhất nữ tính ngoại cảnh chân thần kinh ngạc nói trung niên ngoại cảnh chân thần gật đầu không sai đại nhân luôn luôn thần bí khó lường bằng không làm sao có khả năng tùy ý không khớp lại o cực lớn bí cảnh dứt lời hắn nhìn về phía hư không dùng trung khí mười phần âm thanh hô to đại nhân còn xin ngài ra tay hiệp trợ chúng ta tiêu diệt cựu châu chân thần ngoài ra bốn vị ngoại cảnh chân thần đồng dạng giọng nói tôn kính còn xin đại nhân ra tay thấy thế lý quân cùng thịnh đ ư ợ c vũ vô cùng khẩn trương bọn họ căn bản không ngờ tới tại năm vị ngoại cảnh chân thần bên ngoài lại còn có cường giả đi tới phụ cận điều này nói rõ thực lực của đối phương xa trên bọn họ cho nên mới không có chút nào cảm ứng c h ả gì g i ậ t cũng lộ ra ngoài ý mớn ngao có sao ở đâu nó thấy thế nào không thấy giờ phút này trên không chung nơi nào đó t ư ơ n g đạo gợn sóng xuất hiện không gian cũng vặn bẹo xoay tròn rất nhanh không gian khôi phục lại bình tĩnh một trăm linh bảy không một bốn m ộ t năm một h bảy bốn ba năm hai h ì n hai t hai m một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người trước đây vì lý quân cùng t ị n h được vũ kinh nghiệm dị tộc bình thường cũng có khác hẳn với người bình thường đặc thù nhưng trước mắt tồn tại một bộ bạch phát lao giả bộ dáng lại là cùng nhân loại nhìn lên tới giường như không có có chênh l ệ n h ngươi là nhân loại lý quân lớn tiếng chất vấn ha ha ngươi nói chính là bọn ngươi kiểu này và thế giới sinh linh bạch phát lao giả bớt bớt hàng râu giọng nói lạnh băng đến cực điểm ta là cao đẳng thế giới sinh linh có thể không phải là các ngươi những thứ này cấp thấp sinh mệnh d ị tộc thế mà lại ngôn ngữ của chúng ta thịnh nhược vũ cũng rất kinh ngạc rõ ràng trước đó xuất hiện d ị tộc cùng ngôn ngữ của nhân loại đầy đủ không thông nhưng trước mắt di tộc không chỉ tướng mạo cùng nhân loại không khác nhau chút nào thậm chí ngay cả ngôn ngữ của nhân loại cũng có thể nói ra Này đại ầ y nhân á v còn xin ngài ra tay tiêu diệt bọn họ đúng vậy à hai cái này ngu xuẩn mất hôn không chịu quy thuận cho ngài chết không có gì đáng tiếc trong mắt bọn họ tràn đầy đối với cựu châu chân thần chán ghét rõ ràng thần phục với đại nhân lên i tốt vì sao bọn họ không chịu khuất phục tất nhiên không chịu vậy cũng chỉ có thể đi chết ta đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ ta càng yêu mến bọn n g ư i như vậy dịu dàng ngoan ngoãn cấp thấp sinh mệnh mà không phải không cách nào bị thuần phục phiền phức t ó c t r ắ n g lời nói của ông lào ở giữa tràn ngập với cái thế giới này l o à i người xem thường nhường lý quân cùng thịnh đ ư ợ c vũ nghe thận không thể ngay lập tức xông đi lên cùng hắn l i ề u mạng chương bốn trăm mười lăm siêu cấp xảy đạ long thần một tia thiên thần chi uy cảnh ngoại năm vị chân thần e lại là lộ ra lấy lòng lũ cười phụ họa vân g vân g vân g đại nhân ngài nói đúng chúng ta nghe lời nhất thấy phản ứng của mọi người bạch phát lao giả thoả m ã t cười các ngươi chỉ phải thật tốt thay ta làm việc đến lúc đó ta sẽ khẩn cầu t ộ c trường đem bọn ngươi chuyển hóa làm cao đám sinh linh lời nói của hắn tràn ngập hấp dẫn l ệ n h năm vị ngoại cảnh chân thần mắt thần tràn ngập khát vọng ta ngao ngao bị xem nhẹ trạ gì dơ khó chịu mở miệng các ngươi là tại coi như không thấy bản lòng sao các ngươi làm sao dám mở hóa đơn bạch phát lao giả liếc mắt trạ dị dơ t h một con thần linh cảnh giới p h é mặc dù có siêu việt bình thường chân thần chiến lược hắn không gì hơn cái này vừa mới một quyền đánh bay năm vị chân thần n g ạ o n g h ễ giờ phút này bị người dẫm tại chân một chút b ạ c h phát lao giả khinh thị lệnh trạ dị dật nổi giận chỉ thấy nó hai tay nắm tay trực tiếp biến thân siêu cấp xảy đa long thần hồng năng lượng màu đỏ ngọn lửa tự trên người của nó dấy lên phản phất muốn đem tất cả sự vật hóa binh cho b ạ c h phát lao giả khiếp sợ không thôi làm sao có khả năng cái này vét lại trong nháy mắt mạnh lên rồi mấy trăm lần lúc này trạ dị dật lực lượng đủ để so sánh lửa bước thiên thần lệnh mạch phát lao giả không khỏi nghiêm túc rồi mấy phần nào trạ dị dật hét lớn một tiếng mạnh ghét sóng âm có thể không gian cũng bấm méo thấy thế những người có mặt kinh ngạc muôn phần lý quân cùng thịnh đ ư ợ n vũ đầy đủ mở to hai mắt nhìn bọn họ trước đây cho rằng đường cảnh chiến thần sùng vật đã hết sức lợi hại rồi có thể treo lên đánh giống như chân thần tuyệt đối là bá chủ cấp tồn tại nhưng bọn hắn không ngờ rằng cha dị giận thực lực chân chính so với bọn hắn tưởng tượng còn cường đại hơn vô số lần xứng đôi nửa bước lực lượng của thiên thần đủ để quét ngang dường như tất cả giáp tình giả thế l ư rồi không ngờ rằng bọn họ cựu châu trừ ra xuất hiện đường cảnh chiến thần như thế kinh tài tuyệt diễm thiếu niên cường giả ngay cả s ủ n g vật của hắn cũng là có thể bị c h â n tứ phương cấp độ đại năng cường giả năm vị ngoại cảnh chân thần đồng dạng cả kinh ha to mồm thực lực thế này cường giả thế m à cũng là s ủ n g ruột dạ、à. bọn họ cực kỳ may mắn khá tốt vị đại nhân kia cùng bọn hắn cùng nhau tới bằng không lúc này bọn họ thi cốt cũng lạnh có hứng thật thú vị tại hơi kinh ngạc về sau bạch phát lao giả rất nhanh khôi phục bình tĩnh ngữ khí của hắn như c ũ vân đạm phong k ì n h dường như không có bị trạ dị dật thực lực trấn trụ hắn cẩn thận chu đáo trạ dị dật còn nói thêm ngươi dạng này sẽ biến thất p é t lao、Phu、còn là lần đầu tiên thấy đợi đem ngươi nắm trở về h ả o h ả o cẩn thận nghiên cứu lời này nhường t r a dị rất tức giận không thôi nó ngay lập tức ra tay muốn một q u y ề n đấm chết tên trước mắt và anh một q u y ề n quốc g r a không ngờ cũng là bị b ạ c h phát lao giả thoải mái đón lấy nắm đấm lực lượng rất lớn đáng tiếc không có chiêu thức gì t r a dị rất giận quá lại là một quyền đánh ra lại nhưng vẫn bị đối phương đón đỡ giờ phút này t r a dị rất hy vọng d ừ n g nào chủ nhân đường cảnh có thể trở về đem trước mặt cái này trang b ứ ớ c ra hỏa h ả o hào sâu đánh một trận vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa bệnh phát lao giả thực lực v ư ợ xa bình thường nửa bước thiên thần Đây nửa bước tại h thần i ê n còn cường đ hơn, lẽ nào là trong truyền thuyết thiên thần cảnh giới? Lý quân cùng thịnh khiếp không sánh nghĩ thế hạn cảnh nào trong truyền quân cùng nổi, lẽ là Lý tới việt Tại rồi giới? gì giới giới. siêu lực cực vũ sợ đường cảnh đem thiên thần cảnh giới tồn tại nói cho đỗ thiên vũ sau những thứ này tin tức trọng yếu tự nhiên bị cùng hưởng cho cựu châu vài vị chân thần bọn họ cũng đều biết rồi tại chân thần phía trên là thiên thần cảnh giới ta từng là thiên thần,、hiện、tại tu vi rất xuống, bạch phát lao hiện xuống, là mạch vi hay là không có bất kỳ vấn đề gì rốt cuộc cho dù cảnh giới rơi xuống đã từng cũng có thiên thần chi lực thiên thần chi lực cùng nửa bước thiên thần chi lực ở giữa trên lệnh lớn đến thái quá b ạ c h phát lao giả mặc dù cảnh giới thối lui đến nửa bước thiên thần nhưng tức năng lực k h ô n g chế một tia chân chính thiên thần chi lịch đến mức có nửa bước thiên thần thực lực trạ di r i căn bản khó mà chống lại là cái này thiên thần chi uy dù là chỉ có một tia cũng không phải nửa bước thiên thần có thể mạo phạm mạch phát lao giả lời nói không chỉ không để cho cựu châu hai vị chiến thần thả lỏng ngược lại dùng trong lòng bọn họ tràn ngập tuyệt vọng nếu như là nửa bước thiên thần có thể đường cảnh chiến thần trở về cũng có thể đánh bại có thể siêu việt rồi nửa bước thiên thần tồn tại cho dù chỉ là đã từng thiên thần có thể vậy cũng đúng siêu việt nửa bước thiên thần không biết gấp bao nhiêu lần cường giả Tựu phát tuyệt tịnh thần, tựu thủ giật bất phát châu, nguy ai? Lý quân nhiều châu, muốn cười khổ. Hắn cùng được vũ, còn có cái khác chân được Cha bạch cha khổ. Hắn như không hắn Nhìn vọng năm Ngao ngao. Cha gì rất bất mãn giống lên hắn dừng lại. Nhìn phát lao giả, cha gì giả, gì gi vậy ai? ra sao. lao lại. Lý vệ vũ, bảo ngay cả trên đầu một sợi tạm thời xuất hiện hồng hồng cũng biến thành màu xanh đậm siêu cấp xấy đạ long thần thâm lam hình thái sau khi biến thân cha dị giật lực lượng lại tăng bọt mấy cái cấp bậc như thế thực lực kinh người tăng lên có thể bạch phát lao giả thần sắc càng biến đổi thêm nghiêm túc nguyên lai còn có thể mạnh lên nếu là bình thường nửa b ư ớ c thiên thần gặp được ngươi tất nhiên sẽ bại có thể có một tia thiên thần chi lựa ta sẽ để cho ngươi biết được thần cùng thần chi ở giữa t r a n lệnh có đôi khi đây giáp tỉnh giả cùng con kiến t r a n lệnh còn muốn đại t i ê n chương bốn trăm mười sáu đấu phá thế giới đặc sản thư vô thô t i ê m chương bốn trăm mười sáu đấu phá thế giới đặc sản thư vô thôn viêm trung tộc loại cực lớn bí cảnh trong nhắm mắt hấp thụ thế giới chi lực đường cảnh cuối cùng vừa tỉnh lại hắn có dự cảm khoảng lại hấp thu bốn loại cực lớn bí cảnh thế giới chi lực chính mình thì có thể đột phá thiên thần cảnh giới mà cần chỗ hắn lý loại cực lớn bí cảnh còn có năm cái và đến lúc đó có thể để cho trạ di ậ t cũng đi hấp thụ thế giới chi lực có thể nó thì có thể đột phá chân thần rốt cuộc trạ di ậ t đã là thần linh đỉnh núi cách cách đột phá chỉ thiếu một chút hấp thụ một loại cực lớn bí cảnh thế giới chi lực đủ để bước vào chân thần cánh cửa n g ư ờ i một khi trạ dị giật tiến giai đến lúc đó thực lực hẳn là có thể so sánh thiên thần cấp độ bục mạc trang ép đứng dậy đường cảnh tâm thần liên hệ lên cựu tứ số không rồi đông đảo phân thân trong khoảng thời gian này những kia s ô n g ra bí cảnh côn trùng toàn bộ đều bị phân thân chu sát một cũng không có còn lại thiết m à phân thân tại nhàn d ỗ i lúc còn giúp t r ợ địa phủ tổ chức thành viên cùng nhau sơ tán này không không quốc dân chúng bởi vì cố gắng của mọi người chỉ ít có mấy chục b ạ n người bình thường biết ở chủng tộc giết chóc những kia được cứu dân chúng cũng hoàn toàn thay đổi đối với cựu châu cách nhìn đã từng bọn họ chưa từng đi cựu châu càng Châu. Châu không hiểu rõ Kiểu, kiểu rõ bọn họ mới bởi rõ ràng, châu là cỡ nào vĩ bởi vì quốc gia. Bọn gia. Châu cỡ quốc họ vĩ vì đối với cựu châu đối với đường cảnh tràn đầy cảm kích đương nhiên đối mặt kiểu này giá rẻ cảm kích đường cảnh không có quá để ở trong lòng bay lên mê ân đấu gạo t h ủ bọn họ hiện tại cỡ nào cảm kích chính mình về sau liền có khả năng mắng lợi hại hơn đường cảnh sở dĩ cứu những người này không phải là bởi vì thánh mẫu tâm bạo dạn hắn không có nhàm chán như vậy hắn làm như vậy cử động là muốn nhường toàn thế giới cũng tận mắt chứng kiến i ể u châu tiếp nhận loại cực lớn bí cảnh liền xem như xảy ra ngoài ý muốn hắn cũng sẽ phụ trách tới cùng như thế về sau đón thêm tay cái khác loại cực lớn bí cảnh những kia tiểu quốc cũng sẽ không có bất kỳ lo nghĩ mà ngoại cảnh chân thần cố ý rút khỏi bí cảnh chính là đang chơi âm một khi lần này t r ù n g tộc loại cực lớn bí cảnh không có xử lý tốt như vậy rất nhiều tiểu quốc cũng sẽ sinh ra sợ hãi đến lúc đó có thể nguyên đáp ứng trước nhường ra bí cảnh quốc gia nói không chừng đều sẽ lận lọng k u ấ t phục tại ngoại cảnh chân thần bất hiếp đ ư ờ n g cảnh tốc độ ánh sáng giải quyết t r ù n g tộc loại cực lớn bí cảnh chính là tại hung hăng đánh những kia không có ý tốt ngoại cảnh giáp tỉnh giả thế lập mặt đinh con nết con trai quay về con nết con trai mang về lữ hành đặc sản xin chú ý hơn bạn quen thuộc thanh â m nhắc nhở vang lên lệ đường cảnh lộ ra ngoài ý muốn không ngờ rằng con nết con trai tại đấu phá thế giới mới chơi chút điểm thời gian này liền trở lại rồi hắn vốn đang cho rằng con nết con trai tối thiểu nhất muốn chơi cái ba ngày ba đêm mới vui lòng quay về chủ thế giới cùng thế giới phó bản thời gian tỷ lệ là một một tháng nói rõ con nết con trai chỉ ở đấu phá thế giới chờ đợi chỉ có một tháng trái hưu dáng vẻ mở ra trò chơi bảng đường cảnh điểm rơi nhắc nhở khung tại lữ hành đặc sản kia một cột t h i n h l i n h tồn tại một ngọn lửa ô biểu tượng cái này đồ án quả nhiên là dị hỏa tại đấu pha thế giới hấp dẫn người nhất gì đó chính là dị hỏa rồi với lại lần trước con n ế t con trai gửi trở lại trong tấm ảnh còn giúp m ị đỗ toan đưa vương thu được sen khoai lăng diện không có đạo lý trở về mang đặc sản muốn so tặng người kém điểm kích rút ra một đoàn bị năng lượng hộ cháo bao khoả ngọn lửa màu đen d i hỏa qua lại nảy lên phản p h t có được sinh mệnh lực giống như một cái tin tức cột lập tức bắn ra, hư vô thôn viêm đến từ đấu phá thế giới đặc sản là bảng dị hỏa xếp hạng thứ hai ngọn lửa, này hỏa sinh tại trong hư vô có thôn vệ vạn vật năng lực đường cảnh sắc mặt bừng rỡ lại là hư vô thôn viêm cũng không t ệ lắm con ế t con trai thật ra sức trực tiếp giúp hắn lấy được tốt nhất dị hỏa không đấu phá thế giới trên dị hỏa bảng tổng cộng có hai mươi ba chủng dị hỏa xếp hạng thứ nhất dị hỏa là đà xá cổ đế đã sớm phi thăng lên giới đi chẳng qua hắn trong lòng vẫn là có sầu lo hư vô thôn viêm thế nhưng có được linh trí còn cùng đấu pha thế giới trùm phản diện hồn tiên đế trộn lẫn ở cùng nhau hắn không có khống chế dị hỏa thủ đoạn cũng không muốn đem tùy thời có dị tâm ra hỏa đặt ở chính mình tả hữu tựa hồ là đã nhận ra sự lo lắng của hắn lạnh băng để tiếng nhạc rất nhanh văng lên con ế t con trai mang về hư vô thôn viêm đã triệt để xóa đi rồi hắn thân mình linh trí đồng thời hấp thụ dị hỏa không có bất kỳ cái gì mạo hiểm nghe được câu này đường cảnh triệt để yên tâm con ế c con trai thực sự là khổ cực được cho nó ăn bữa ngon mở ra thương thành giao diện nhìn một chút một chuỗi d à i con số cỡ lộ vợ số dư còn lại đ ư ờ n g cảnh cắn răng một cái trực tiếp điểm rồi phần xa hoa liền làm ba chấm một tiên quả phần món ăn giá cả năm trăm vạn cỡ lộ vợ loại hình liền làm giới thiệu ở trong chứa nhân s â m quả bàn đào cùng hỏa táo g i a o lê có thể gia tăng con nết con trai tinh thần lực cùng năng lực khôi phục càng có kết giao bằng hữu động lực đếm thử điểm kích mua sắm thái ớt chân tiên không có gì ngoài ý muốn mua sắm thất bại đ ư ờ n g cảnh rất rõ ràng nghĩ muốn tiếp tục cường hóa con nết con trai chính mình nhất định phải tiến gia thiên thần chi cảnh mới được rồi đem liền làm để vào con nết con trai bên trong túi leo lưng hắn lại móc ra bản lòng thế giới quần c h ú n muốn để vào trong đó hệ thống nhắc nhở vẫn như c ũ n băng lên bản lòng thế giới quá mức nguy hiểm m ờ i tăng lên con ếch con trai thực lực về sau lại tiếp tục tiến về chương bốn t r ư ờ i bảy trà di dẫn nguy cơ đường cảnh trở về c ự u châu chương bốn t r ư ờ i bảy trà di dẫn nguy cơ đường cảnh trở về c ự u châu đường cảnh sáng tỏ đoán chừng muốn chờ mình tiến ra i thiên thần con ếch con trai mới có thể đi bản lòng thế giới nghĩ cũng thế bản lòng thế giới có thể là phi thường b o l à bên trong có vô số bị diện còn có thần bị mặt tại thần vị trong mỉ có đến m ã i không hết thần thậm chí còn tồn tại chủ thần theo bàn long thế giới đẳng cấp thấp nhất hạ vị thần tương đương với chủ thế giới thần linh đến xem nam trung vị thần thì tương đối mặc cho là chân thần t h ư a vị thần tương đương với thiên thần hoa tươi như vậy chủ thần đâu chẳng phải là đây thiên thần càng thêm cường đại thế giới như vậy con hết con trai hiện tại quá khứ xác thực rất khó bảo đảm an toàn đường cảnh thu hồi bàn long thế giới quần y trục được rồi trước nhất tay xây dựng đem quần t r ụ thả lại nhà kho đường cảnh cầm để hai mươi lăm lấy ra hư vô thôn viêm sau đó đóng lại trò chơi bảng b h y hắn còn nhớ lần trước nữ đế tới chơi chính mình còn cố ý lưu lại tờ giấy nhỏ cho con đ ế t con trai có thể lần sau đi ra ngoài con đ ế t con trai sát xuất lớn đi giả thiên thế giới nhìn xem trong tay hư vô thôn viêm đường cảnh nhẹ nhàng bóp nát năng lượng hộ cháo một cô kinh khủng ngọn lửa khí tức quét sạch mà ra hắn không c h ầ n c h ờ chút nào ngay lập tức bắt đầu hấp thụ dị q u ậ n giờ phút này trên người hắn ngọn lửa màu đen như ẩn như hiện nếu không nhìn kỹ con tưởng rằng thiếu niên đã xảy ra tự đốt khoảng qua nửa giờ đầu đường cảnh cuối cùng đem hư vô thôn viêm triệt để khống chế tâm niệm khẽ động chỗ đầu ngón tay một sợi ngọn lửa màu đen dâng lên ngọn lửa này có phần tiên h diệt địa bi năng trong tay hắn lại như bông dê tuân theo đầy đủ không cảm giác được một tia nóng rực là cái này không chế dị hỏa cảm giác sao s á c thực thật không tệ thỏa mãn thu hồi ngọn lửa đ ư ờ n g cảnh chuẩn bị rời khỏi bí cảnh trở về cựu châu rồi xử lý bí cảnh tài nguyên chuyện tự nhiên có địa phủ cùng quân phương tiến hành hắn đầy đủ không cần quan tâm đột nhiên trong lòng của hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm m ã n liệt cha dị rất x ả ra chuyện hắn lập tức phản ứng cha dị rất là s ù n vật của hắn một người một rồng ở giữa tồn tại đặc thù cảm、ứng. vội v a n g lấy điện thoại di động ra đường cảnh nhìn thấy lý quân chiến thần phát cho tin tức của hắn là ngoại cảnh chân thần làm không đúng hắn rất nhanh phủ định rồi điều phỏng đoán này ngoại cảnh chân thần trong hiện nay không ai có năng lực đột phá chân thần phía trên thiên thần cảnh giới thậm chí ngay cả nửa bước thiên thần cũng không có xuất hiện một bọn họ không như đường cảnh có thể tùy ý hấp thụ thế giới chi lực m u ố n tu vi đột nhiên tăng mạnh quả thực là làm khó muôn b à n khó khăn không phải ngoại cảnh chân thần đó chính là dị tộc đường cảnh ánh mắt trở nên lạnh băng quả nhiên vẫn là bị hàn đoán đúng rồi không có nghĩ tới những thứ này ngoại cảnh chân thần cứ nhiên như thế tăng tâm bệnh bồng cùng dị tộc pha trộn đến cùng một chỗ loài người cùng dị tộc hợp tác hoàn toàn là b ả o hổ lột ra l ự c chân mặc cho ngoại cảnh chân thần làm loạn sợ là cách nhân loại diện tộc không xa thu hồi điện thoại đường cảnh không có lãng phí thời gian nữa cảm giác trạ di giật vị trí vì tốc độ nhanh nhất bay đi vây anh cựu châu biên cảnh trạ di giật một k í c h nghiêm túc một quyền đánh ra chẳng qua lại bị thao túng nhìn một tia thiên thần chi lực mạch phát lão giả thoải mái đó nữa nào trạ di rất càng phẫn nộ có thể chính nó cả người là tổn thương lại lấy trước mắt cái lao nhân này không có biện pháp nào t ố t chơi với ngươi đủ rồi thần phục đi b ạ c h phát lao giả cười ha ha một tia thiên thần chi lực lại ngưng tụ thành thiên la địa võng muốn đem t r ả gì giật vây khốn kẻ dám động ta lão tặc ngươi không muốn sống nhưng vào lúc này, một đạo trẻ tuổi âm thanh chuyển đến. Sau đó, một cái yêu đao đem thiên võng, thành không tin, thiên võng chặt chia 5 7. Bạch phát thể chiêu thức giả gì? vào vẻ đạo đao lao lúc la la lại cái cái Của đắc yêu một âm một đem mặt trẻ tuổi ta đó, địa địa Sau ý ngươi là lai lịch gì thiếu niên tất nhiên là đường cảnh bản thân hắn nhìn b ạ c h phát lao giả lộ ra cùng lý quân hai người lúc trước giống nhau kinh ngạc một dị tộc thế mà cùng nhân loại giống nhau như lúc hơn nữa còn có thể nói chủ thế giới ngôn ngữ cũng đúng thế thật hắn lần đầu tiên gặp qua đặc biệt như vậy dị tộc chẳng qua hắn rất nhanh liền bình thường trở lại theo tên này dị tộc trên người hắn cảm giác được đây n ử a bước thiên thần càng tăng mạnh hơn bởi vì lực lượng cỗ lực lượng này dường như bị áp chế rồi chỉ tỏa ra hắn một trăm bảy mươi bảy trong một bộ phận rất nhỏ nhưng này cho người ta đơn thuần mà lại cảm giác tương đại chắc hẳn là chân chính thiên thần c h i lực không sai hắn t h ẳ n g nhiên nói ngươi cũng cùng nhân loại phản đồ trộn lẫn ở cùng một chỗ chẳng lẽ không biết ta là kiểu châu đường cảnh đối mặt hư hư thực thực thiên thần tồn tại hắn không kinh hoàng chút nào ngươi chính là đường cảnh thế giới này mạnh nhất cấp thấp sinh mệnh quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt mạnh phát lao giả trong mắt tràn đầy chấn nặng từ thiếu niên trên thân hắn cảm nhận được rất đáng sợ năng lượng đây là xa so với con kia thú sủng còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần lực lượng có thể phát giác được đường cảnh cảnh giới chỉ là chân thần tinh phong hắn vô cùng kinh ngạc hay là chân thần cảnh giới thì cường đại như vậy trung đẳng thế giới sinh mệnh làm sao lại có khủng bố như thế nghịch thiên thiên phú lao gia hỏa ngươi chỉ là kiến thức ít mà thôi đường cảnh khó chịu mà nhìn trước mắt láo giả gia hỏa này mở miệng một tiếng trung đẳng thế giới cấp thấp sinh mệnh trong miệng hoàn toàn với cái thế giới này khinh thường cùng kinh miệt cái này khiến hắn triệt để nổi giận chương bốn trăm mười tám đường cảnh ra tay kiểm tra phản đồ chương bốn trăm mười tám đường cảnh ra tay kiểm tra phản đồ đối mặt phẫn nộ đường cảnh bạch phát lao giả từ tốn ó i muốn cùng ta giao thủ sao ta sẽ để cho ngươi xem đến t r a n l ệ không đợi lát nữa lại giết ngươi đường cảnh bay đầu nhìn về phía năm vị ngoại cảnh chân thần ta cần trước cho nhân loại chúng ta thanh lý môn hộ ngay vậy tia năm vị ngoại cảnh chân thần tất cả giật mình bọn họ cũng không ngờ rằng tại vô cùng cường đại có dị tộc trước mặt đại nhân này đường cảnh thế mà còn muốn giết bọn hắn ừ đường cảnh ngươi chớ đắc ý thiên thần đại nhân ở đây ngươi vì b ì n h năng lực giết được t a nhóm không sai thiên thần đại nhân sẽ làm từ ngươi đường cảnh người trẻ tuổi ngươi cướp chúng ta bí cảnh tài nguyên chúng ta không có tìm ngươi tính số sách ngươi còn có mặt mũi giết chúng ta chờ ngươi chết chúng ta sẽ từng bước từng bước đem bọn ngươi cựu châu người giết sạch ha ha ha bảo ngươi phép lối ta ngược lại muốn xem xem ngươi chết như thế nào năm người cáo mượn o a n h ù m g vào bạch phát lao giả ở đây đã triệt để đánh bạc bước đi các ngươi thật chẳng lẽ chỉ đem bí cảnh xem như tài nguyên k i a giết rồi vô số nhân loại dị tộc đâu đương cảnh dùng nhìn xem người chết mắt chỉ nhìn năm người cùng lao sư và cựu châu chân thần ở trung lâu hắn còn không quen gặp được loài người chân thần sẽ như vậy không đem nhân loại đặt ở lòng người trên thế giới này vậy mà biết có như thế mất đi nhân tính mảy may không có nhân loại tôn trọng giác tình giả cá lớn mất cá bé t h i ê ngoại kinh điểm n h họ chết rồi, chỉ có thể trách bọn hắn ĩ a bọn bọn công. Nói rất có mức có yếu rất rồi, quá đ ạ lý, là lòng từ tộc xưa như sinh mệnh chính là lòng vòng như vậy, dị đ nhân cảnh ư ờ n chúng ta tự nhiên muốn thần、phủ. Ngoại g đại, c phụ. ta tự chân thần lời nói lệ một bên ly quân cùng thịnh được vũ cắn r ă n g nghĩa lợi bọn họ không nghĩ tới trong nhân loại thế mà lại xuất hiện như thế bại hoại rất tốt các ngươi nói cá lớn nuốt cá bé vậy ta mạnh hơn các ngươi giết các ngươi dường như chuyện đương nhiên đương cảnh lấy đạo của người c ò n chị hắn chắc mệnh hạ trong khoảnh khắc trên tay hắn ngưng tụ thành ra năm cái cớ nhỏ xoắn úp trong tay kiếm cái này nhận thuật nhìn lên tới khéo léo mỗi một cái xoắn ố c trong tay trong kiếm lại ẩn chứa vô cùng kinh khủng đến cực hạn lực lượng do người vù v ù âm thanh hết đợt này đến đợt khác lệ năm vị ngoại cảnh chân thần quá sợ hãi thiên thần đại nhân cầu ngài mau ra tay đúng vậy a nay đường cảnh thật nghĩ muốn giết chúng ta còn xin đại nhân ra tay bạch phát lao giả thì là bình tĩnh nhìn thiếu niên không có phản ứng năm người thấy thế ngoại cảnh đám chân thần bọn họ cấp bách thiên thần đại nhân ngài muốn bước bỏ chúng ta sao ngài không phải hứa hẹp qua muốn đem chúng ta chuyển hóa thành cao cư tại xâm sao đại nhân ngài không muốn bước bỏ chúng ta bọn họ giờ phút này đều vô cùng hoảng sợ nếu thiên thần đại nhân mặc kệ bọn hắn tại sát thần đường cảnh trước mặt bọn họ còn có thể tốt công việc bạch phát lao giả t r e o tức nhìn về phía năm người ha ha ta là đã đáp ứng muốn e m các ngươi chuyển hóa thành c a o đám sinh linh có thể điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể sống sót có thể ngài không xuất thủ chúng ta đánh như thế nào qua được đường lượng đúng rồi ngài còn hứa hẹn qua muốn giúp chúng ta đối phó đường cảnh à đúng vậy a nếu như không phải như vậy chúng ta làm sao lại như vậy tùy tiện thần phục năm vị ngoại cảnh chân thần lúc này đối với bạch phát lao giả đều không có lúc trước tôn kính rồi tại sinh chết trước mặt bọn họ triệt triệt để để địa điên cuồng bọn họ chỉ nghĩ n h ư ờ n g bạch phát lão giả ra tay vòng bận đ i ệ u trả rơi đường thịnh một trăm bảy mươi n g h ì một bốn hai chín m ộ t hai bốn năm năm hai h a i m ộ t mươi ta là nói qua muốn đối phó đường cảnh bạch phát lão giả y nguyên bình chân như bại nhưng ta chưa nói qua là lúc nào ra tay yên tâm chờ các ngươi sau khi chết ta sẽ ra tay hắn những lời này đầy đủ luận quá ngoại cảnh chân thần đoán trước bọn họ trước đây cho rằng đầu phục dị tộc có thể ở cái thế giới này đi nang g lại chưa từng ngờ tới thần tộc căn bản không có đem nhóm người mình để v à mắt một bên đường cảnh yên tĩnh nghe mấy người đối thoại nhìn năm vị ngoại cảnh chân thần theo p h é p lối đắc ý trở thành căng thẳng vội vàng cuối cùng đến triệt để tuyệt vọng hắn cảm thấy này rất thú vị cho nên mới sẽ kiên nhẫn chờ đợi những nhân loại này phản đồ thế mà cho rằng đầu nhập vào dị tộc thành vì chúng nó chó săn thì có thể thu được lấy không hết chỗ tốt vô cùng đáng tiếc cậu một khi vô dụng rồi sẽ bị dùng người lốn cuốn ruột làm vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa năm cái ngoại cảnh chân thần bị bệnh phát lao giả từ bỏ hắn cố ý và thời gian dài như vậy không xuất thủ chính là muốn năm cái ngoại cảnh chân thần hiểu rõ làm phản đồ kết quả bí thảm năm vị ngoại cảnh chân thần lúc này triệt để từ bỏ muốn b ạ c h phát lao giả tính toán ra tay bọn họ thậm chí ngay cả biểu tình bất mãn cũng không dám biểu lộ ra dường như chính bọn họ nói giống nhau cá lớn nuốt cá bé b ạ c h phát lao giả mạnh hơn bọn họ quá nhiều như vương triệu quả cảm bất k í n h đối phương tuyệt đối sẽ giết bọn hắn phía trước là sát thần đường cảnh phía sau là đồng dạng không chọc nổi dị tộc thiên thần năm vị ngoại cảnh chân thần lúc này cũng sinh ra thoái ú chỉ cần lần này tránh được một kiếp lại tránh tới lòng đất dưới nói không chừng có thể có cơ hội sống sót nhìn nghĩ muốn chạy trốn ngoại cảnh đám chân thần bọn họ đường cảnh cười lạnh một chạy chạy rồi sao hắn nâng tay phải lên bàn tay phía trên lơ lửng ngưng tụ thành năm cái xoắn ố c trong tay kiếm đang không ngừng phóng thích năng lượng to lớn thân đi chết đi chờ đến kiếp sau còn nhớ không muốn làm phản đồ hắn bung tay lên năm cái mini xoắn ố c trong tay kiếm v ị như tiểm h điện tốc độ tinh chuẩn hướng nhìn năm vị ngoại cảnh chân thần bay đi chương bốn trăm mười chín đường cảnh vsc bạch phát l á o giả chương bốn trăm mười chín đường cảnh vsc bạch phát l á o giả không tốt mau trốn năm vị ngoại cảnh chân thần giờ phút này sắc mặt đại biến không cần nghĩ cũng biết đường cảnh công kích bọn họ là không tiếp nổi nhưng bọn hắn muốn chạy trốn làm sao có khả năng nhanh hơn được đường cảnh công kích vừa mới có độc tính năm người đồng thời bị mini xoắn ố c trong tay kiếm kích thần một đáy mắt thiếu kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác mini xoắn ố c trong tay kiếm rất nhỏ lại là dọc theo năm người thân thể tiến hành c ắ t chém vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở mỗi người bọn họ cũng tiếp nhận rồi hơn ngàn đau đau khổ năm bị ngoại cảnh chân thần c h ơ mắt nhìn mình bị thiên đau v ạ n quả lại không có chút nào cách thiếu kêu thảm thiết kéo dài vô cùng ngắn lại qua hai cái hô hấp năm bị ngoại cảnh chân thần tất cả đều triệt để hết rồi khí tức thư ép thân thể của bọn hắn đã trải qua thành chơi lên v ạ n đao cắt chém đã hoàn toàn khét một mảnh chỉ còn lại có rơi xuống mặt đất sau t ó é lên vết máu thấy tình cảnh này một bên lý quân cùng thịnh nhược vũ không có cảm thấy tàn nhẫn mà là cảm thấy rất hạ giận những nhân loại này bên trong phản đồ thẳng kết quả như vậy toàn là đáng đ ờ i nhược quả để bọn hắn đạt được loài người sợ là đều muốn bị dị tộc diệt một trăm năm mươi bảy rồi ha ha tốt giết đến tốt lý quân thoải mái hô to lúc trước đè nén lựa giận giờ khác này triệt để đạt được phong t í c h thật nghĩ làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút như thế phản bội loài người kết cục thịnh ngược vũ đồng dạng tâm tình không tệ chẳng qua hai người rất nhanh thu theo nét mặt nhìn xem một mặt bình tĩnh bạch phát lao giả bọn họ hiểu rõ hôm nay chiến đấu còn chưa kết thúc nếu không thể đánh bại đối phương dị tộc chẳng mấy chốc sẽ ở thế giới t ứ n g ngược kiểm tra xong rồi phản đồ nên là n g ư ờ i ta ở giữa chiến đấu đường cảnh không có nhìn xem năm vị ngoại cảnh chân thần sau khi chết thê thảm bộ dáng từ vừa mới bắt đầu hắn thị không có đem bọn hắn để vào mắt bạch phát lao giả lúc này mở miệm ha không sai làm vì chân thần còn chưa tới nửa bước thiên thần có thể dễ dàng như thế tiêu diệt cùng cảnh giới tồn tại thiên phú của ngươi thật là khiến người thay đổi cách nhìn triệt đề cùng ta cũng dậy rồi lòng yêu tài ngươi không bằng thần phục với ta thế nào ngay vậy đường cảnh khinh thường cười lạnh thần phục ngươi ngươi cũng xứng huống chi kia năm cái ngoại cảnh chân thần không phải thần phục ngươi sao kết quả của bọn hắn lại là làm cậu cũng không được đến các ngươi dị tộc thương hại hắn mặc dù rất thấy không do phản đồ đồng thời gặp được thiết yếu giết cho sảng khoái có thể kia năm vị ngoại cảnh chân thần là tại bệnh phát lão già trước mặt bị g i t rồi nếu để cho toàn bộ loài người cũng nhìn thấy dị tộc vô tình cùng xào trá sợ là những tia có thần phục riêng lệ giáp t ì n h giả thấy vậy đều sẽ triệt để bỏ đi tâm tư à. chân thần tiếp đ ố i không nghĩ tới muốn gọi thẳng trực tiếp n à y phát sinh chiến tia không giống nhau bọn họ cùng ngươi không so được bạch phát lao giả lắc đầu thiên phú của bọn hắn quá kém căn bản không có tư cách đạt được ta coi trọng có thể ngươi không giống nhau chỉ cần ngươi chuyển hóa làm cao đám sinh linh lời nói của hắn dường như tràn ngập hấp dẫn chẳng qua ở đây cựu châu g i á tịch giả cũng không rõ ràng cao đám sinh linh hàm nghĩa hướng hồ đối với đường cảnh mà nói hắn cũng khinh thường cho chuyển hóa biến thành chủng tộc khác hắn là nhân loại vẫn luôn là loài người cho dù thành tầm thứ cao hơn thần vẫn như cũng là nhân loại thần với lại thật m u ố n biết áp đi những tin tức này và r ế t b ạ c h phát lao giả trực tiếp phát động câu linh kể h tướng không phải dễ như t r ở bàn tay sao đường cảnh lắc đầu dễ ước nói cái gọi là cái kia đám xi n linh muốn tất cả đều do ngư ơ i dạng này tạp thoái ta nhìn xem cũng không gì hơn cái này thuật là nhanh chóng diệt vòng tương đối tốt Bạch h p á thôi lao không phải ông ta trong lòng ác nghĩ khác quả nhiên các ngươi những thứ này cấp thấp sinh mệnh là không có tư cách biến thành đào đám sinh linh hắn b u ô n g tay một tia thuần chính thiên thần chi lực xuất hiện giờ phút này cả thiên không cũng trong nháy mắt đ e n lại lực lượng cường đại đã có thể trực tiếp ảnh hưởng thế giới vận chuyển ta sẽ để cho ngươi đã hiểu chân thần cùng thiên thần trích l ệ n h đến tột cùng lớn đến bao nhiêu tia một tia thiên thần chi lực trực tiếp hóa thành một cái năng lượng màu vàng nóng tiễn hướng phía đường cảnh nhanh trong công kích mạng đường cảnh có thể cảm g i á được tóc trắng cảnh giới của ông lão cũng không phải đầy đủ thể thiên thần chi cảnh vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa hẳn là phát sinh qua cái gì dẫn đến cảnh giới của hắn đã xảy ra rút lui nhưng dù cho như thế hắn lại bảo lưu lại thật sự thiên thần chi lực cùng nhân ngư dị tộc nửa bước thiên thần vốn có lực lượng đầy đủ không phải ba không cấp độ vẹn vẹn chỉ là một tia lực lượng liền làm quan chiến lý quân hai người sợ h ã i không thôi lực lượng thật mạnh thực sự là thật là đáng sợ là cái này thiên thần chi vì sao bọn họ cũng có c h ủ n dự cả mấy liền một tiên à y liền xem như mấy ngàn cái chân thần hợp lực cũng không tiếp nổi hai người thậm chí sản sinh ảo giác một t i ế n này phát ra cho dù là dư âm năng lượng bọn họ cũng không chịu được nổi bọn họ cuối cùng rõ ràng nhận biết đến thiên thần cùng chân thần giống như cái hào rộng t r ê n h l ệ n h nhìn phi t ố c đánh tới ngày thần chi tiễn đường cảnh trực tiếp tiến hành tự tại rất dễ trạng thái ai mạnh ai yếu vậy liền đánh đi giờ k h ắ c này thực lực của hắn tăng lên vô số lần lúc trước hắn mở ra suốt tơ sài dạn hai hình thái chỉ có thể tăng lên trạng thái bình thường gấp trăm lần chiến lực mà học được tự tại rất dễ công chiến lực tăng lên đã đạt tới trạng thái bình thường gấp mấy vạn chương bốn trăm hai mươi lấy ra hư vô thôn viêm mười không, không vào ô t h giá sách bọn họ luôn luôn hiểu rõ thiếu niên ở trước mắt ra lam mà thắng lam là tất cả cựu châu thậm chí toàn thế giới mạnh nhất giáp tịch giả mới đạt hóa bọn họ thậm chí còn nghe nói qua thiếu niên trước đó không lâu tiêu diệt nửa bước thiên thần cờ giả nhưng bọn hắn không nghĩ tới thiếu niên lại mạnh đến loại trình độ này thật mạnh nguyên lai、like、đây mới là đường cảnh chiến thần thực lực chân chính cựu châu đại hạnh nhân tộc đại hạnh a duyên quốc liếc mắt kích xạ mà đến ngày thần chi tiễn đường cảnh không hề có lựa chọn kỹ năng đối thanh thiên thần chi lực rất mạnh sao khoe miệng của hắn lộ ra bệ nghẽ đụ cười trực tiếp vun tay nhẹ nhàng đem mũi tên bắt ở lòng bàn tay ẩn chứa khủng bố thiên thần chi lực mũi tên cứ như vậy bị hắn tùy tiện nằm ở lòng bàn tay không có phóng xuất ra một chút xíuỹ năng thế, thế b ạ c h phát lao giả sợ tới mức sắp nứt cả tim gan giờ phút này trong mắt của hắn k i n h thị triệt để hóa thành mây khói tiêu tán còn lại chỉ có nội tâm vô hạn sợ hãi làm sao có khả năng nay là bực nào thực lực hắn không dám tưởng tượng thiếu niên đã mạnh đến trình độ nào nhưng hắn biết rõ một chút liền là chính mình t u y ệ t không phải đối thủ của đường cảnh trốn hắn nhất định phải trốn như thế thiên phú kinh khủng tồn tại thông tin nhất định phải truyền đạt cho tộc nhân của mình biết được thiếu niên này nếu để cho hắn đầy đủ trưởng thành không gian đợi một thời gian chẳng phải là có thể đã tới con kia hủy bọn họ thế giới d i ệ t thế bàn tay lớn trình độ nghĩ như vậy hắn phi t ố c thân hình nhanh lùi lại thiên thần chi lực bao vây toàn thân vì tốc độ nhanh nhất thoát khỏi muốn chạy trốn hỏi trước một chút ta đi thấy bạch phát láo giả qua trong dây lát biến mất ở trước mắt đường cảnh b ứ c bỏ vậy chỉ có thể l ư ợ n g mũi tên lần nữa vươn tay dùng sức đối chỗ hư không một chảo cùng lúc đó một con hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ thành bàn tay lớn ở trên hư không thần hình thành cái này tay chân động tác cũng đường cảnh đầy đủ đồng bộ phải bắt hướng bạch phát láo giả ừ muốn giữ lại ta nằm mơ nhìn thấy có thể số lượng lớn tay bị thế b ạ c h phát lao giả lộ ra khẩn trương nét mặt chẳng qua hắn vẫn không có tuyệt vọng liên đệ ngươi biết được cái gì là cao đám sinh linh thiên phú năng lực nói xong trên người hắn xong chấn động năng lượng kỳ dị sau đó cả người cứ như vậy biến mất tại nguyên chỗ ừm ẩn thân sao đường cảnh không có do dự có thể số lượng lớn tay trực tiếp chụp vào b ạ c h phát lao giả biến mất chỗ lại là bồ hụt hắn nhữ mày dị tộc năng lực lịch cảm thấy khó trước kia hắn cũng kiến thức qua không ít dị tộc đây như nhân ngư dị tộc tù vi như t ế là có thể đem toàn tộc lực lượng chuyển rời đến trên người một người trước đây hắn cho rằng này rất cường đại rồi hiện t ạ i thế mà gặp phải cường đại hơn năng lực hắn còn là lần đầu tiên kiến thức như thế quỷ thần khó lường năng lực chẳng thể trách bạch phát lao giả tự xưng là cao đám sinh linh chỉ lực Lúc chúng chủng tộc tộc, lực chỉ như hư không, nhiên thanh ha ha ha, không thân bằng năng ngạo. này, trong truyền giản ngùa, tên ẩn năng ẩn đơn giản là lại là vậy, đủ để tiêu này, không, đột tiêu ta ra âm chờ ta quay đầu triệu tập c à n g cường đại tộc nhân ngày sau tất sát ngươi đường cảnh h í p h í p mắt n g u y ê n lai、like、ngươi còn chưa đi trong hư không bạch phát lao giả khinh miệt cười nói ngươi không làm gì được ta ta cần gì phải đi vội vã đương nhiên hắn lời này là đang hư trương thanh thế không không đường cảnh lực lượng rất mạnh đã khóa chặt rồi vùng không gian này ẩn tộc năng lực cường đại đến có thể ngăn cách kiểu này năng lượng coi như làm đại giá bản thể hắn vị trí hư không thì là tràn ngập vô số không gian luận lưu cho dù biến thành đã từng thiên thần tại đáng sợ vô cùng trong hư không hắn cũng phải cẩn thận t h n h tàu bằng không một cái không tốt rất có thể sẽ bị không gian loạn lưu cắt chém thành mảnh vỡ cho nên điều này sẽ đưa đến rồi tốc độ của hắn giảm mạnh mới biết cố ý trong hư không phát ra tiếng chuyển biến tốt đẹp rời đường cảnh chú ý sau đó thừa cơ chậm rãi thoát khỏi không nghe được b ạ c h phát lao giả lời nói đường cảnh nhẹ nhàng lắc đầu không làm gì được ngươi ta nhìn xem chưa hẳn con ít con trai gần đây cầm trở về thứ gì đó hắn còn chưa kịp đ ế n thử hôm nay đối mặt cái gọi là ân tộc vừa dễ dàng thử một chút k năng trong hư không mạnh phát lao giả căn bản thông tin ồ hẳn là ngươi còn có phá giải ta ẩn tộc năng lực bí pháp hay sao bọn họ ẩn tộc chủng tộc năng lực cường đại cho dù tại tất cả cao đám sinh linh t r o n g cũng có thể sắp xếp tiến lên liệt hắn cũng không cho rằng trung đảng thế giới đẳng cấp sinh mệnh có phá giải lực lượng một bên chạy trốn hắn lại tiếp tục nói từ bỏ đi trừ phi ngươi năng lực đạt tới thiên thần phía trên cấp độ nắm giữ bất hủ thế giới chi lực nếu không thì không phá được chúng ta ẩn tộc thiên phú năng lực vậy liền mọi mắt mong chờ tốt đường cảnh nói xong ở trong tay của hắn xuất hiện một đó màu đen liên hoa đây là cực h ạ n bóng tối ngọn lửa thư vô thôn viêm là có thể đốt cháy vạn vật ngọn lửa đồng thời có thể tồn tại trong hư vô vừa vặn hôm nay thì thử một chút xếp hạng thứ hai dị hỏa năng lực hắn không có đạt tới thiên thần phía trên nắm giữ cái gọi là bất hủ thế giới chi lực hắn muốn nhìn một chút thư vô thôn viêm năng lực có thể hay không khắt chế b ạ c h phát l a o giả chủng tộc năng lực gần đây chương bốn trăm hai mươi mốt tiêu d i ệ t thần tộc thiên thần chương bốn trăm hai mươi mốt tiêu d i ệ t thần tộc thiên thần t h h ư vô thôn viêm hiện ra ngươi thiêu sạch hư không thôn vệ vạn vật cường đại đi nói xong đường cảnh trong tay ngọn lửa đột nhiên phóng lên tận trời giờ khắc này biểu châu biên cảnh không trung đều bị hình như hát sắc quang mang nơi bao bọc ha ha ngươi quá ngây thơ rồi t a chỗ trong hư vô không gian ngươi ngọn lửa là không thể cái gì b ạ c h phát lao giả vốn đang đắc ý mặt đột nhiên đã xảy ra v ằ n mẹo gia nhập năm làm sao có khả năng đây là lửa gì thế mà năng lực đốt vào hư không tặng hoa trong hư không vô số không gian loạn l ư u phun trào b ạ c h phát lao giả cẩn thận tại trong khe hẹp đi lại có thể tại lúc này màu đen hư vô thô viêm đốt vào ba tám số không hư không sinh sôi không ngừng ngọn lửa ở trên hư không thần càng phát ra thị v ư rất nhanh liền đem bạch phát lao giả vây quanh thấy thế hắn cuối cùng lộ ra thần sắc kinh khủng sứ ra tất cả của liếng muốn tránh né kỳ dị hỏa d i ễ m bao trùm nhưng hắn trong hư không vốn sẽ phải tránh né ở khắp mọi nơi không gian luận lưu hiện tại tăng thêm hình thành vòng vây ngọn lửa căn bản không chỗ có thể ẩn ấp cũng không lâu lắm thân thể hắn liền bị hư vô thôn viêm nhóm lửa gây tầm a bạch phát lao giả bắt đầu phát ra tiếng k ê u thảm cho dù là thiên thần chi thể bị thiêu sạch vạn vật dị hỏa thiếu đốt cũng nhịn không được tia thấm vào cốt tủy đau khổ hắn chỉ muốn thoát khỏi ngọn lửa dây dưa tức hết đến không có bất kỳ cái gì liệt pháp chỉ là mấy hơi thở ngọn lửa ở trên người hắn ngày càng thịnh vượng rất nhanh liền đem hắn triệt để t h ố n vệ chủ thế giới bên trong đường cảnh l ặ n g lặng nhìn qua hư không tên k i a đã chết rồi sao hắn có thể cảm giác được thư vô thôn viêm tại đốt cháy bạch phát láo giả chẳng qua hắn nhưng không nhìn thấy trong hư không c h ẳ n g cảnh một bên cựu châu hai vị chân thần cũng đang chờ đợi chiến đấu kết quả lý quân không xác định nói một trận chiến này đường cảnh chiến thần hẳn là thăng chứ thịnh nhược vũ lắc đầu ta không biết nhưng ta nghĩ đường cảnh chiến thần so với kia cái tóc t r ắ n g dị tộc mạnh hơn thực lực của hai người so với đường cảnh còn muốn yếu vô số lần thiếu niên cũng nhìn không thấy trong hư không cảnh tượng bọn họ thì càng không thể lịch cảm giác rồi một lát sau bạch phát lao giả thân ảnh tại không gian như ẩn như h i ệ n sau đó dần dần hóa thành hương thực tất cả mọi người có thể gặp đến thời khắc này bạch phát lao giả đã biến thành một bộ thi thể nắm đen cho dù là thiên thần chi thể cũng không có lại xuất hiện một tia sinh cơ vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa đã hoàn toàn chết hết rồi không có thần lực treo trống thi thể của b ạ c h phát lão giả nhanh chóng rơi xuống mặt đất phát ra không lớn tiếng vang thắng đường cảnh chiến thần thắng loại người thắng là thực sự đường cảnh chiến thần quá vô địch lý quân cùng thịnh được vũ hai người giờ phút này cũng kích động tột đỉnh một phương diện là khánh ngữ ném bại cường thiên dị tộc loài người không cần lo lắng bị diệt tộc nguy cơ rồi mặt khác là kinh ngạc tại thiếu niên thực lực kinh khủng có đường cảnh tại liền xem như cường đại tới đâu dị tộc bọn họ cũng không sợ thậm chí bọn họ còn nghĩ tới rồi con kia diệt thế bàn tay lớn hiện tại đường cảnh có phải hay không diệt thế bàn tay lớn đối thủ không có người biết nhưng bọn hắn cũng vô cùng khẳng định chỉ cần hắn tiếp tục m ạ n h lên sớm muộn có một chút có thể đem con kia diệt thế bàn tay lớn chủ nhân triệt để tiêu diệt cuối cùng chết rồi chẳng qua còn cần tìm thấy dị tộc đại bản doanh mới được đường cảnh không có quên lúc trước mạch phát lao giả lời nói tựa hồ tại ẩn tộc bên ấy thuật tồn tại c à n g cường đại hơn đ ị n h nhân vậy đã nói rõ tại ẩn trong tộc còn có thật sự thời kỳ toàn thị chân thần chẳng qua có rồi một lần kinh nghiệm đối địch không c h ờ lần sau gặp lại ẩn tộc hắn cũng không cần tượng lần này giống nhau chủ q u a n rồi đối mặt ẩn tộc tốt nhất là gặp mặt ngay lập tức tiến hành m i ể u sát như thế bọn họ thì không có cơ hội trốn vào hư vô không gian trong nói như vậy có thể tỉnh về phía sau phiên thức hôm nay coi như là đường cảnh vận khí tốt hư vô thôn viêm có hiệu quả bằng không đối mặt ẩn tộc năng lực nói không chừng vẫn đúng là làm cho đối phương chạy mất hôm nay gặp được bạch phát lao giả đường cảnh kinh ngạc nhất còn không phải ẩn tộc tộc năng lực、lịch. theo dị tộc trong miệng hắn loang hoáng nghe được không ít thông tin cái gì trung đẳng thế giới cao đẳng thế giới cái gì thiên thần phía trên bất hủ thế giới chi lực cùng với tại ẩn trong tộc thế mà vẫn tồn tại cái khác thiên thần những thứ này mới là trọng yếu nhất không có lãng phí thời gian đường cảnh thân hình rơi xuống mặt đất đối thi thể của b ạ n h phát lao giả ngay lập tức phát động câu linh kiệt tướng bắt đầu đọc đến lao giả ký ức nguyên bản ẩn tộc thế giới là đây chủ thế giới còn rộng lớn hơn tồn tại thế giới này ẩn tộc là cường đại nhất còn có không ít người loại tồn tại chẳng qua những thứ này dị giới nhân loại bởi vì bị ẩn tộc chỗ thống trị không chấm sáu nghe lời có thể trở thành nô lệ mặc cho ẩn tộc tùy ý nô dịch đánh giết không nghe lời tại dị tộc trong mắt ngay cả heo chó cũng không bằng căn bản không có sinh tồn tư cách ngoài ra đồng dạn g tồn tại rất nhiều dị thú những thứ này dị thú so với cái khác loại cực lớn bí cảnh c h í n h thể còn mạnh hơn nhiều đường cảnh tại cái khác bí cảnh bên trong gặp qua mạnh nhất dị thú là thần thoại cấp kiểu trọng có đó không ẩn tộc thế giới không chỉ có thần linh dị thú còn có hóa thành hình người chân thần dị thú đương nhiên rồi hắn muốn nhìn nhất ký ức chính là diệt thế bàn tay lớn chẳng cảnh thế là thì lướt qua những thứ này bình thường ký ức bắt đầu tìm kiếm đặc biệt ký ức chương bốn trăm hai mươi hai thiên thần phía trên luyện hóa thế giới chương bốn trăm hai mươi hai thiên thần phía trên luyện hóa thế giới quả nhiên tại ẩn tộc thiên thần trong trí nhớ rõ ràng ghi chép rồi bàn tay lớn kia xuất hiện ngày nào trên không trung một cái đại thủ xuất hiện phá vỡ ẩn tộc thế giới a n b ì n h cùng cái khác bí cảnh khác nhau ẩn tộc cao thủ rất nhanh phát hiện diệt thế bàn tay lớn xuất hiện bảy nam bạch phát lao giả nhìn con kia diệt thế bàn tay lớn nghĩ muốn tiến hành phản kháng nhưng hắn cho dù là thiên thần c h i cảnh đối mặt diệt thế bàn tay lớn cũng không có một chút phản kháng năng lực lịch h n thậm chí không kịp ngăn cản diệt thế bàn tay lớn mới trong ký ức của hắn bàn tay lớn kia hoàn toàn như trước đây đập nát rồi thế giới trong khoảnh khắc thiên địa chia năm xẻ bầy vẹn vẹn chỉ là tới gần diện thế bàn tay lớn bật nát thế giới dư âm bạch phát lao giả liền bị đánh thành trọng thương ngã gục đến cuối cùng mặc dù khôi phục rồi thương thế cảnh giới lại là triệt để rơi xuống vĩnh viễn sinh trường ở bình ghét thần cùng thiên thần trong lúc đó nhìn đến đây đường cảnh không khỏi cảm thán không ngờ rằng cả thiên thần cứng giả tại đối mặt diện thế bàn tay lớn lúc ngay cả chính diện nên chiến tư cách đều không có hắn trước kia còn là quá ngây thơ rồi cho rằng bằng đi qua thực lực có thể mười ba cùng diện thế bàn tay lớn chủ nhân đánh một trận nếu như là hắn của ban đầu thật đối mặt đ ị c h nhân nói không chừng chết cũng không biết chết như thế nào chẳng qua còn tốt trong đoạn thời gian này hắn lại mạnh lên rồi gọi cần phải nói qua một tự tại rất dễ công liền để hắn chiến lược tại ban đầu trên cơ sở lại tăng lên c h í ít mấy trăm lần với lại hắn còn không chỉ này một gia tăng chiến lược thủ đoạn nếu đem tất cả thủ đoạn cũng lấy ra đến thực lực của hắn sẽ càng khủng bố hơn đương nhiên hắn bây giờ không còn tự lại nữa dù là thực lực mạnh hơn cũng sẽ không khinh thị diệt thế thiên thủ tồn tại mục tiêu của hắn chỉ có một đó chính là tại diệt thế bàn tay lớn giáng lâm trước đó làm hết sức mà trở nên mạnh mẽ kẻ địch cường đại đến đâu luôn luôn có cực hạn chỉ cần hắn năng lực vô hạn tăng lên chính mình hy vọng thắng lợi đồng dạng là vô hạn xem hết rồi diện thế ký ức đường cảnh tiếp tục tìm liên quan đến thiên thần phía trên thông tin rất tiếc m ớ i là bạch phát lao giả nhìn trời thần chi bên trên hiểu rõ địa cũng không nhiều tại bọn họ thế giới kia liên quan đến thiên thần phía trên nội dung đều là từ b i ể n cổ chuyển xuống tới chỉ biết là đến rồi thiên thần phía trên tồn tại có thể nắm giữ bất hủ thế giới chi lực cái gọi là bất hủ thế giới chi lực là thế giới chi lực thăng hoa mỗi cái thế giới bất kể là đại thế giới hay là tiểu thế giới đều sẽ tồn ở thế giới chi lịch đó là thiên đạo ý chí biến thành mà bất hủ thế giới chi lực chính là g i á c tỉnh giả đạt tới thiên thần phía trên cảnh giới về sau bắt đầu luyện hóa thế giới đem toàn bộ thế giới luyện hóa thành không gian của mình một khi thành công có thể nắm giữ bất hủ thế giới chi lực c ỗ lực lượng này quần quận không rước không có bất kỳ cái gì thực hạng chỉ cần chỗ thế giới không diệt lực lượng liền không có khâu kiệt có thể kiến thức đến những nội dung này đường cảnh âm thầm tỉnh lại ta còn là quá coi thường cảnh giới đối với thực lực tăng lên hắn vốn cho là chiến lược của mình tăng lên hàng ngàn hàng v ộ t lần có thể bắt đầu luyện càng tốt mấy cấp rồi có thể giáp tỉnh giả cảnh giới càng lên cao phát sinh biến hóa càng là không có thể phỏng đoán vì đây không phải là lựa biến hóa cũng không phải bội số biến hóa là siêu việt sinh mệnh cấp độ chất biến xem hết cái này đ ư ờ n g cảnh tiếp tục điều tra cái khác nặng m u ơ n ký ức hắn còn quan tâm một chút đó chính là những dị tộc khác thiên thần tồn tại chẳng qua cái này ẩn tộc trong đầu đem những ký ức này phong ấn đến rồi thiên thần cảnh giới so chân thần phải cường đại hơn rất rất nhiều bạch phát lao giả trong đầu phong ấn trừ phi là đây tinh thần lực của hắn cấp độ cao hơn bất ằ n g k đắc dĩ hắn chỉ có thể bỏ cuộc tìm hiểu ẩn tộc thiên thần tung tích những tia ẩn tàng h cho trong hư không thật đúng là khó đối phó hắn hư vô thôn viêm quả thật có thể thiêu sạch hư không có thể tất cả chủ thế giới quá lớn hắn không có tinh lực như vậy đem mỗi một chỗ phía sau chỗ ưu không cũng tiến hành điều tra ẩn tộc năng lực lại đặc biệt thích hợp ẩn nút rất có thể hắn điều tra nơi này những kia một trăm bảy mươi gia hỏa lại trốn đến rồi địa phương khác chỉ có thể tạm thời bỏ đi duy nhất một lần kiểm tra ẩn tộc kế hoạch rồi đ ư ờ n g cảnh ý nghĩ vẫn như c ũ cùng nguyên bản giống nhau trước tiên đem mấy cái bí cảnh thế giới chi lực hấp thụ đem cảnh giới tăng lên lại nói chờ đến thiên thần chi cảnh thực lực của hắn chắc hẳn sẽ mạnh lên không ít lúc đó cho dù ẩn tộc có thiên đại âm mưu tùy tiện đem nó phá diệt xem hết rồi phía trên ký ức còn lại ký ức thực sự không phải rất trọng yếu rồi t h như ẩn tộc chỗ bí cảnh cho dù nam cực đại lục yên một chỗ bí cảnh năng lực của bọn hắn quá b ú t muốn rời khỏi bí cảnh căn bản không ai có thể ngăn cản nếu bọn họ tại bí cảnh trong sợ sệt bí cảnh bị lực lượng cường đại bất nát chỉ có thể thu lại lực lượng của mình nói không chừng thật là có có thể bị hai cái thực sự là chặt ở bí cảnh trong một quãng thời gian chẳng qua bọn họ năng lực nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại dự đoán được rồi loài người bên này dự định cho nên trước giờ chạy cũng đúng thế thật vì sao chương m bốn t r a m hai mươi n g ba siêu đặc biệt lớn hình bí cảnh sinh ra chương bốn trăm hai mươi ba siêu đặc biệt lớn hình bí cảnh sinh ra đường cảnh còn h i ể u hơn đến thế giới khác nhau đẳng cấp cũng là khác nhau tỷ như hắn vị trí chủ thế giới chỉ có thể coi là đại thiên thế giới trong sắp xếp tại trung đẳng cấp độ thế giới mà ẩn tộc vị trí thế giới thì cao đẳng thế giới đồng thời hắn sản sinh hoài nghi vì sao diệt thế cử thủ sẽ bật nát cao đẳng thế giới nhường thành công là bí cảnh dung nhập chỉ là trung đẳng thế giới chủ thế giới vấn đề này b ạ c h phát lao giả trong trí nhớ không hề có đáp án xác thực ta đánh ở giữa đường cảnh cũng liền lười suy nghĩ nhiều rồi hoa tươi diệt thế cự thủ mục đích chờ đối phương d á n g lâm vào cái ngày đó tự nhiên sẽ tất cả biết rốt cuộc hiện đang xoan suýt những thứ này vậy không có năng lực đi sửa đổi ký ức điều tra cuối cùng đường cảnh hiểu rõ rồi ẩn tộc năng lực chủng tộc của bọn họ thiên phú là có thể tùy thời ẩn và o hư vô trong lúc đó vì năng lực này quỷ thần khó lường cho nên chủng tộc của bọn họ thu được ẩn tộc xưng hảo đường cảnh không khỏi cảm cái cường ạ i như vậy chủng tộc cũng chạy không khỏi d i ệ t thế cự thủ tàn phá k i a d i ệ t thế cự thủ phía sau lại là kinh khủng bực nào tồn tại đương nhiên rồi ẩn tộc năng lực cũng không phải khó giải cấp nếu cảnh giới so với đối phương cao có thể tùy tiện bài trừ đường cảnh lần này gặp phải là thiên thần c h i cảnh ẩ n tộc nếu như gặp phải là chân thần hắn không cần sự xuất hư vô thôn viêm cũng có thể tùy tiện tìm thấy đối phương phát hiện lại thông tin tức hữu dụng đường cảnh liền thối lui ra khỏi linh hồn truyền thái trực tiếp phát động thức thần phá quân đem tóc trắng linh hồn của ông lão ném vào trong đó như thế thiên p h của hắn tăng cường mở ưu ép lại tăng lên không ít nào nào nhìn thấy hắn cha dị giật là hưng phấn nhất vừa nay đường cảnh tại chiến đấu nó không tốt phải dối bây giờ địch nhân bị tiêu diệt rồi nó vì tốc độ nhanh nhất bay đến chủ nhân bên người đường cảnh sờ lên cha dị giật đầu ha ha ngươi cũng rất tốt chờ trở lại phong thần học viện rồi ta cho ngươi định t i ệ m cha dị giật con mắt lập tức liền sáng lên hôm nay gặp được b ạ c h phát lao giả nó đánh cũng đánh đủ rồi biết mình thực lực cũng không có mình trong tưởng tượng mạnh như vậy nguyên bản phiêu lên tâm thái ngay lập tức tiêu y không thấy là ăn hàng nó còn lại kinh hỉ chỉ có ăn uống thả cửa rồi lúc này lý quân cùng thịnh được vũ hai người đi tới đường cảnh thu hồi các loại năng lực khôi phục rồi trạng thái bình thường đường cảnh chiến thần càng tạo ngài lần nữa cứu vớt t i ể u châu đúng vậy a nếu là không có ngài chúng ta bây giờ khẳng định cũng vẫn lạ hai người đối với đường cảnh tràn đầy cảm kích nếu như là trước kia bọn họ cho rằng cùng là chiến thần đồng dạng là chân thần cảnh giới cho dù thực lực đây đường cảnh yếu bọn họ cũng là thuộc về một cái cấp độ cường giả có thể đã trải qua hôm nay biến cố hai người triệt để giải quyết tâm tính đường cảnh chiến thần là bọn họ vĩnh viễn v ậ truy không kịp bởi vì mới bên trong thiên tài đường cảnh k h o á t k h o á tay không cần khách k h í với ta giữ gìn kiểu châu hòa bình vốn là niềm tin của ta hắn tại bảo vệ kiểu châu lý quân cùng thịnh được vũ đồng dạng tại bảo vệ kiểu châu thực lực cố nhiên quan trọng có thể kia phần chức trách lại là phi thường quý giá nói cho cùng hắn rất bội phục trước mặt hai vị này kiểu châu chân thần bội phục tất cả vì kiểu châu tự nguyện hy sinh chính mình giác tỉnh giả từ bí cảnh giáng lâm giác tỉnh giả chạm tại võ đài của thế giới bên trên những thứ này uy tín lâu năm chiến thần mỗi người cũng đem năm tháng kính dân tại rồi cựu châu an ổn phía trên vô số năm như một ngày không hề tư tâm điệu kiến thủ đ ư ờ n g cảnh tự hỏi hắn làm không được vĩ đại như vậy cho nên trước mắt hai người dù là thực lực không bằng chính mình hắn vẫn như cũng vô cùng xem trọng mấy người lại hàn huyên hai câu bắt đầu lẫn nhau trao đổi tình báo đ ư ờ n g cảnh nói ra thận tộc bên kia bí cảnh là so với bình thường loại cực lớn bí cảnh còn muốn cao hơn một t ầ n g thứ bí cảnh bọn hắn thực lực tuyệt đối không thể khinh thường lý quân hai người cũng không có bất kỳ cái gì chất vấn bọn họ thế nhưng thấy tận mắt tóc t r ắ n g sức mạnh của ông lão cho dù không bằng đường cảnh có thể tiện tay diệt s á t toàn thế giới tất cả chân thần hoàn toàn không có một tia độ khó lý quân gật đầu phụ họa đường cảnh chiến thần nói rất có đạo lý lại dùng loại cực lớn bí cảnh đến mệnh danh s ắ c thực rất không thích học hồi thịnh lực vũ hỏi kia ứng cái kia tên gọi là gì tương đối tốt điểm ấy tùy ý đường cảnh lắc đầu tỏ vẻ bất lực chính các ngươi nghĩ kỹ lý quân lập tức đánh n h ị p đã như vậy thì gọi siêu đặc biệt lớn hình bí cảnh tốt tên này không sai dạng này bí cảnh cũng không phải bình thường người có thể đối phó thịnh l ự c vũ rất hài lòng mệnh của hắn tên càng nói chính xác là trừ đường cảnh bên ngoài hiện nay tại đường lý nhân loại giáp tỉnh già t r o n g còn không có những người khác có năng lực ứng đối đường cảnh cũng cảm thấy tên này không tệ siêu đặc biệt lớn hình bí cảnh đây loại cực lớn bí cảnh càng cao hơn một tầng thứ tồn tại rất là phù hợp bí cảnh tình huống lý quân thở dài kiểu này kinh khủng bí cảnh nếu là sau này càng ngày càng nhiều nhân loại đem sẽ trở nên càng thêm gian nan thịnh l ự c vũ cười đừng lo lắng chúng ta cựu châu có đường cảnh chiến thần mạnh hơn dị tộc cũng có đến mà không có về câu gặp nàng như thế khen chính mình đường cảnh đội vàng khoác tay ngươi nhưng chớ đem ta thổi lên trời thực lực của ta thật chưa đủ mạnh được tiếp tục cố gắng tu luyện mới được đối mặt con kia diệt thế bàn tay lớn hắn cần làm còn có thật nhiều cũng không thể vì nhất thời cương đại thì quên hết tất cả rồi chương bốn trăm hai mươi bốn tiến về nam cực đại lục tìm kiếm thẩm thiên lâm chương bốn trăm hai mươi bốn tiến về nam cực đại lục tìm kiếm thẩm thiên lâm nghe đến thiếu niên nói còn muốn lý quân cùng đựng ư được vũ đều trầm mặc quả nhiên người với người là không thể so được lúc này lý quân đột nhiên nói ra đúng rồi có chuyện phải cùng ngươi nói xuống chuyện gì đường cảnh hỏi nam cực đại lục bên kia lao thẩm cùng lao triệu đã có vài ngày mất đi liên hệ đường cảnh lập tức thay đổi đến khẩn trương lên lão sư sẽ không xảy ra chuyện đi tạm thời không rõ ràng lý quân cười khổ chúng ta muốn canh giữ ở c ử u châu không có đạt được cụ thể tình báo ngươi vẫn là trước đi xem một chút đi ân ta hiểu rồi đường cảnh gật đầu hắn lập tức lấy điện thoại ra bấm thẩm thiên lâm thông tin tiếng trung r e o trọn vẹn một phút đồng hồ không có người nghe lý quân lộ ra vẻ ngưng trọng vô dụng nhân viên tương quan thông tin chúng ta đ á n qua vô dụng một người tiếp đường cảnh đã như vậy ta đành phải đi qua nhìn một chút t h ầ m thiên lâm là hắn bảy mươi lăm bảy lão sư vô luận xảy ra tình huống gì hắn đều là muốn đích thân chạy một chuyến đựng nhược vũ thì là tương đối lạc quan lão thẩm bọn họ người hiền tự có thiên tướng nói không chừng chỉ là sợ bóng sợ gió một c h à n g hy vọng như vậy vậy ta trước cùng hai vị cáo tử đường cảnh đơn giản lên tiếng c h à o mang theo trạ di dật trực tiếp hướng nam cực đại lục phương hướng bay đi đinh nếp nhóc con ra cửa phi hành trên đường trong đầu của hắn vang lên thanh âm nhắc nhở hắn thầm nghĩ nói lần này đi đến v ộ như vậy con nít hơi thở hẳn là tìm n g a n nhân nữ đế dù sao cũng là gặp bằng hữu quen thuộc con ế t h ơ i thở động lực khẳng định càng đầy rất nhanh đường cảnh đi tới nam cực đại lục bởi vì lần thứ nhất không biết bí cảnh phân bố h á n phong thích tinh thần lực bắt đầu lục soát toàn bộ đại lục vẹn vẹn chỉ là một khắc đồng hồ hắn liền triệt để điều tra rõ ràng nam cực đại lục bí cảnh phân bố tình huống tại nam cực trong đại lục tồn tại rất nhiều bí cảnh bất quá những này bí cảnh đều là ẩn tộc thế giới tại bật nát phía sau chia ra mà lớn nhất một chỗ bí cảnh chính là lúc trước bị mệnh danh siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh không c h ầ chờ đường cảnh cùng trạ dị dẫn lập tức hướng về bên tia bay đi nhập khẩu bị ph tại bí cảnh nhập khẩu hắn bị một c ô năng lượng cường đại ngăn cản cố năng lượng này tạo thành cùng loại kết giới bình t h ư ớ n g đem trong ngoài ngăn cách đóng kín đường cảnh nhẹ nhàng thở ra c h ắ c không được không có cách nào liên hệ đến lao sư nguyên lai cửa ra vào bị phong kín cái này liền nói rõ t h ầ m tiên lâm đám người khả năng rất lớn bị vây ở bí cảnh bên trong vẫn là sát xuất giảm mạnh nếu như dị tộc đại khai sát giới quả quyết không có khả năng còn vẽ vời thêm chuyện bí cảnh cùng ngoại giới thông đạo một khi bị đóng c h ẳ n hoàn toàn tín hiệu đương nhiên cũng là không cách nào liên hệ bí cảnh bản chất mà nói thuộc về vỡ vụn thế giới hai thế giới không có dung hợp là không có cách nào thông tin liên hệ đường cảnh sở dĩ thanh lý bí cảnh lúc có khả năng mở ra phát sóng trực tiếp đó là bởi vì bí cảnh cửa ra vào là bình thường thông qua duy nhất thông đạo tín hiệu mới có thể tiến hành truyền không có suy nghĩ nhiều đường lượng bắt đầu chuẩn bị phá giải phong ấn phá vỡ phong ấn phương pháp có hai loại một loại là học tập tương quan phong ấn thuật lấy kỹ xảo mở ra phong ấn một loại khác phương pháp chính là bạo lực phá giải phong ấn đường cảnh rất rõ ràng cái này phong ấn là thiên thần cường giả thi triển muốn thời ra liền nhất định phải lấy ra thực lực chân chính hắn ánh mắt ngưng lại nháy mắt tiến vào tự tại rất dễ trạng thái giờ phút này tóc của hắn cùng lông mày đều biến thành màu trắng bạc năng lượng cường đại tại hắn quanh thân v ầ n quanh cho ta phá kết hợp họ ken đánh ra nắm đấm của hắn thành thành thật thật đánh vào phong ấn bình chướng phía trên vây anh nổ vang phong ấn bình chướng nội bộ vang lên kẹt kẹt rất nhanh toàn bộ phong ấn bình chướng giống vỡ vụn thủy tinh m ư ợ dạng trong khoảnh khắc tứ vô đến được mảnh vỡ theo gió t ạ biến ngăn cản thiếu niên phong ấn triệt để bị giải trừ đường cành liếc mắt chạ di rơi đi chúng ta vào xem chạ di rơi m ộ t người một d ò n g đi vào bí cảnh bên trong tiến vào bí cảnh về sau đ ư ờ n g cảnh bắt đầu dùng tinh thần lực điều tra thẩm thiên lâm cùng triệu thiên sách vị trí hắn chú ý tới tại chỗ này dị thú cũng không có biến mất phải biết nơi này chính là siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh bên trong dị thú số lượng phản g phất vĩnh vô chỉ cảnh mà còn có thần mình cùng chân thần cảnh giới dị thú tồn tại đ ư ờ n g cảnh n u nhữ mày tìm tới bọn họ tại nơi đó tại hắn thị g i á c bên trong thẩm thiên lâm đám người bọn họ đang bị dị thiện b ấ công những này dị thú thực lực rất mạnh còn có hai cái hóa thành nhân hình chân thần dị thú con mắt mọi người đối mặt nguy cơ đường lượng không chút do dự gần như qua trong giây lát liền xuất hiện ở mặt của bọn họ phía trước mọi người mặt lộ vẻ vui mừng là đường cảnh đ ồ n g học địa tạng đại nhân đến ta không phải nằm mơ à. đường cảnh chiến thần tới cứu chúng ta thầm thiên lâm mặt nghiêm túc bên trên xuất hiện lâu ngày không gặp đủ cười ta liền biết đường cảnh ngươi sẽ đến rốt cuộc tìm được thầm thiên lâm đường cảnh trong lòng t ạ n g đ ã lớn xem như là rơi xuống lao sư còn tốt ngươi không có việc gì những người khác đâu thầm thiên lâm đ ồ n đội vừa mới tiến lúc đến có vài trăm người nhưng bây giờ chỉ còn bên dưới mười mấy người thần tiên lâm lệ rơi lầy mặt những người khác bọn họ đều đã chết nói ra câu nói này lúc hắn trái tim đều đang chảy máu chương bốn trăm hai mươi lăm thương vong thảm trọng mọi người quyết tâm chương bốn trăm hai mươi lăm thương vong thảm trọng mọi người quyết tâm nhóm này đội ngũ từ viện địa phủ cùng quân đội giáp tỉnh giả tổ phong thần học viện học sinh đến tất cả đều là ưu tú tố tốt nghiệp địa phủ cùng quân đội nhân viên cũng đều thuộc về tinh anh cấp bậc bọn họ bên trong mỗi người đều vì c ử u châu làm ra rất nhiều công hiến mấy trăm hoạt bát sinh bệnh a hiện tại cũng chết đường cảnh hai mắt đồng dạng có chút ở bước lao sư đừng khó qua đây là hắn mạnh lên đến nay t i ể u châu lần thứ nhất thương vong dạng này t h a m trọng bất quá hắn chưa quên còn có rất nhiều dị thú ở một bên nhìn chằm chằm t hiện tay thả ra cái kết giới đem mọi người bao bao ở trong đó những dị thú kia rất táo bạo điên cuồng công kích kết giới có thể bọn họ công kích căn bản không kiên n h ẫ n dung chuyển kết giới mạnh may chính là hóa thành nhân hình chân thần kết giới dị thú đều không thể làm gì miễn cưỡng hướng đường cảnh cười cười thần thiên lâm vẫn là khó mà thoải mái ta có lỗi với những hải tử kia ta đều đáp ứng phải che chở bọn họ cho dù hắn là chân thần cường giả giờ khác này tâm cảnh cũng dao động triệu thiên sách vô vô bở vai của hắn lao thẩm đây không phải là lỗi của ngươi là ta không thể bảo vệ đại gia ta quá vô dụng mang theo mặt nạ một mặt túc s á t chi khí địa phủ diêm vương ngựa khí cũng vô cùng nghẹn n g o còn sót lại hơn mười vị người sống sót n ộ n nhịp lệ rơi đ ờ i mặt không phải viện t r ư n g sai là những dị tộc kia không sai ta x i n thể cần phải giết sạch tất cả dị tộc mới có thể chết thay đi đồng bạn báo thủ rửa hận tất cả mọi người rõ ràng dị tộc mới là bọn họ chân chính định nhân đường cảnh gật đầu đúng vậy a một mặt tinh thần xa suốt vậy bọn hắn liền thật chắn g chết tiêu diệt dị tộc mới là các ngươi nên làm sự t ì n h thẩm thiên lâm cùng triệu thiên sách thân là chân thần cường giả tâm cảnh vốn là rất cao trải qua đường cảnh cổ vũ rất nhanh liền khôi phục lại ngươi nói đúng chúng ta không nên tinh thần xa suốt cần phải tỉnh lại nhìn thấy hai người trạng thái tại dần dần khôi phục đường cảnh cuối cùng yên tâm một lát sau hắn hỏi có thể cùng ta nói một chút bí cảnh bên trong phát sinh cái gì sao hắn rất m u ố n biết vì cái gì dị tộc chỉ là phong bế bí cảnh cửa ra vào lợi dụng bên trong dị thú trầm dai tiêu hao thẩm thiên lâm mọi người mà không có giết bọn hắn thẩm thiên lâm lắc đầu ta không biết cảm giác cái này bí cảnh bên trong dị tộc tựa hồ vô cùng cao ngạo cho đến bây giờ chúng ta đều chưa từng thấy một cái dị tộc c á i bóng triệu thiên sách gật đầu nói ra đúng vậy mãi đến bí cảnh xuất khẩu bị p h o n g chúng ta mới biết được có dị tộc tồn tại ngay vậy đường cảnh không có lại tiếp tục hỏi tới bọn họ biết rõ tin tức đoán chừng còn không có hắn nhiều vì vậy hắn bắt đầu hướng mọi người phổ cập khoa học những n à y dị tộc tồn tại khi biết được những n à y dị tộc cùng nhân loại giống nhau như lúc hơn nữa còn là thế giới sinh hợp thẩm thiên lâm đám người đều trấn hết sức kinh ngạc lại nghe được bạch phát lao giả thực lực kinh khủng còn có bọn họ bị thần khó lường chủng tộc thiên phú năng lực mọi người càng là khiếp sợ không thôi đường cảnh cho ra lượng tin tức quá nhiều để bọn họ trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa cái này chẳng phải là nói những dị tộc kia rất khó đối phó triệu thiên sách cảm thấy sự tình rất khó giải quyết may mắn bọn họ cựu châu có dấu tại nếu không hắn đều không cách nào đường cảnh cười nhạt không khó giải quyết ta chờ bọn hắn lần sau xuất hiện sẽ đem các dị tộc một mẻ hút gọn các dị tộc ỉ vào chủng tộc năng lực bắt đầu chơi bị mắt trốn tìm trò chơi bất quá từ bạch phát lao giả nơi đó đường cảnh liền có thể nhìn ra tận tộc là một cái rất tự ngạo trung tộc bọn họ tuyệt đối không cam tâm một mực trốn tại hư không bên trong có lẽ không bao lâu nữa bọn họ liền kìm nén không được chủ động hiện thân ngay vậy tất cả mọi người rất phấn chấn đường cảnh trong miệng nói ra lời như vậy cho dù lại khoa trường bọn họ đều cho rằng là thật bởi vì thiếu niên t ừ khi trở thành giác tỉnh già đến nay cho ra mỗi một cái hứa hẹn đều làm đến thẩm tiên h lâm cười to tốt có ngươi tại chúng ta rất t i ê n tâm liếc nhìn bên ngoài kết giới chậm chạp không chịu rời đi dị thú đường cảnh cười nhìn hướng cha dị dợ những này dị thú liền giao cho ngươi đến giải quyết đi ngao ngao trà dị giật v ỗ vô ngực đầy mặt tự tin lúc trước đối phó bạch phát lao giả nó có thể là đang tại chủ nhân trước mặt bị đối phương bạo truy hiện tại có cơ hội đương nhiên phải biểu hiện tốt một chút một phen nó lập tức đi ra cái giới bắt đầu đổ sát bảy dị thú nhìn xem những cái kia đem nhóm người mình bước đến kém chút đoàn diệt dị thiện tất cả mọi người khiếp sợ b ằ n phần đường cảnh mạnh bọn họ đều nhận thiếu niên là vạn n ă m không gặp thiên tài bọn họ không thể so sánh nhưng vì cái gì sùng vật của hắn đều mạnh ngoại hạng Bọn họ đột ề u có loại cảm giác loại b t nhiên h trong u luyện bổng phí. Một t công kích, cha giật đầu m của hắn vang lên thanh nhâm nhắc nhở linh hết nhóc con tiểu đồng bọn tới cửa thăm hỏi mời đến vào lữ hành nhà kịp thời tiếp đại chín chương 426, nợ rủ cổ tới chơi chương 426, nợ rủ cổ tới chơi cũng chỉ đành ngừng thẩm tiên lâm hỏi không cần chúng ta đợi ngươi sao đường cảnh lắc đầu không cần những này không có năng lực những người uy hiếp ta vậy được rồi chúng ta đi trước thẩm tiên lâm rất trực tiếp lập tức dẫn người liền đi chỗ này bị cảnh bên trong kinh khủng dị thú số lượng rất nhiều bọn họ ở lại bên trong ngược lại sẽ để đường lượng phân tâm chờ một chút đường cảnh bỗng nhiên hô thẩm tiên lâm bước chân ngược lại làm sao vậy ta một cái phân thân cùng các ngươi một khối ra ngoài đi đường cảnh thi triển ảnh phân thân chi thuật một cái rất sống động phân thân xuất hiện ở trước mắt mọi người hắn nói bổ sung bên ngoài còn có một số việc cần ta xử lý vừa vặn mang theo phân thân về cựu châu ta tại chỗ này cũng có thể yên tâm tu luyện năm bị xâm lấn cựu châu ngoại cảnh chân thần mặc dù đã bị hắn d i ệ t sát thế nhưng những n à y ngoại cảnh chân thần phía sau giác tỉnh g i ả thế lực ý nguyên còn tồn tại trên thế giới nhổ cọ không trừ gốc do xuân thổi lại thâm sâu hắn tự nhiên sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm đưa mắt nhìn thẩm thiên lâm đám người rời đi đường cảnh tâm niệm vừa động tiến vào ý thức lữ hành nhà có t r ả dị dân hộ pháp lại thêm bố trí tốt c á i giới hắn hoàn toàn không lo lắng bí cảnh bên trong dị thú uy hiếp đi thẳng tới hậu viện trước cửa chính hắn mở ra cửa sân một người mặc hồng nhạt kimono hất lên màu nâu ngoại bạo ngoài miệng cắn màu xanh cây trúc thiếu nữ m ở lớn cặp kia thuần túy ngây thơ mắt to chính lẳng lặng nhìn mình cằm chằm đường cảnh x ư n g sở đây không phải là quỷ diệt thế giới xương hạt đậu sao bởi vì cắn cây trúc n ở rủ cổ không nói được lời nói nàng phất, phất tay hướng đường cảnh trào hỏi ngươi tốt ngươi là nợ rủ cổ a ân ân nợ rủ cổ phát ra hừ nhẹ nàng hai mắt híp thành hình tr lộ ra nhất đủ cười chân thành tự giới thiệu mình một chút ta là đường cảnh hết nhóc con trong miệng đừng đứng đây nữa mau vào ngồi đi đường cảnh nhường ra thân thể mời thiếu nữ vào cửa n ờ dù cô là cái rất xấu hổ nữ h à i nhận đến đường cảnh mời e hai người ngồi xuống về sau đường cảnh hỏi ngươi là đến tìm con đế hơi thở sao n ờ dù cô nhẹ gật đầu Nãy, con đế đi ra có thể còn muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về nói đến đây đường cảnh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mỗi lần hắn có thể lữ hành nhà đều là bởi vì con n ế t mắc ra cửa nếu như con đếp h ệ tại lữ hành nhà có tiểu đồng bọn tới cửa đâu như thế hẳn là hết nhóc con tiếp đ á i tiểu đồng bọn trong lòng hắn như vậy muốn nói đương nhiên đây không phải là trọng điểm hắn ánh mắt đặt ở xương hạt đầu trên thân thiếu nữ trước mắt có rất bi thảm kinh lịch nàng vốn chỉ là một cái phổ thông nữ hải có yêu tất cả con cái mẫu thân có gìn giữ ca ca của mình có thể tại một ngày nào đó bi kịch giáng lâm ủy diệt thế giới đại bột mù giản vì chế tạo quỷ tiến hành ngày đi thí nghiệm đ e m ma c h ả o đưa về phía n ở rủ cô một nhà chỉ là thời gian nửa ngày nợ rủ cô một nhà máu chạy thành sông thiếu nữ còn bị biến thành quỷ khủng bố như vậy tồn tại chỉ có ca ca của nàng than chị lan g bởi vì vừa v ậ n ra ngoài phong tuyết quá lớn tại bên ngoài qua đêm cùng ngày chưa có về nhà mới vận khí tốt tránh thoát một tiếp trong vòng một ngày t ừ thiên đường rơi vào địa ngục phía sau nợ rủ cổ cho dù tạm thời khôi phục lý trí lại vẫn cứ rất khó thoát khỏi quỷ bản tính vì vậy ca ca của nàng than chị lan g mới sẽ dùng cây trúc ngăn cản nàng mất khống chế nghe đến con ế t h huệ không ở nhà nợ rủ cổ lộ ra thần sắc thất vọng bất quá nàng không hề rời đi mà là nhìn về phía đường cảnh thấy thế đường cảnh hỏi ngươi có chuyện tìm ta nợ rủ cổ gật gật đầu chính là không nói được lời nói cái này để đường cảnh có chút không biết nên làm thế nào cho phải thiếu nữ không biết nói chuyện hắn cũng đoán không được đối phương ý nghĩ đành phải tiếp tục thử nghiệm đặt câu hỏi ngươi là có lời muốn để ta mang cho con đếp hơi thở sao đường cảnh cảm thấy khả năng này rất lớn hắn đã có đến vài lần giúp người khác nhắn cho hết nhóc con nợ dù cô gật gật đầu nhưng lại lập tức lắc đầu ngược lại dùng tay cẩn thận từng ly từng tí chỉ chỉ thiếu niên ở trước mắt chờ một chút ta trước l u ố t một u ố t đường cảnh có chút bối rối gật đầu nói rõ xác thực có chuyện tìm con đếp mắt phía sau lắc đầu chỉ hướng chính mình nói rõ việc này không nhất định phải cầu con đếm mắt tìm chính mình cũng đồng dạng dù sao lấy hết nhóc con thích cùng thổi p h ồ n g cha mình tính tình khẳng định cũng không có ít đối với thiếu nữ nói chính mình lời hữu ích suy nghĩ một chút hắn lại phán đoán là ca ca ngươi gặp phải nguy hiểm cho nên tới tìm ta hỗ trợ khả năng này cũng không nhỏ than t r ị lan g mặc dù đi theo con đếm huệ tu tiên ba hai có thể tu tiên cũng là cần thời gian mạnh lên bé con huệ trước đó không lâu mới đi q u ỷ diệt thế giới than t r ị lan g bây giờ còn không có cường đại đến có thể đánh bại mù dạn tình trạng nợ dù cô tiếp tục lắc đầu rất hiển nhiên kk của nàng tình huống bây giờ rất nhiều không cần thiếu nữ quan tâm như vậy đường cảnh liền sổ mượn dứt khoát trực tiếp đứng dậy đi ngâm hai ly cà phê đem cà phê bưng đến trên bàn hắn mới nhớ tới ủy diệt thế giới quỷ loại này sinh vật hình như uống không được cà phê hắn mừng tỉnh đại ngộ ngươi sẽ không phải là vì chính mình quỷ thân phận mà lo lắng a nợ dù cộ dùng sức gật đầu nàng tâm tư bị đường cảnh đ o á n t r ú n g chương 427, di hạt đậu c ả m t ạ n g chương 427, di hạt đậu c ả m t ạ ta xác thực có biện pháp khả năng giúp đỡ đến ngươi n ờ r ù cổ trong mắt lập tức lộ ra ánh sáng hy vọng nàng cho dù rất kích động lại như cụ khéo léo ngồi ở chỗ đó thiếu nữ biểu hiện đ ư ờ n g cảnh toàn bộ nhìn ở trong mắt nàng là than chị lan g m u ộ i m u ộ i than chị lan g lại là hết nhóc con đệ tử tính toán ra h ã n tại bối phận trên đều là trường bối giúp một chút là tiện tay sự tình đ ư ờ n g cảnh trước thời hạn đánh tốt dự phòng châm bất quá ta không thể cam đoan nhất định sẽ thành công hắn so h gà dung hợp hai cái tứ hồn chi ngọc còn có hoàn chỉnh ghi ổ cụ nắm giữ có thể bằng vào tín niệm ảnh hưởng thậm chí sửa chữa sự vật năng lực hủy diệt thế giới tầng thứ không cao có lẽ vấn đề không lớn nợ dù cổ khôi phục bình tĩnh lại như cũng muốn thử một chút nàng biết quỷ biến thành người từ xưa không bốn đều không có người có thể làm đến nếu như đường tiên sinh thất bại nàng cũng sẽ không sinh ra một tia p h ả n nàn trong lòng nàng rất cảm kích thiếu niên đường tiên sinh nguyện ý trợ giúp chính mình liền tính không thành công nội tâm của nàng đều n ắ n đoãn tất nhiên ngươi không có ý kiến vậy chúng ta liền bắt đầu đi đường cảnh nói xong trực tiếp lấy ra so bột gạ sau đó bắt đầu điều động trong đó tín n i ệ m c h i lực hắn đối nợ rủ cổ nói ra đưa tay cho ta thiếu nữ không trần trờ chút nào lập tức đưa ra tay nhỏ nhẹ nhàng cầm xưng hạt đầu tay đường cảnh đem gỉ ổ cụ lực lượng truyền lại đến trong cơ thể nàng những n à y lực lượng phi thường c ư ờ n g đại vừa tiến vào nở rủ cổ trong cơ thể liền bắt đầu thay đổi thể chất của nàng quỷ máu dần dần biến mất thuộc về người máu càng ngày càng nhiều toàn bộ quá trình xưng hạt đậu không có bất kỳ cái gì khó chịu chỉ cảm thấy toàn thân loãng cảm giác đặc biệt dễ chịu qua một khắc đồng hồ tả hữu đường cảnh quả quyết thu tay lại được rồi ngươi giờ phút này đã là một tên loài người l ạ c cạch nợ dù c ậ ngoài miệng ngậm lấy cây trúc rứt xuống đất nàng kích động nói ra ta thật biến thành nhân loại gặp thiếu nữ một bộ không dám tin dám dấp đường cảnh cười gật đầu không sai ta có thể xác định ngươi không còn là khiến người e ngại quỷ nợ dù cô lệ rơi lầy mặt quá tốt rồi thật sự là quá tốt từ nàng trở thành quỷ về sau tất cả đều thay đổi đến l ạ i như vậy lạ l ắ m mọi người nhìn thấy nàng biết nàng thân phận chân thật về sau đều rất sợ hãi hiện tại cuối cùng biến trở về nhân loại tâm k ế t của nàng hoàn toàn biến mất về sau người khác sẽ lại không e ngại nàng đối nàng ôm lấy địch ý ca ca t h a n trị làm trên thân áp lực cũng sẽ ít đi rất nhiều nàng cảm kích nhìn xem trước mặt thiếu niên tất cả những thứ này biến hóa đều là đường tiên sinh mang cho nàng cảm ơn đường tiên sinh ân tình của ngài n ở rủ cổ vĩnh viễn không dám quên đường cảnh xua tay khách khí ngươi là con nít bằng hữu chỉ là tiện tay giúp một chút mà thôi đối ta không có bất kỳ tổn thất nào không không phải như vậy n ở rủ cổ lắc đầu đối với ngài đến nói là chuyện nhỏ nhưng đối với ta cùng ca ca ta đến nói là lớn lao ân tình tại thiếu nữ trong lòng đường cảnh g á n g r ấ p thật s â u khi giấu vào đây là ân nhân cứu mạng của nàng mang cho nàng chỉ riêng cùng hy vọng thiếu niên đường cảnh không có lại chối từ thiếu nữ cảm t ạ mà là lấy ra một đĩa lớn dị thú thì cô vừa mới biến trở về nhân loại có lẽ đói bụng không đến ăn một chút nợ dù cô có chút xấu hổ ta ta không đói bụng nói xong bụng của nàng liền kêu lên đùng bụng đương cảnh cười ngươi không đói bụng có thể ngươi dạ dày có vẻ như thì không cho là như vậy ta ngươi hạt đậu thẹn thùng vô cùng mới biến trở về nhân loại liền tại đường tiên sinh trước mặt như thế thất lễ để thiếu nữ mỏng ra mặt ngáy mắt hồng tấu h giống anh đào đồng、dạng. nợ dù cổ cẩn thận ăn một điểm đồ ăn trân trọng địa thu hồi rớt xuống đất cây trúc sau đó đứng dậy đưa ra cáo từ nhìn xem thiếu nữ rời đi đường cảnh tâm thần đồng thời rời đi lư h à n h nhà trở lại thế giới hiện thực bí cảnh bên trong tất cả đều rất trong bình tĩnh rất nhiều dị thú e ngại t r ả dị giật thực lực cũng không dám tới gần bọn họ nhìn xem bí cảnh bên trong tất cả hắn dâng lên một cái ý nghĩ hiện tại cái này bí cảnh bên trong đã không có gì tộc tồn tại ta có thể hay không thử nghiệm hấp thu thế giới chi là đâu phải biết hắn vị trí có thể là siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh cái này ba trăm sáu mươi bí cảnh tầm thứ s a tại đồng dạng loại cực lớn bí cảnh bên trên có khả năng hấp thu thế giới chi lực cũng tuyệt đối phải cao cấp hơn nếu như có thể thành công hắn sợ là lập tức liền sẽ tiến ra i thiên thần c h i cảnh nghĩ đến liền làm hắn phát động thức thần phá quân dùng câu linh k i ể t tướng đem trong đó b ạ c h phát lao giả linh hồn lại giam giữ đi ra ngụy trang thành dị tộc hắn bắt đầu cảm thụ phương thế giới này ý chí qua một lúc lâu đường cảnh nhữ m ạ y lại phương này thế giới ý chí thế mà không có nửa điểm phản ứng quỷ dị tình huống vượt ra khỏi dự tính của hắn theo đạo lý nói một khi thế giới có triệt để hủy diệt nguy hiểm thế giới ý chí là tuyệt đối sẽ quán thâu thế giới chi lực liền xem như cái gọi là cao đẳng thế giới cũng sẽ không làm trái quy luật có lẽ phương thế giới này đem thu thành hình người dị thú cũng coi như ở bên trong dù sao đến chân thần t ầ n g thứ dị thú đã không phải là bình thường thú vật tại sinh mệnh t ầ n g thứ bên trên cùng nhân loại đám sinh linh đã không còn sinh mệnh t r ê n l ệ n h bất quá hắn còn nghĩ tới một loại khả năng đó chính là tại bí cảnh bên trong còn ẩn giấu dị tộc chương bốn t r ă ư n toàn thế giới công khai ẩn tộc tồn tại chương bốn t r ă n toàn thế giới công khai ẩn tộc tồn tại Điều u t h y ế bốn t t r n bên kia cựu châu quân đội ngay lập tức liền công bố siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh tin tức ẩn tộc tồn tại siêu biệt chân thần bên trên thiên thần cảnh giới cường địch xuất hiện cùng với những cái kia phản bội nhân loại chân thần lần này là toàn thế giới phát sóng trực tiếp muốn để toàn thế giới cũng biết ẩn tộc mang tới nguy cơ không có lý do cựu châu một người khiêng chia sẻ đi ra để tất cả mọi người lo nghĩ phát s ầ u từ khi đường cảnh xuất hiện kiểu châu đã thành hấp dẫn người ta n h ấ t ánh mắt địa phương toàn thế giới giác tỉnh giả thế lực bao gồm đại lượng dân chúng đều tại mỗi ngày quan tâm cái này từng cái tin tức làm bọn hắn trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp thu loại cực lớn bí cảnh liền đã rất khủng bố vậy mà còn tồn tại so với nó còn muốn càng thêm đáng sợ bí cảnh còn có thiên thần c h i cảnh quá dọa người đừng nói thiên thần chính là thần minh cảnh giới đối. đối chúng ta những n à y bình thường giác tỉnh giả đến nói đều là xa không thể chạm tồn tại mấu chốt là thiên thần so chân thần muốn mạnh hơn nhiều lắm đúng vậy a một cái nửa bước thiên thần liền có thể miễu sát nhiều cái bình thường chân thần từ phát sóng trực tiếp tin tức có thể thấy được chân thần cùng thiên thần trinh lệch giống như là tu tiên bên trong tiên nhân cùng phạm nhân trinh lệch thiên thần dị tộc thông tin khiến không ít người lo lắng lúc đầu đường cảnh hành không xuất thế để toàn thế giới đều thấy được hy vọng có thể đã tồn tại bí cảnh còn không có bị triệt để thanh lý xong xuôi thế mà lại xuất hiện c à n g khủng bố hơn dị tộc bí cảnh cái này khiến vô số người đều lâm vào hoảng hốt bên trong ẩn tộc một cái mới dị tộc danh tử đây là một cái thần bí cao ngạo lại m ư ờ i phần t r ù n g tộc mạnh mẽ bọn họ cùng cái khác dị tộc dã man khác biệt vô cùng xảo trá quỷ dị cái này càng khiến người ta người cảm thấy bất an bởi vì cho tới bây giờ t h ầ n tộc là một cái duy nhất rời đi bí cảnh còn có thể nói xa tự tại dị tộc cái khác dị tộc cho dù lao ra bí cảnh cũng sẽ giống t r ù n g tộc một dạng hạ c h à n g đều là thần tốc bị nhân loại tiêu d i ệ t có thể t h ầ n tộc lại có thể nên ngang rời đi bí cảnh trốn đến tất cả mọi người tìm không được bầu trời cái này liền giống một cái đ ạ mộ cơ kiếm do tại toàn thế giới nhân loại đỉnh đầu càng làm đại gia sinh khí là nhân loại bên trong xuất hiện phản đồ những cái tia chân thần quá đáng ghét vì lợi ích thế mà cho dị tộc làm tay sai ta lúc đầu cho rằng chiến tranh lúc nương nhờ vào địch quốc đã rất vô s ỉ không nghĩ tới còn xuất hiện cho dị tộc làm chó hạ cối nhanh công bố những cái kia phản đồ chân thần tính danh ta muốn khiển trách bọn họ vô số đoàn người tình cảm xúc động phẫn nộ đối mặt dị tộc s ầ m l ớ n đại bộ phận nhân loại đều chạm tạm thời tại mặt trận thống nhất cựu châu bên này cấp tốc công bố cái tia năm vị ngoại cảnh chân thần tin tức đồng thời có quân đội cao tầng tại phát sóng trực tiếp bên trong nói ra t i ự u châu dân chúng toàn thế giới bằng hữu đại gia xin yên tâm năm vị phản bội nhân loại dị tộc đã bị đường cảnh chiến thần diệt s á t ngay vậy toàn thế giới nhân loại đều kích động không thôi tốt g i ế t đến tốt không sai phản đồ liền hẳn là dạng này hạ tràng đường cảnh chiến thần tốt không ít ngoại cảnh dân chúng đều chậm rãi đem đường cảnh chiến thần b ộ n chữ ghi vào trong lòng đối mặt toàn nhân loại nguy cơ bọn họ phát hiện chỉ có đường cảnh chiến thần mới có thể cho bọn họ ứng đối lòng tin bởi vì đường cảnh từ xuất hiện đến bây giờ vẫn luôn tại quán triệt vô địch hai chữ này thấy mọi người cảm xúc cao cựu châu bên này lại ném ra một cái nặng cân tin tức đường cảnh chiến thần tại không ngày trước đã nhẹ nhõm diệt sát thần tộc bên trong một vị chuẩn ngày cường giả thân cấp đồng thời lúc trước nhân ngư dị tộc dị động bên trong hắn còn chém giết vị nửa bước thiên thần tin tức này giống như kinh lôi chấn tại vô số người trong lòng bọn họ đều khiếp sợ đến hoài nghi mình là đang nằm mơ thiên thần so chân thần còn muốn cường đại gấp trăm ngàn lần đại năng đường cảnh chiến thần nói rét liệt rét còn có đường cảnh chiến thần cho tới nay chiến t cựu châu bên này có thể là ẩn tàng tốt trừ số ít ngoại cảnh giác tỉnh giả thế lực đại bộ phận người đều là không biết hiện tại cựu châu công bố xuất hiện trực tiếp liền phát sáng mù toàn thế giới dân chúng con mắt ngắn ngủi không đến thời gian một năm thiếu niên liền đạt tới thành tựu như thế đây quả thật là nhân loại có thể làm được sao không hiện tại đường cảnh c h í n h thần tại rất nhiều người trong lòng vậy liền là chân chính thần không phải tu luyện đẳng cấp thần mà là không gì làm không được thần cựu châu bên này quân đội cao tầng tại phát sóng trực tiếp cuối cùng nói ra đối mặt dị tộc xâm nhập chúng ta cựu châu đường cảnh chiến thần nghĩa vô phản cố đứng dậy đây là nhân loại may mắn nhưng cũng mời còn lại giáp tỉnh giả thế lực bọn họ chú ý không muốn cho đường cảnh chiến thần cản trở không muốn khiến nhân loại cản trở an nói mạnh mẽ lời nói khiến cho mọi người đều vô cùng tin phục đúng a đường cảnh chiến thần hiện tại nhưng vì toàn nhân loại mà chiến đoạt riêng bọn họ không thể xuất lực hỗ trợ đối phó dị tộc coi như xong vậy mà còn có người phản bội nhân loại thay dị tộc làm sàng làm vậy đây quả thực là toàn nhân loại công địch là muốn bệnh viện bị khắc vào sỉ nhục trụ bên trên chương bốn trăm hai mươi chín ngoại cảnh giáp tỉnh giả âm mưu chương bốn trăm hai mươi chín ngoại cảnh giáp tỉnh giả âm mưu tây đại lục lòng đất một chỗ kiến trúc bên trong một đám giáp tỉnh giả tụ tập tại chỗ này bọn họ đều là bị đường cảnh đánh giết năm vị chân thần phía sau thành lập thế lực thành viên nhìn xem trên màn hình lớn cựu châu quân đội phát sóng trực tiếp nội dung một tên giáp tỉnh giả toán h ợ p nói cựu châu còn có đường cảnh thực sự là quá đáng ghét thế mà giết chúng ta chân thần để chúng ta không thể không giống c h u ộ t đồng dạng trốn đi có giáp tỉnh giả phù hợp nói đúng vậy a chúng ta không bằng lao g i cùng đường cảnh liều mạng hắn lời nói đưa tới trong đám người một lao giả k i n h thường hử liều làm sao liều chỉ bằng ngươi cái kiện như rác rưởi đồng dạng không chế cấp thực lực lời này khiến kích động mọi người nháy mắt thiện tức kỳ b ổ lão giả là ở đây chúng rác tỉnh giả bên trong thực lực cường đại thần minh cấp rác tỉnh giả mọi người không dám có chút chống lại một lát sau có người nhịn không được hỏi có thể là đại nhân chúng ta chẳng lẽ cứ tính như vậy tính toán làm sao có thể không hai ba lão giả ánh mắt lạnh lẽo b ấ t quá đường cảnh thực lực quá mạnh chúng ta tất nhiên là không thể cứng đôi cứng ý tứ trong lời của hắn tất cả mọi người nghe hiểu được vậy chúng ta nên làm như thế nào lão giả nhàn nhạt nhịn hướng mọi người ẩn n h ấ n nhẫn, ẩn nhẫn. lao giả điểm một cái tiếp tục nói ra không sai hiện tại cựu châu danh tiếng đang định chúng ta cưỡng ép sông đi lên chỉ có chịu chết phần b ấ t quá lao hổ luôn có ngủ gật thời điểm chờ đường cảnh không tại cựu châu cựu châu phòng ngự lực lượng giảm mạnh lúc chúng ta có thể chui vào trong đó đổ sát bọn họ dân chúng là chết đi năm vị chân thần đại nhân báo thủ vô cùng á c độc lời nói được đến ngoại cảnh giác tỉnh giả hỗ trợ đại nhân nói đến d â y a cựu châu đường cảnh mạnh cũng không đại biểu cựu châu tất cả mọi người rất mạnh chỉ cần bọn họ làm đến cần thật chút liền có thể làm bọn hắn tổn thất nặng nghề ha ha, ha. ta rất chờ mong đến lúc đó bóp nát bọn họ đầu một khắc này mọi người cười lên ha h a hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng hãi hùng cảm xúc bởi vì chỗ này chỗ tránh nạn là bọn họ hoa thời gian mấy năm kiến tạo trọn vẹn trôn ở lòng đất năm trăm mét sâu chỗ bọn họ tin tưởng liền xem như cái gọi là thiên thần cường giả cũng vô pháp phát hiện bọn họ trên mặt đất trống không vị trí mọi người phát rồ đối thoại tất cả đều bị đường cảnh phân thân nghe đến một trong hai mẫu phân thân rời đi bí cảnh về sau liền chạy thẳng tới tây đại lục mà đến hắn đầu tiên là do xét năm vị ngoại cảnh chân thần bảo vệ quốc gia phát hiện nơi đó cũng không có ngoại cảnh giác tỉnh giả thân ảnh vì vậy hắn liền tại toàn bộ tây đại lục tiến hành thảm thức lục soát đám người kia cực kỳ giảo hoạt thế mà đem chỗ ẩn thân thiết lập tại chủng tộc bí cảnh phụ cận lòng đất nếu như không phải đường cảnh không có bỏ qua mỗi một nơi thật đúng là có thể bị bọn họ lừa dối quá quan nghe đến bọn họ kế hoạch đường cảnh giếng cổ không gợn sóng trên mặt cuối cùng lộ ra thần sắp tức giận bọn g i a hòa này còn thật là đám chết giác tỉnh giả đơn giản tranh đấu nhất định muốn đem chiến hòa đốt tới người bình thường nơi đó không phải cựu châu đối thủ liền nghĩ cầm cựu châu dân chúng khai đao như thế diện tuyệt nhân tính hành vi để đường cảnh bỏ đi cuối cùng một chút thương hại c h i tâm hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ cho dù là ngoại cảnh giác tỉnh giả thế lực bên trong không phải đều là người xấu chỉ cần có người chưa làm qua chuyện xấu hắn có thể cân nhắc lưu đối phương một con đường sống có thể tại hắn tinh thần lực điều tra bên dưới phát hiện lòng đất đám kia giác tỉnh giả tại nâng lên muốn đồ s á t dân chúng b ì n h thường lúc vậy mà lộ hết ra nụ cười tàn nhẫn như vậy hắn ngược lại là tiết kiệm công phu toàn bộ giết một cái đều không cần lưu cùng lúc đó trong tay của hắn ngưng tụ một viên năng lượng cầu vừa vặn có thể thử xem luân hồi xạ dị gẳng có năng lực hắn tại a n thần thụ trái cây về sau còn chưa hề sử dụng luân hồi xạ dị gẳng năng lực con mắt này năng lực vừa vặn cùng không gian tương quan cùng loại với thần ý năng lực trước đây không cần là vì không cần thiết lần trước đối phó ẩn tộc kỳ thật luân hồi xạ dị gẳng năng lực mới là hắn sau cùng con bài chưa lật chỉ là hư vô thôn viêm quá ra sức dẫn đến hắn không dùng con bài chưa lật lần này đám này linh hồn bẩn t h i u ngoại cảnh giác tỉnh giả trùng hợp trốn trong lòng đất luân hồi xạ dị gẳng năng lực vừa lúc liền có đất dụng võ theo tay của hắn nhẹ nhàng bung lên viên kia năng lượng quang cầu c h ậ m rãi rơi vào mặt đất nhìn như sáng tỏ vô hại quang cầu trong đó lại ẩn giấu đi cực kỳ năng lượng kinh khủng tại c h ạ m đến mặt đất lúc năng lượng quang cầu quanh thân mơ hồ sinh ra không gian ba đậu sau đó cứ như vậy mặt thổ địa hướng phía dưới tiếp tục rơi xuống trong lòng đất đám kia ngoại cảnh giác tình dạ vẫn còn tiếp tục thảo luận chờ chui vào cựu châu về sau cụ thể đổ sát người bình thường phương án bọn họ cười đến vô cùng tùy ý phản p h t đã âm lưu đạt được Tốt, đại gia vẫn là khiêm tốn một chút đừng bị cựu châu người phát h ha ha ha, đúng, đúng lúc này một trận thanh em rồn rập phá vỡ mọi người ảo tưởng báo cáo trên mặt đất chống không phát hiện cửu c h â u đường cảnh chương bốn trăm ba mươi diễn sát ngoại cảnh giác tình giả xung trị trăm ức cỏ ba lá chương bốn trăm ba mươi d i ệ t sát ngoại cảnh giác tình giả s u n g trị trăm ức cỏ ba lá tất cả mọi người sợ hãi không thôi làm sao bây giờ ta không muốn chết có người không chịu nổi đã bắt đầu sụp đổ phanh thần minh cấp láo giả một bàn tay liền đem người kia đập chết loại này thời điểm đừng cho ta làm loạn q ô n tâm đại gia cẩn thận chút đối phương rất có thể chỉ là đi qua các ngươi chớ nói chuyện tất cả yên lặng c h ò ta điểm mọi người ở đây trong lòng còn có may mắn lúc bọn họ nhìn đến cuối cùng một bức tranh một viên quang cầu đột nhiên xuyên thấu tầng nham thạch xuất hiện ở đại sành trung ương đây là cái gì sau đó viên này quang cầu dần dần ngưng thực thần minh cấp lao giả cực kỳ hoảng sợ không tốt vê anh năng lượng cường đại ba động nháy mắt càn quét toàn bộ lòng đất chỉ là nháy mắt kiến trúc bên trong mọi người toàn bộ hóa thành cho bụi không lưu tia dấu vết tiêu diệt năm vị ngoại cảnh chân thần giác tỉnh giả thế lực khang cảnh p h i tay sau đó phân thân liền hướng về cựu châu phương hướng bay đi bây giờ bản thể của hắn còn ở tại ẩn tộc siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh cựu châu bên kia phân thân của hắn cần tiến hành tòa trấn dù sao ẩn tộc đã xung đột bí cảnh là một cái thiên đại hai hoàng ẩm hắn sợ phân thân của mình cất mức ở bên ngoài cựu châu bị dị tộc đánh lén ẩn tộc thực lực rất mạnh liền xem như trạ di dưỡng tại hắn ở bên ngoài có chút không yên lòng phi hành quá trình bên trong đường cảnh liền suy nghĩ không bằng đợi sau khi trở về liền cho cựu châu bố trí một cái cỡ lớn cái giới lấy loại cực lớn bí cảnh xem như nguồn năng lượng muốn chống cự đồng dạng b ị n h nhân vẫn là hoàn toàn không nói chơi nghĩ như vậy chờ trở lại cựu châu về sau phân thân liền bắt đầu bận l ộ n nhận đến con nết mắc gửi đến lữ hành bức ảnh có hay không xem xét tại ẩn tộc bí cảnh bên trong đường cảnh trong đầu đột nhiên vang lên thanh â m nhắc nhở trong lòng hắn lầm nhầm lập tức xem xét rất nhanh trò chơi bảng mở ra một tấm hình vừa vặn xuất hiện bức ảnh nội dung quả nhiên không ra đường cảnh đoán biết nhóc con đang cùng nữ đế ở cùng một chỗ tại trên tấm ảnh còn có một thiếu niên g a kính cái này thiếu niên đường cảnh suy đoán hẳn là diệp p h ả m chủ yếu là nữ đế sở dĩ lưu tại giả thiên thế giới chính là vì chờ đợi thiếu niên nghe thiếu niên là ca ca hắn truyền thế đường cảnh không có nghĩ nhiều như vậy mà là nhìn xem mỗi nam thanh niên có vẻ như hết nhóc con lại tại chỉ đạo diệp phạm tu luyện khá lắm con nết mắt xem ra là muốn làm khắp trừ thiên nhân vật chính sư phụ a đối hết nhóc con yêu thích đường cảnh có chút bất đắc dĩ bất quá nghĩ đến những thứ này khí vận c h i tử đều thành chính mình đ ồ tôn thế hệ tồn tại hắn cảm thấy vẫn là rất không tệ đóng lại trò chơi bảng đường cảnh có chút mong đợi muốn nói không biết lần này hết nhóc con trở về sẽ mang vật gì tốt dù sao con nết huệ cùng nữ đế rất quen nữ đế cùng đường cảnh cũng coi là bằng hữu quan hệ như thế tốt con nết có thể mang về đồ vật hẳn là sẽ so với lần trước tiên chân cầu muốn tốt bất quá, đường cảnh cũng không có quá chấp nhất dù sao vô luận con đến huệ mang về thứ gì đều là một phen tâm ý xem như một tên giác tỉnh giả tự thân tu luyện cũng không thể kéo xuống ngoại vật dĩ nhiên trọng yếu nhưng cũng không thể quá mức ỉ lại nghĩ tới đây h ắ n chuẩn bị tại ẩn tộc bí cảnh bên trong thật tốt tu luyện tự tại rất dễ công ẩn tộc bí cảnh nguyên thân là cao hơn chủ thế giới cao đẳng thế giới tại chỗ này tu luyện sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả đương nhiên tiêu diệt dị thú kế hoạch vẫn không có lời biếng tại hắn thân ở vị trí cách đó không xa đã chất đ ố n g vô số dị thú thi thể không hổ là siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh bên trong dị thú số lượng chính là nhiều khang lượng thậm chí có chút bận tâm nhiều như vậy dị thú tài nguyên cựu châu đến cùng có thể hay không ăn đến dứt khoát vẫn là trực tiếp tiến hành xung trị tốt theo cựu châu quy định cảm giác chất xúc các người đánh giết dị thú đều thuộc về tên k i a giác tỉnh thi vốn có cũng cũng không cần lo lắng mình giết những ngày dị thú sẽ có cái gì không vì vậy tại bí cảnh bên trong hắn buổi tối tu luyện tự tại rất dễ công ban ngày liền các loại đánh giết dị thú ẩn tộc bí cảnh dị thú tuy nhiều nhưng cũng không chịu nổi đường cảnh mấy ngày mấy đêm thanh lý nếu như không phải lo lắng sẽ phá hư b i cảnh bên trong còn lại tài nguyên hắn đánh rất tốc độ thậm chí càng nhanh thanh lý xong tất cả d ị thú đường cảnh l ỏ n g một khẩu khí cuối cùng r ế t xong nhìn xem vô biên vô tận d ị thú thi thể hắn hỏi n h ữ n g này d ị thú có thể hay không trực tiếp tiến hành xung nếu là còn muốn từng cái chạy đến p h ụ cận xung trị, cái kia vẫn còn có chút p h i ề n cước bằng lanh thanh â m nhắc nhở rất nhanh băng lên có thể chỉ cần là bị thế giới trong gương nơi bao bọc dì thú vô luận khoảng cách xa gần đều có thể tiến hành xung chi được đến hài lòng đáp án đường cảnh lập tức bắt đầu hành động thế giới trong gương mở ra n g á y mắt đem tất cả dị thú thi thể bao vây lại sau đó tại hắn tinh thần lực quét hình bên dưới những dị thú kia ngay tại thần tốc biến mất s u n g trị quá trình kéo dài đến một ngày một đêm cho dù đã là chân thần cảnh giới đường cảnh đều có loại tay muốn phế rơi h à o giác s u n g trị song xuôi hắn liếc nhìn trong trò chơi số dư cỏ ba lá số lượng từ nguyên bản sáu mươi ức biến thành một vạn một n g h n tám trăm tháng bảy năm một hai ức trọn vẹn tăng lên vượt qua một vạn ức cỏ ba lá cũng chính là nói một cái siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh dị thú tài nguyên đạt tới loại cực lớn bí cảnh gấp trăm lần trở lên nào chương 431, t r ă ẩn tàu c ầ m mưu đường cảnh bị nốt chương 431, t r ă ẩn tàu c ầ m mưu đường cảnh bị nốt nhìn xem cái kia một chuỗi dài chữ số đường cảnh vui mừng cười lần này hắn thời gian rất lâu đều không cần lo lắng có ba lá không đủ dùng dị t h u tài nguyên bị một mình hắn cầm đến mức còn lại tài nguyên hắn chuẩn bị để cựu châu địa phủ cùng quân đội tiếp nhận có rất nhiều tài nguyên hắn không tiện khai phá cũng không có biện pháp trực tiếp tiến hành xung trị để cựu châu địa phủ cùng quân đội khai phá hắn cũng không cần phải quan tâm đương nhiên hắn cũng sẽ thu lấy nhất định tỷ lệ chia dù sao cái tòa này bí cảnh nếu như xảy ra vấn đề gì là cần hắn tiến hành xử lý đóng lại trò chơi bảng đ ư ờ n g cảnh chuẩn bị bắt đầu hấp thu thế giới chi lực phát động tức h thần phá quân giam giữ ra bạch phát lão giả linh hồn đ ư ờ n g cảnh bắt đầu bị trang thành dị tộc có thể kết quả làm hắn không nghĩ tới thế mà còn là một điểm phản ứng đều không có chẳng lẽ nói cái này cái tòa này bí cảnh bên trong thật vẫn tồn tại dị tộc hắn có thể nghĩ tới có thể chỉ có cái này một loại lập tức mở ra luân hồi xạ dị tặng hắn tại bí cảnh bên trong tiến hành cẩn thận điều tra lần này hắn nhất định phải bắt được cất dấu dị tộc b ấ t quá dị tộc không hổ ẩn tộc chi danh đường cảnh tìm thật lâu mới tại bí cảnh xuất khẩu phát hiện một chút manh mối hắn ngáy mắt hoảng sợ nói không tốt lúc này bị phát hiện ẩn tộc chân thần nhộn nhịp từ hư không bên trong hiện lên đám này ẩn tộc số lượng khoảng chừng mười mấy cái đồng thời bọn họ tất cả đều là chân thần cảnh giới vẫn là bị n g ư ờ i phát hiện chúng ta lúc đầu cho rằng người không sẽ phát hiện nhìn xem đường cảnh có ẩn tộc chân thần không cam tâm nói ra bọn họ đương nhiên không biết đường cảnh là căn cứ có hay không hấp thu thế giới chi lực phán đoán ra bọn họ tồn tại đường cảnh không nói nhảm mà là lập tức liền muốn xuất thủ một tên ẩ n tộc chân thần cười lạnh không còn kịp rồi vừa dứt lời bí cảnh lối đi ra liền phát sinh thiên b ă n g địa đ i ệ n không gian điên cùng mặt mẹo phá phất muốn đem toàn bộ thế giới t h ô t vệ chỉ là một lát theo không gian sụp xuống bí cảnh xuất khẩu bị triệt để xóa bỏ cùng lúc đó đường cảnh mất kích đánh vào cái kia cười lạnh ẩ n tộc trên thân ẩm q u y n liền đem đối phương đánh nổ cái khác dị tộc đường cảnh ngược lại không gấp giết dù sao bí cảnh xuất khẩu bị hủy hắn cũng không lo lắng bọn giá hỏa này chạy trốn hắn nhữ mày nhìn xem một đám dị tộc con mắt của các ngươi chính là cái gì chỉ là đ dị, dị tộc cười nói đường cảnh lãnh đạo mở miệng nhưng các ngươi cũng sẽ chết dị tộc chân thần có thể tiêu diệt ngươi trả giá ra sao đều là đáng giá đường cảnh mặt lộ dễ cận xem ra các ngươi ẩn tộc còn lại thiên thần là không dám cùng ta chính diện giao phong những cái kia ẩn tộc chân thần biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ ngược lại không quan tâm nói ra rất nhiều tin tức từ đường cảnh bị nhốt lại bắt đầu bọn họ liền cho rằng tất cả đã hết thể đều kết thúc tộc ta sở dĩ kêu ẩn tộc không những cùng năng lực thiên phú có quan hệ tộc ta làm việc cũng giống như thế chết đi thiên thần đại nhân trong hư không đã hướng chúng ta chuyển người tình báo bọn họ còn chủ động lộ ra ẩn tộc lại một hạng năng lực thiên phú đó chính là tại hư không bên trong ẩn tộc truyền lại thông tin là không cần bất luận cái gì công cụ truyền tin các ngươi tựa hồ còn rất đáp ý đường cảnh chế nhạo nói liền không sợ ta có phương pháp đặc thủ có khả năng rời đi nơi này đối mặt đường cảnh thăm dò ẩn tộc đám chân thần bọn họ cũng không có thất kinh bọn họ y nguyên duy trì hướng chết mà thành chân định n g ư ơ i tự hồ có tiến vào hư không bên trong năng lực đây quả thật là làm ta tộc giật n à cả mình đ ư ờ n g cảnh có chút không hiểu nếu biết các ngươi còn tự tin như vậy ẩn tộc chân thần n ộ i nhịp đắc ý cười to đó là tự nhiên bởi vì ngươi căn bản không biết tiến vào hư không cùng vượt qua hai thế giới khác nhau có thể hay không cùng ta nói một chút đ ư ờ n g cảnh hỏi hắn đã làm tốt tính toán nếu là bọn họ không nói vậy liền làm thịt trực tiếp phát động câu linh k i c n tướng có ẩn tộc chân thần nói ra liền là để cho ngươi biết lại có làm sao vượt qua thế giới liền như là phi thăng đồng dạng n g ư ơ i trừ phi trở thành thiên thần c h i cảnh đột phá cái này thế giới bình t h ư ớ n g nếu không lại thần kỳ năng lực đều không có cách nào đánh vỡ quy tắc ngay vậy đường cảnh nhưng trong lòng thì phản bác không vẫn là có biện pháp hết nhóc con lữ h ở nhà chẳng phải có thể để cho dị thế giới người tiến vào sao những cái kia tiểu đồng bọn có thể không có mấy người phá b ỡ tự thân thế giới g i à n g buộc đường cảnh không chút hoang man g nói nếu như ta có thể trở thành thiên thần đâu tận tộc đám chân thần bọn họ đồng thời sao có phản bác mà là nói ra lấy người thiên phú có lẽ quá cái mấy trăm hơn ngàn năm thật sự có cơ hội thành tựu 2.6 t h i ê n thần c h i cảnh bất quá cho đến lúc đó chúng ta ẩn tộc năm vị thiên thần đại nhân đã sớm từ lâu dài trong ngủ mê tỉnh lại c h i t để chiếm lĩnh ngươi chỗ thế giới ha ha ha không sai chúng ta ẩn tộc thiên thần đại nhân sẽ còn tại hai thế giới điểm kết nối vị trí bày ra diện sát thiên thần lớn chỉ cần ngươi dám xuất hiện nhất định sẽ chết không có chỗ trôn nghe xong những lời này đường cảnh nhàn nhạt gật đầu cảm tạ các ngươi tình báo còn có cái gì muốn cùng ta sao ừ mất rồi ẩn tộc chân thần cao não đáp lại tất nhiên không có các ngươi liền đi chết đi chương bốn trăm ba mươi hai d i ệ n sát tận tộc chân thần hấp thu thế giới chi lực chương bốn trăm ba mươi hai d i ệ n sát tận tộc chân thần hấp thu thế giới chi lực đường cảnh ánh mắt lạnh lùng một cái ngập trời năng lượng đại thủ ở trên bầu trời ngưng thực hiện ra đón lấy hãn bàn tay lớn vỗ một cái cái kia năng lượng đại thủ đồng dạng hướng ẩn tộc đám chân thần bọn họ vỗ tới chỉ là nháy mắt tất cả ẩn tộc chân thần toàn bộ bị đập thành tiến át hiện tại cái này bị cảnh bên trong có lẽ lại không có dị giới sinh linh phát động câu linh kể tướng đường cảnh đem trong đó một cái ẩn tộc chân thần linh hồn cho giam giữ đi ra lục soát trong linh hồn ký ức phát hiện cùng bọn họ mới vừa nói không có gì sai biệt điều này cũng làm cho đường cảnh hơi yên lòng tại ẩn tộc bao gồm b ạ c h phát lão giả ở bên trong tổng cộng có sáu vị thiên thần chi cảnh cường giả bất quá tại diệt thế bàn tay lớn phá hư ẩn tộc thế giới lúc cái kia năm vị thiên thần vì tự vệ phòng ngừa bị diệt thế bàn tay lớn nhằm vào d i ệ t s á t đều lâm vào giả chết ngủ say chỉ có lớn đoán loại b ạ c h phát lão giả nghĩ đến muốn tiến hành phản kháng kết quả cuối cùng tự nhiên là cảnh giới rơi xuống thực lực giảm mạnh may mắn ẩn tộc không bốn năm vị thiên thần còn chưa từ trong ngủ mê tỉnh lại ta ngược lại là có thể an tâm tiến hành đột phá đường cảnh t ư ẩn tộc trong trí nhớ biết được bọn họ ngủ say thiên thần trong thời gian ngắn còn t ỉ n h không tới như vậy hắn tạm thời bị vây ở bí cảnh bên trong liền không phải là vấn đề rất nghiêm trọng đồng dạng tình huống phân thân của hắn là đủ ứng phó bởi vì lần này đường cảnh thi triển ảnh phân thân chi thuật chỉ triệu hắn một chỗ lấy cái này phân thân nắm giữ hắn một phần năm thực lực phân thân chiến lực không sai biệt lắm có thiên thần tầm thứ cứ như vậy chỉ cần không phải ẩn tộc thiên thần tỉnh lại chủ thế giới không người là phân thân đối thủ ngụy trang thành dị tộc thân phận đường cảnh bắt đầu lựa gạt bí cảnh thế giới ý chí lần này hắn không có lại thất bại bí cảnh thế giới ý chí tại phát hiện chỉ tồn tại cái cuối cùng sinh linh lúc l i ề n bắt đầu có động tác c ố cực lớn đến vô cùng mánh liệt thế giới chi lực liên tục không ngừng hướng về sinh linh phương hướng dũng mánh lao tới đường cảnh có khả năng rõ ràng cảm giác được lần này thế giới chi lực khác biệt không hổ là cao đẳng thế giới liền thế giới chi lực chất lượng đều muốn vượt qua còn lại bí cảnh rất nhiều không do dự hắn lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu thế giới chi lực toàn bộ bí cảnh thế giới rơi vào yên lặng liên tiếp hấp thu ba ngày ba đêm đường cảnh không thể không đình chỉ tiếp tục hấp thu thế giới chi lực lần này thế giới chi lực quá nhiều làm hắn không có cách nào duy nhất một lần hấp thu trong cơ thể hắn vô cùng năng lượng kinh khủng giảm ở trong đó phản p h ấ t chỉ cần tiện tay vung lên liền có thể khiến thế giới là úc liếc nhìn trên bầu trời cái kia vô hình vô sắc thế giới chi lực ngưng tụ đám mây đường cảnh quyết định nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại tiến hành hấp thu giờ phút này cảnh giới của hắn như c ũ không có đột phá thiên thần chỉ là cắm ở nửa bước thiên thần chi cảnh có thể hắn lực lượng nhưng là tăng lên rất nhiều xem ra muốn đột phá thiên thần chi cảnh nhất định phải hấp thu xong toàn bộ thế giới chi lực nhàn rỗi hắn phát hiện có v ẻ n h ư có chút buồn chán toàn bộ bí cảnh trong thế giới vẹn vẹn chỉ có hắn một cái sinh mệnh l i ê n nghĩ tìm người nói chuyện đều không có người tán gấu đ ư ờ n g cảnh đứng dậy chuẩn bị thử xem lấy chính mình thực lực hôm nay có thể hay không đả thông hai thế giới liên hệ luân hồi xạ dìn gẳng nháy mắt mở ra m ê n n g ô n g không gian chi lực thần thấu lúc trước bị hủy diệt không gian thông đạo đ ư ờ n g cảnh ý nghĩ là muốn dùng không gian chi lực cứ thế mà mở ra một cái mới thông đạo qua trọn vẹn một giờ hắn bất đắc dĩ thở dài những dị tộc kia không có lựa cả、ta. không gian chi lực không cách nào đã thông thế giới thông đạo muốn về chủ thế giới chỉ có thể chờ đợi đến đột phá thiên thần rơi vào đường cùng đường cảnh lựa chọn tiến vào lữ h à n h nhà hắn chuẩn bị lật xem hết nhóc con nhật ký từ lần trước xem xét nhật ký về sau con hết mắc đã kinh lịch mấy cái thế giới có q u ỷ diện thế giới đủ dạ gì khi ổng thế giới còn có đấu phá thế giới tại cái này bên trong khẳng định phát sinh không ít chuyện thú vị ý thức tiến vào lữ h à n h nhà đường lượng đi thẳng tới hết nhóc con gian phòng cầm lấy trên bản sách nhật ký hắn mở ra say sưa ngon lành nhìn lại đầu tiên là phát sinh ở quy diện thế giới g i chép cùng con nết huệ trở lại bức ảnh một dạng nó đầu tiên là gặp than chị lan g sau đó thu đối phương làm đồ đệ thiếu niên vô c h i cạ mạ đổ than chị lan g từ đây đi đến tu tiên không b à b à con đường tiếp tục lật ra trang kế tiếp phía sau hết nhóc con tương đối lười biếng chỉ để than chị lan g một cá nhân tu luyện mà chính nó thì là mang theo n ở rủ cổ khắp nơi dạo chơi tại quá trình bên trong gặp mấy cái trụ những tên kia phát hiện n ở rủ cổ l à quỷ lập tức liền muốn diệt s á t b ấ t quá nhưng là bị con nết mắc dạy làm người để bọn họ phân một chút chung cầu xin tha thứ dù sao hết nhóc con thực lực là cùng đường cảnh cảnh giới cùng một nhịp thở hiện tại hết nhóc con có thể là nắm giữ chân thần thực lực quỷ diệt thế giới c ư ờ n giả g liền cho nó sách dạy cũng không xứng lại phía sau con ít huệ còn lần lượt gặp mười hai mươi nguyệt những n à y quỷ bên trong có phát r ồ lại muốn ăn sống lớn hết xanh thịt b ấ t quá đều bị con ít mắc hung hăng dạy dỗ đưa bọn họ đi đầu thai tại quỷ diệt thế giới hết nhóc con có thể nói là t r ô i qua tương đối nhẹ nhõm cho nên ghi chép nội dung cũng không nhiều đường cảnh tiếp tục lật ra trang kế tiếp một trang này nội dung là hết nhóc con tạ nụ dạ di hy ổng thế giới ghi chép c đương nhiên c là bọn họ đều bị hết nhóc con dạy làm người tại cái này bởi âm dương sư bên trong chỉ cần thiếu nữ dữ la không có đôi con đết mắc ôm lấy địch ký một người một con đết rất nhanh thành bằng hữu tổ thứ hai hình ảnh họ chính là hết nhóc con còn có một đám kinh đô yêu quái những này yêu quái đều là đại yêu thuộc về hạ gọ r ô mồ ghì s ù n thủ hạ có ý b giả kỳ gì, kỳ đ ọ m maz bùi địa tạng kỳ quất hoàng khô lâu cùng ủ y tên bất quá những này ngang dọc kinh đô đại yêu tự nhiên không phải con đít huệ đối thủ bên dưới một bức tranh chính là con đít mắc đem bọn họ toàn bộ đều đánh ngã tình cảnh nội dung phía sau chính là con đít huệ cùng d i ữ la hàng ngày đường cảnh không cần nghĩ cũng biết lúc này con đít mắc khẳng định tại khen hắn tiếp tục lật ra trang kế tiếp thì là hết nhóc con tại đấu phá thế giới kinh lịch tổng cộng có ba cái hình ảnh cái thứ nhất là con đít huệ thu đồ tiêu biềm dạy đối phương tu tiên thứ hai là hết nhóc con gặp phải mỹ đ ô toa nữ vương giúp đối phương thu hoạch thanh liên địa tâm hỏa cuối cùng chính là con hết huệ tại mỹ đ ô toa nữ vương bộ lạc lắng khách kinh lịch nhìn xong về sau lật là hết nhóc con mang thủ vốn trong này hết nhóc con không có mới đ i chép không cần nghĩ đường cảnh cũng biết không phải hết nhóc con không mang thủ mà là nó hiện tại có thủ tại chỗ liền báo t ố t cuối cùng chính là đường cảnh có chút hiếu kỳ hết nhóc con lại thay hắn chọn bao nhiêu phi đương nhiên đây đều là con hết h ệ hồ đồ hành động hắn chưa từng có coi là thật lật đến nhật ý phía sau cùng con nết huệ thế mà c h ọ n b ẹ n tăng lên tám bức hình ảnh ủy diệt thế giới hai cái theo thứ tự là nở rủ cổ cùng cổ sắc xì nổ bù tại đ ụ dạ gì hỉ ổng thế giới thì là cái kẻn dữ la cùng hạ gọ rộ mổ g h i s ù n cuối cùng chính là đấu phá thế giới cái này thế giới nhiều nhất tổng cộng là bực cái theo thứ tự là mỹ đỗ toa nữ vương tiêu hân nhi tiểu y tiên cùng vân v ậ n đ ư ờ n g cảnh trực tiếp im lặng một lần nhiều như thế hết nhóc con đây là nhiều tin tưởng năng lực của ta đương nhiên hắn phát hiện một cái chi tiết tại tiêu hân nhi trên đầu con nết h ệ rất cẩn vẽ cái ít hảo rất rõ ràng là có chút trước mắt đường cảnh suy nghĩ một chút liền lập tức minh bạch con đế tuệ h ý tứ tiêu v â n nhi có thể là từ nhỏ cùng tiêu viêm ở cùng một chỗ hết nhóc con là đét bỏ đến mức phía sau tiểu y địa t i ề n bị đỗ toa cùng vân v ậ n các nàng liền không đồng dạng bởi vì hết nhóc con thay đổi đấu phá thế giới quy tích liền cùng tiêu viêm không có lại sinh ra một kia liên hệ chín nghìn tám trăm chín mươi tám tốt nhật ký cũng nhìn xong nên tiếp tục hấp thu thế giới chi lực thu hồi quyển nhật ký đường cảnh chuẩn bị rời đi lữ hành nhà đúng lúc này thanh âm nhắc nhở vang lên đinh hết nhóc con tiểu đồng bọn tới cựa thăm hỏi mời kịp thời tiến hành tiếp đãi đường cảnh xứ sở người nào tới mặc dù còn không có nhìn thấy người nhưng hắn có loại dự cảm lần này bãi phòng người hẳn là mới mặt mũi không phải giữ la hạ gọ rộ bộ ghi sùn liền rất có thể là đấu phá thế giới mấy người đi ra con đếp mắt gian phòng đường cảnh lập tức đi mở cửa một bộ từ y tỉa che không hết mị hoặc mê h ồ n dáng người một mảnh khăn che mặt ngăn không được cao quý lãnh n ạ o khuôn mặt xuất hiện tại đường cảnh cô gái trước mặt đương nhiên đó là mỹ đỗ toa nữ vương nhìn xem thiếu nữ mỹ đỗ toa nữ vương hỏi người tốt ta là mỹ đỗ toa xin hỏi nơi này là con đếp huệ nhà sao không sai nơi này là hết nhóc con nhà Ta t là phụ h â n hắn, n g ư ơ i có thể gọi ta đường cảnh đường cảnh kinh ngạc chỉ là nháy mắt rất nhanh khôi phục bình tĩnh thông dòng đường tiên sinh n g ư ơ i tốt hết nhóc con ở đó không không tại nó tại thế giới khác lữ hành mỹ đỗ toa nữ vương c ư ờ i khẽ xem ra hết nhóc con thật sự là một vị trư thiên b ạ n giới nhà lữ hành đường cảnh gật đầu cần đi vào ngồi một chút sao n g ư ơ i nếu là có sự tình tìm hết nhóc con ta có thể thay chuyển đạn mỹ đỗ toa nữ vương không có cự tuyệt đương nhiên khang tiên sinh không chê l i ệ tốt hai người rất nhanh đi tới phòng khách đường cảnh hoàn toàn như trước đây ngâm hai ly cà phê đây là cà phê có nâng cao tinh thần tác dụng là chúng ta cái này thế giới đồ uống mỹ đỗ toa nữ vương vẫn là lần đầu nhìn thấy cà phê hé miệng uống một n g ụ m đ ư ờ n g cảnh cơi hỏi có thể nói cho ta cần thay ngươi cho con ếch truyền đạt cái gì nội dung sao mỹ đỗ toa nữ vương l ắ t đầu không cần ta là đến tìm đường tiên sinh ngươi ồ đ ư ờ n g cảnh có chút ngoài ý muốn tại sao là tìm ta hắn cùng đối phương mới lần thứ nhất gặp mặt trừ từ hết nhóc con trong miệng đối phương có lẽ không rõ ràng từ bên trái là cùng hết nhóc con ước định mỹ đỗ toa nữ vương cấp ra giải thích đương cảnh một mặt bất đắc dĩ không phải là hết nhóc con nói cái gì a hết nhóc con nói ngươi lật một phen nói nhật ký liền sẽ rõ ràng nó ý tứ nói đến đây mỹ đô toa đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nàng cũng không rõ ràng hết nhóc con đến tột cùng là có ý gì chỉ là xuất phát từ ước định truyền đạt hết nhóc con nguyên thoại sự tình nghe vậy đường cảnh triệt để im lặng hết nhóc con nhật ký hắn mới nhìn quá liên quan tới đấu phá thế giới hình ảnh nhiều nhất không phải liền là sau cùng cái kia vài trang sao hết nhóc con đây là ghét bỏ hắn đến bây giờ còn là một mực độc thân cho nên muốn an bài cho hắn dị giới ra mắt chương bốn trăm ba mươi b ố mỹ đô toa m ờ tiến về đấu phá thế giới chương bốn trăm ba mươi bốn mỹ đỗ toa người tiến về đấu phá thế giới nghĩ đến trong cơ thể mình thế giới chi lực còn không có hoàn toàn tiêu hóa song song tạm thời không cách nào tiếp tục hấp thu ẩn tộc bí cảnh thế giới chi lực l i ê n tính còn đợi ở chỗ này cũng hết sức buồn chán không bằng đi đấu phá thế giới dạo chơi thể nghiệm một cái nơi đó phong thổ mà còn hết nhóc con một phen c ổ tâm hắn cho dù không có quả thật cũng không thể cô phụ tấm lòng thành nghĩ như vậy hắn đáp ứng mỹ đỗ toa nữ vương người Tốt, vậy chúng ta liền lập tức lên đường đi không gian tín đạo mở ra hai người lập tức tiến vào bên trong l ớ n chừng cái đấu lục không có rực rỡ ma pháp nơi này chỉ tràn đầy vô tận đấu khí thân ảnh của hai người rất 490 n h a n h xuất hiện tại một chỗ kiến trúc bên trong đ ư ờ n g cảnh tùy ý nhìn mấy lần đây cũng là một nữ tử khuê phòng đ ư ờ n g tiên sinh tiếp xuống ngươi tính toán là cái gì mỹ đỗ toa hỏi ân hết nhóc con tại thêm trong đế quốc thu một cái đồ đệ xem như là ta đ ồ tôn ta thẳng thắn đi qua nhìn một chút tốt đ ư ờ n g cảnh đắn đo một lát nói ra tính toán của mình cũng không thể thật cùng hết nhóc con an bài một dạp đi tìm người khác ra mắt đã tiêu viêm không có dự lão ngược lại hướng đi con đường ưu tiên sẽ cho toàn bộ đấu khí đại lục mang đến biến hóa như thế nào đâu hắn vô cùng chờ mong bất quá khoảng cách con nết mắc lần đi tới đấu phá thế giới không có cách mấy ngày thời gian cho nên cái này thế giới tiêu viêm thực tế mới tu tiên không đến một năm đoán chừng vẫn là tại luyện khí trúc cơ kỳ bồi hồi nhiều nhất tại thản thành làm gia điểm bậc nước mỹ đỗ toa nữ vương không có dị nghị đã như vậy vậy ta liền cùng một chỗ đi cùng đường tiên sinh chạy một chuyến tốt đường cảnh lắc đầu làm sao có ý tứ ngươi bổi ta lãng phí thời gian mỹ đỗ toa nữ vương nhìn xem thiếu niên đường tiên sinh là ta mời tới khách quý ta k hai ô n g thể q u loa là con cùng ước cách, cảnh định. Nàng tính cách, đường đết huệ h ể u rõ một chút. Một chút. khi đáp ứ người chuyện không tuyệt nào n là đó, đối sẽ không lời. Cho nên đường cảnh cũng không có tiếp tục khách khí, đáp ứng đối phương nên đường cũng đáp đối ứng tiếp Hai tục đồng hành. Hai người ra x à nhân bộ lạc rất nhanh rời đi tháp qua nhĩ đại sa mạc hướng về ra mã đế quốc bay đi đi tới ma thu sơn mạch bên ngoài một tòa tên là thành sơn chấn trên không mỹ đỗ toa đề nghị chúng ta đã triệt để tiến vào ra mã đế quốc cảnh nội tốt nhất vẫn là muốn quá gây cho người chú ý nặng là xả nhân bộ lạc nữ vương nhất cử nhất động bị ra mã đế quốc cường giả giám thị nếu là n ê n ngang tại đế quốc phi hành chắc chắn sẽ dẫn tới địch nhân cường đại đ ư ờ n g cảnh biết nàng không rõ ràng chính mình thực lực bất quá cũng không có cự tuyệt tốt chúng ta dứt khoát lại thanh sơn chân trước nghỉ ngơi một ngày hai người rơi vào mặt đất lập tức tìm một gian nhà trọ ở lại đến giờ cơm đ ư ờ n g cảnh cùng mỹ đỗ toa nữ vương đi tới dưới lầu tiểu nhị chân chu đi lên trước hai vị khách nhân cần ăn chút gì đ ư ờ n g cảnh suy nghĩ một chút nói ra đem các ngươi trong cửa hàng đồ ăn đều lên một lần được rồi nhìn xem tiểu nhị rời đi thân ảnh hắn mới nhớ tới chính mình tựa hồ không có cái này thế giới tiền tệ trong đầu lập tức vang lên thanh n m nhắc nhở có thể dùng cỏ ba lá hối đoái dị thế giới tiền tệ hối đoái tỷ lệ là bao nhiêu đường cảnh trong lòng hỏi một một trăm đ ư ờ n g cảnh gật đầu tùy tiện đổi một điểm tiền tệ cái này hối đoái tỷ lệ rất công đạo tương đương với cùng chủ thế giới tiền tệ một một thay thế trò chơi thế mà không có bên trong ở giữa thương kiếm t r ê n lệnh giá một lát sau đồ ăn toàn bộ dân đủ đường cảnh cùng mỹ đỗ toa nữ vương vừa nói vừa cười bắt đầu ăn bởi vì tại ma thú sơn mạch phụ cận nơi này món ăn mặn gần như đều là thịt ma thú bên trong tràn đầy năng lượng cùng dị thú thịt có dị khúc đồng công chi rượu hương vị cũng không tệ lắm đường cảnh ăn đến say sương ngon lành đang dùng cơm đồng thời xung quanh thỉnh thoảng có những người khác lớn tiếng tán gẫu tên đại hán một cái bạch tiểu xuống bụng chuyện phát sinh ngày hôm qua các ngươi có nghe nói không chuyện gì người xung quanh đều rất hiếu kỳ đại hán thần thần bí bí mở miệng nghe nói bạn dược trai tiểu y hệ tiên được đến một bộ huyền giai công pháp huyền giai công pháp uy ngươi đừng l ừ a gạt mấy ca huyền giai công pháp làm sao có thể bị người tùy tiện được đến đúng vậy à có huyền giai công pháp đừng nói đột phá đấu linh chính là trở thành đấu vương đều ở trong tầm tay mấy người đối thoại hấp dẫn khách nhân sạn bên trong ánh mắt mọi người Tại đấu khí đại lục công pháp c h ư a làm thiên địa huyền hoàng người bình thường cả một đời có thể được một bản hoàng giai công pháp cũng đã là cực hạ nếu là được đến một bản huyền giai công pháp chính là tại gia mã đế quốc khai tông lập phái đều không tính quá đáng đường cảnh đồng dạng nghe đến đến mấy người đối thoại hắn đang nghĩ chính mình muốn đường xuất thủ dù sao con hết mắc quyển nhật ký bên trong có tiểu y tiên chân dung cái này liền biểu lộ rõ ràng con hết mắc cùng đối phương là bằng hữu hết nhóc con bằng hữu hắn tự nhiên không thể quanh tay đứng nhìn một bên mỹ đỗ toa nữ vương hỏi đường tiên sinh đang suy nghĩ cái gì cái k i a tiểu y kể tiên hẳn là cùng ếch nhóc con nhận biết đường cảnh nữ mày nói b ỹ đỗ toa nữ vương cười như vậy liền cùng một chỗ mang lên tốt chương bốn trăm ba mươi lăm thiểu y tiên gia nhập tiêu g i a biến cố chương bốn trăm ba mươi lăm thiểu y tiên gia nhập tiêu g i a biến cố tại vạn dược c h a i cửa ra vào một người đàn ông tuổi trung niên ngạo nghẽm mà đứng hắn đối diện t i ể u nữ trên mặt đều là khinh thường chỉ là một cái truyền ôn riêu tiên sinh liền làm thật riêu tiên sinh nhàn nhạt gật đầu sự t ì n h ra nhất định có nguyên nhân tin ta không có t ổ thất bạn nhất là h ậ t còn có thể được một bản huyền g i a đấu khí công pháp nói đến đây trong mắt của hắn bắt đầu lộ ra ánh mắt tham lam ta nhìn ngươi phản ứng trong lòng cũng có bảy phần n ắ m chắc ngươi thật sự có huyền giai đấu khí công pháp ngay vậy tiểu y ưu tiên biến sắc xem ra ngươi là không chịu vung tha ta nàng xác thực được đến một bản thất thải độc kinh bất quá đó là chỉ thích hợp công pháp của nàng tu luyện mà còn nàng cũng không có khả năng giao ra chịu chết đi diêu tiên sinh không muốn nhiều lời lập tức bắt đầu xuất thủ ngay tại lúc này đường cảnh cùng mỹ đỗ toan đữ vương hai người xuất hiện ở phụ cận nhìn xem nam tử trung niên đường cảnh tùy ý đưa tay một cái từ năng lượng tạo thành dao găm cấp tốc đâm vào trong lòng của đối phương d i ê u tiên sinh còn chưa kịp phản ứng liền bị nháy mắt miểu sát thấy thế tiểu y đi tiên khiếp sợ không gì sánh nổi đây chính là một cái đại đấu s ư a cứ như vậy bị miểu sát nàng căn bản thấy không rõ thiếu niên xuất thủ thực lực thế này ít nhất cũng là đấu vương ngươi không sao chứ gặp tiểu y đi tiên một mặt ngốc trệ đường cảnh quan tâm hỏi một câu ta không có việc gì đa tạ tiên sinh nhân cứu mạng tiểu nữ từ suốt đời khó quên tiểu y, y tiên lập tức kịp phản ứng đối với đường cảnh làm một đại lễ đường cảnh gật đầu không có việc gì liền tốt dám hỏi tiên sinh tính danh tiểu y thì hề tiên t hỏi vị ân n h â n cứu nếu là liền tên của đối phương đều không ghi nhớ vậy liền không nói được ta là đường cảnh con ế c mắt phụ thân đ ư ờ n g cảnh cười tự giới thiệu tiểu y thì tiên t vô cùng kinh ngạc nguyên lai、like、ngài chính là con ếch ơ i thở phụ thân đường cảnh sớm đã thành thói quen 9898 r ấ t bất ngờ à. tiểu y thì tiên t ngượng ngùng nói đúng vậy ta lúc đầu cho rằng ế c nhóc con phụ thân là một cái uy vũ lớn xanh bé con hiện tại ta phải đi đ ư ờ n g cảnh nhìn xem tiểu y thì hề tiên t ngươi chuẩn bị sau này làm sao bây giờ tiểu y tiên lộ ra cười khổ vạn dược trai là không tiếp tục chờ được nữa ta cũng không rõ ràng chính mình nên đi nơi nào nàng vốn là một tên cô nhi dựa vào một thân y thuật tại thanh sơn chấn đứng vững góc chân có thể r i ê u tiên sinh chết rồi càng thêm ngồi vững nàng có huyền giai đấu khí công pháp sự thật cái này khiến nàng tại thanh sơn chấn rốt cuộc không có cách nào bình tĩnh sinh sống một mực trầm mặc mỹ đỗ toa nữ vương lúc này cuối cùng mở miệng đấu khí đại lục rất lớn ngươi muốn cùng đường tiến sinh cùng một chỗ khắp nơi đi xem một chút tiểu y đi t i ề n trong mắt đạo tiếng h ò reo khen ngợi liên tục đương n h i muốn giấc n ộ n g của nàng là trở thành một tên luyện dược sư bất quá một mực không thể thực hiện nếu như có thể đi phía ngoài thế giới có lẽ liền có thể tìm tới trở thành luyện dược sư phương pháp tăng thêm đường cảnh vừa v ạ n còn xuất thủ cứu n à n g để thiếu nữ đối hắn rất là tín nhiệm c ù n g cương đại đường tiên sinh cùng nhau du lịch một vòng đấu khí đại lục tuyệt đối sẽ an toàn cứ như vậy đường cảnh đội ngũ bên trong n h i ề u một thiếu nữ gia nhập ba người tiếp tục đi đường xế chiều hôm đó đi tới Âu thản thành đây chỉ là một tòa thanh nhỏ không thể so m à thu sơn mạch phụ cận thanh sơn c h â n khí phái bao nhiều thực lực tối cường tồn tại cũng bất quá là đại đấu sư cảnh giới bọn họ rất nhanh tiến về tiêu ra đến tiêu ra cửa chính đường lượng lông mày miễu chặt cái này tiêu g i a thế nào thấy vô cùng nghèo túng theo đạo lý nói xem như âu thản thành ba đại gia tộc một trong tiêu g i a cũng được cho là vui vẻ p h n c đinh không cầu hoa tươi còn nữa tiêu viêm thu được tu tiên p h á p môn tiêu g i a có lẽ nâng cao một bước mới là có thể ánh mắt hắn nhìn thấy cảnh tượng lại cùng nguyên bản cho rằng hoàn toàn khác biệt trực tiếp vào xem tốt mỹ đỗ toa nữ vương toàn thân thả ra cường đại đậu khí trực tiếp đem nhà sĩ cửa mở sau đó ba người như đi bộ nhàn nhã đi vào bọn họ cử động cuối cùng đưa tới tiêu ra chú ý chỉ chốc lát sau một người đàn ông tuổi trung niên mang theo một đám tiêu ra trưởng lão xuất hiện dám hỏi mấy vị các hạng vì sao xâm nhập ta tiêu g i a tộc điện người trước mắt có một tiêu thượng vị giả khí tức đường cảnh không cần đoán liền biết thân phận của đối phương hẳn là tiêu g i a đương nhiệm gia tộc tiêu v i ê m phụ thân tiêu chiến mỹ đ ô toa nữ vương hử lạnh một tiếng x ô n g liền x ô n g cần muốn nói cho ngươi vì cái gì song vương nháy mắt sung mùi thuốc súng mỹ đ ô toa nữ vương thả ra cường đại đấu khí để ở đây tiêu g i a mọi người vô cùng hoảng sợ c ô này đấu khí là đấu tông cường giả bọn họ từng trải qua vân lam tông tiền nhiệm tông chủ vân sơn lực lượng cho nên rất chuẩn sắc đã đoán được mỹ đỗ toa nữ vương thực lực giờ phút này tất cả mọi người run l y bậy bọn họ không hiểu vì cái gì tiêu g i a sẽ không mang đắc tội một vị đấu tông cường giả nhìn xem bầu không khí có chút g ư ơ n g đường cảnh đối quan đỗ toa nữ chính xua tay tốt thu hồi ngươi lực lượng đi b i ế t đường tiên sinh mỹ đỗ toa nữ vương phi thường phối hợp lập tức thu liễm thuộc về đấu tông cường giả bị áp gặp tình hình này t i ê u g i a mọi người càng là khiếp sợ bàn phần tên kia lãnh n ạ o nữ tử có thể là đấu tông cường giả dạng này cường giả thế mà đối một tên nhìn như thường thường không có gì là thiếu niên như vậy tổng mấy đạo từ thiếu niên đến tột cùng là bực nào tồn tại chín chương bốn trăm ba mươi sáu giảm nhiệt bị bắt trên đường gặp v â n v ậ n chương bốn trăm ba mươi sáu giảm nhiệt bị bắt trên đường gặp v â n v ậ n các hạ bất giận tiêu g i a mọi người hình như bị dọa bể mặt c h u ộ t đối mặt cường giả bí ẩn bọn họ thay đổi đến vô cùng gấp gáp liên đấu tông cường giả đều đối thiếu niên vô cùng cung k í n h bọn họ cũng không dám cầm mạng nhỏ nói đ ù a các ngươi không cần như thế sợ hãi ta là đến tìm tiêu viêm hắn người ở nơi nào đường cảnh không có ý định giải thích chính mình thân phận mà là trực tiếp tìm người ngài nói tiêu viêm là ra chủ tiêu chiến nhi tử tiêu viêm có tiêu ra trưởng lão hỏi không sai chính là hắn đường cảnh gật đầu các ngươi tiêu ra có lẽ chỉ có hắn một cái gọi danh tự này a ấy một lời khó nói hết đã tiêu ra mọi người vô cùng oán giận đương nhiên bọn họ phẫn nộ cũng không phải là đối với đường cảnh ba người tiểu y địa tiên đến cùng làm sao vậy các ngươi nói nhanh một chút nha mỹ đỗ toa nữ vương đồng dạng mặt như phủ b ă n g lại lằng nhà lằng nhằng cẩn thận làm thịt các ngươi lần này tiêu ra mọi người càng sợ hãi b ấ t quá tiêu chiến vẫn là đứng d ậ y hài nhi của ta tiêu b i ề m bị vân lam tông người bắt đi nghĩ đến một năm trước đầu tiên là vân lam tông đệ tử nạp lan yên nhiên, nhiên bên trên tiêu g i a t ử hôn vũ nhục bọn họ tiêu g i a vũ nhục hắn tiêu chiến càng là vũ nhục nhi tử của hắn tiêu viêm cũng là kiên cường định ra ước hẹn ba năm vẫn khí tốt sau đó không lâu gặp thần thông rộng rãi con n ít đại sư được thu làm ký danh đệ tử tại con n ít đại sư dạy bảo bên d ư ớ i tiêu viêm bắt đầu tu tiên chưa tới nửa năm liền có thể lấy đấu khí ba đoạn tu vi quét ngang ố thản thành tất cả đại đấu sư đang lúc cha con cao h ứ n g lúc tiêu viêm tu tiên sự tỉnh bị vân làm tông biết được tiên nhiệm vân lam tông tông chủ vân sơn một mực có thống trị gia mã đế quốc thậm chí là để vân lam tông chúa tể lục g i ã tâm t r ò nên n tiêu viêm liền bị bọn họ để mắt tới thiếu niên mặc dù đi theo con đ ế t huệ tu tiên mà dù sao không đến một năm dùng hết toàn bộ thủ đoạn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng một sao đấu linh cường giả một trận chiến mà lớn như vậy vân lam tông đấu linh cường giả khắp nơi trên đất đi căn bản không phải tiêu giả có thể chọc nổi vì vậy tại nửa tháng trước tiêu viêm liền bị b ắ t đi đáng ghét vân lam tông thực sự là khi người quá đáng đúng vậy a chưa từng thấy vô xỉ như vậy tô môn hài nhi của ta tiêu viêm nếu là có cái gì không hay xảy ra ta liền đi cùng vân làm tông người l i ề u mạng theo nhiều người người trong lời nói đường cảnh có khả năng cảm nhận được bọn họ nhất chân thực phẫn nộ hắn thản nhiên nhìn mắt bọn họ tất nhiên tiêu viêm không tại các ngươi gia tộc ta liền đi trước tiêu chiến bận rộn đi lên trước đại nhân ngài là muốn đi vân làm tông sao ta có thể dẫn đường vân làm tông ta biết ở nơi nào không cần ngươi đi theo mỹ đỗ toa nữ vương lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn thuộc về đấu tông khí tức bạo phát đi ra dọa đến tiêu chiến mau ngầm miệng đường cảnh cười trấn an mọi người yên tâm ta sẽ cứu ra tiêu viêm hắn đi cứu tiêu viêm chỉ là mặt ngoài mục đích bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến tại đấu p h a thế giới còn có rất nhiều vô chủ dị hỏa ân chứ hắn cùng mỹ đô toa nữ vương dị hỏa còn lại dị hỏa đều là vô chủ dị hỏa cho nên hắn cần thông qua vân l a m tông phía sau hồn điện bắt được những cái kia nắm giữ dị hỏa tồn tại ví dụ như hồn điện phía sau hồn tộc bọn họ tộc trưởng hồn thiên đ ế trong tay có lẽ còn có một đoá hư vô thô n viêm tiêu hân nhi trong tay kim đế phần thiên viêm dược trần cốt linh lãnh hỏa viêm tộc bát hoang phá diệt diễm trở chút những ngày dị hỏa đương cảnh đều chuẩn bị ti trong cơ thể đã có hư vô thôn viêm hắn lại n g h ĩ thu phục những n à y dị hỏa cũng sẽ không rất phiền phức rời đi tiêu ra ba người hướng về cùng vân lam tông m a y đi phi một hồi mỹ đỗ toa nữ vương nhăn nhăn lông mày đó là vân lam tông tông chủ vân vận cùng lúc đó trên không vân vận cũng phát hiện đường cảnh ba người mỹ đỗ toa nữ vương ngươi lại dám đến ta vân lam tông phụ cận vân vận thuộc về đấu hoàng khí thế n g á y mắt bạo phát đi ra bất quá nàng cũng không có chiến đấu tính toán mà là chuẩn bị lập tức chạy trốn cho dù nàng không biết mỹ đỗ toa nữ vương đã đột phá đến đấu tông tại có thể phía trước cũng là danh chấn bốn là vân vận chỉ có ba sao đấu hoàng tu vi vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ của nàng n g ư ơ i trước đây không lâu dám đến thắp qua nhĩ đại sa mạc trợ rút luyện đàn sư c ấ p ta thanh l i ê n địa tâm hỏa ta làm sao lại không dám xông vào n g ư ơ i vân làm tông địa giới mỹ đỗ toa nữ vương thuộc về đấu tông huy ác t r i t để phóng thích bao phủ tại vân vận trên thân vân vận kinh hãi ngươi ngươi thế mà đấu phá đấu tông biết liền tốt ngươi liền yên tâm đi chết đi mỹ đỗ toa nữ vương thủ rất dài nếu như không phải hết nhóc con hỗ trợ lần trước nàng thanh liền địa tâm hỏa liền bị vân vận đám người một trăm tám cướp đi lần nữa gặp lại c ự nhân tự nhiên là sát khí b ố n phía c h ờ một chút lúc này đường cảnh mở miệng tại các ngươi chiến đấu phía trước ta muốn hỏi nàng một vấn đề là ta xúc động đường tiên sinh mỹ đỗ toa nữ vương lập khắc thu hồi lực lượng muốn liều chết đánh cược một lần vân v ậ n phát hiện mỹ đỗ toa nữ vương thật dừng tay trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi thiếu niên ở trước mắt đến cùng là ai vậy mà có thể để cho mỹ đỗ toa nữ vương nghe hắn lời nói phải biết xa nhân bộ lạc mỹ đỗ toa nữ vương có thể là có tiếng thị sát cái này còn là lần đầu tiên nghe một tên nhân loại mệnh lệnh có thể làm đấu tông cường giả túi đầu áp h a i thiếu niên tuyệt đối không đơn giản